t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bảy tôn nộ không tính toán t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bảy tôn nộ không tính toán trong biển này ẩ n giấu đi một cái cổ lão cường tộc lưu lại di tích những cái kia mang theo mặt nạ g i a hỏa cũng đã tìm được di tích l ố i vào ta muốn ngươi tiến vào di tích từ bên trong lấy một vật lấy ra giao cho ta nạn nhìn qua tôn nộ không mở miệng nói ra tôn nộ không nghe vậy h ơ i n ư ớ n mày nói ra tiền bối những tên kia ta biết bọn hắn đến từ một cái tên là thái hư quỷ quật thế lực bọn hắn nhân số đông đảo mà còn có một cái thực lực phi thường cường đại ra hỏa ta không phải là đối thủ của bọn họ nạn cười lạnh nói trong những người kia có thể đối với ngươi cấu thành uy hiếp chỉ có cái kia kim tê man long tộc tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa kia thời kỳ đình phong cũng hẳn là một cái trụ thương cảnh tồn tại lấy thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác không đủ để ứng đối hắn như vậy đi ta c h u y ể n thụ cho ngươi một môn tôn vũ cấp hủy diệt áo nghĩa thần thông để cho ngươi có thể cùng hắn q u ầ n nhau một hai đang khi nói chuyện nạn trong tay xuất hiện một cái quan cầu sau đó cũng mặc kệ tôn ngộ không có nguyện ý hay không trực tiếp đem quan cầu đưa vào tôn ngộ không mi tâm hủy diệt triều tịch quan cầu kia tiến vào ý thức vũ trụ đằng sau lập tức biến thành từng đạo hủy diện bản nguyên áo nghĩa phú văn những n à y á o nghĩa p h ù văn hội tụ thành một cái tên là hủy diệt triều tịch hủy diệt bản nguyên áo nghĩa t h ầ n thông cảm thụ được hủy diệt triều tịch cương đại tôn nộ g không trong lòng tinh hỉ dị thường hắn phát hiện hủy diệt triều tịch kỹ lực lại siêu việt chính mình phệ diệt thái hư k i ế p tận l ô i ngục vẹn vẹn đơn nhất hủy diệt bản nguyên áo nghĩa thần thông liền siêu việt tôn nộ g không tự sáng tạo dung hợp nhiều loại bản nguyên áo nghĩa áo nghĩa thần thông mà dạng này á o nghĩa thần thông đối với nạn t ớ nói hiển nhiên cũng không trọng yếu xin hỏi tiền bối muốn ta lấy đến tột cùng là cái gì tôn nộ không một bên tìm hiểu hủy diệt triều tịch một bên nhìn về phía nạn, mở miệng do hỏi. dù sao đã được chỗ tốt tự nhiên được thật tốt biểu hiện một chút nạn đưa tay vung lên một gốc v ặ t v ẹ o dây leo hư ảnh xuất hiện ở tôn nộ không trước mặt dây leo hư ảnh bên trên mọc ra từng mảnh từng mảnh tựa như v ậ y g i ố n g lân phiến nhìn phi thường h u y ề n rượu nạn nói ra vật này tên là kim huyết long đ ằ n g là thái sơ tổ long tộc trồng trọt một loại đặc thù linh can mỗi một cái thái sơ tổ long t r o n g di t í c h đều s ẽ c ó loại này kim huyết long đ ằ n g tồn tại nhiệm vụ của ngươi chính là đem cái này kim huyết long đ ằ n g mang ra cho ta tôn nộ không nhớ kỹ k những cái tia thái hư quỷ quật gia hỏa dù sao thực lực cường đại vạn nhất bọn hắn cũng coi trọng kim huyết long đẳng nếu như bọn hắn dám cùng ngươi đoạn ngươi liền giết bọn hắn ngươi yên tâm trừ cái tia kim tê man lòng tộc gia hỏa những người khác cũng sẽ không là đối thủ của ngươi v ề phần gia hỏa kia nếu là hắn thực sự muốn cùng ngươi đoạn ngươi trước hết đi ra chỉ cần xác định kim huyết long đẳng đã rơi vào gia hỏa kia trong tay liền cũng coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ nghe nạn lời nói t ô n n ộ không trong lòng mừng thầm hắn vốn đang, đang suy nghĩ làm như thế nào bốc lên hắn cùng hấp ở giữa tranh đấu hiện tại xem ra muôn đệ bọn hắn tranh đấu lẫn nhau cửa hồ ă nạn b ta, ta thanh âm quanh quẩn tại tôn nộ không trong hai tôn nộ không không khỏi những mày trong lòng tuân ra một tia bất an lão quái vật này thực lực quá mức khủng bố cũng không biết sư tôn có thể hay không đối phó được hắn tôn nộ không trong lòng suy tư nói hắn đương nhiên biết cùng lão quái vật như vậy làm bạn là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm cho nên trong lòng đã thầm hạ quyết tâm muốn để hắn cùng hấp đến cái lưỡng bại c ầ u thương vì phòng ngừa lao quái vật này lại uy hiếp được chính mình tôn nộ không thậm chí đã nghĩ kỹ nếu là lao quái vật này đánh chết hấp còn chưa có chết liền đem sư tôn d i ệ n gọi đến cho dù là từ bỏ luyện luyện cũng tuyệt không thể để lao quái vật này tiếp tục uy hiếp chính mình bạn nhất bị lao quái vật này phát hiện hắn lưu tại chính mình ý thức vũ trụ bên trong hủy diệt quang cầu đã biến mất bị hắn đã nhận ra chính mình ý thức vũ trụ bên trong bí mật vậy liền nguy hiểm cho nên vô luận như thế nào lao quái vật này đều phải phải chết trực tiếp để sư tôn xuất thủ có chút mạo hiểm. bảo đảm nhất phương thức còn phải là mượn lực tôn nộ g không trong lòng suy tư nói rất nhanh liền chế định một cái kế hoạch nếu là kế hoạch này có thể thành công cho dù lão q u á i vật kia không chết tại trong một đoạn thời gian rất dài hắn hẳn là cũng không có cơ hội tới trả thù chính mình hy vọng các ngươi sẽ thích ta cho các ngươi chuẩn bị lễ vật đi tôn nộ g không tháo xuống mũ rộng bành lộ ra dưới mũ rộng bành tấm kia mang theo viên kiểm mặt nạ mặt hắn cười t h ầ n bí lách mình biến mất ngay tại chỗ tôn nộ không vừa đi theo thái hư quỷ quật h â n người sau một bên lĩnh hội hủy diệt triều tịch hắn có một loại dự cảm nếu là có thể hoàn toàn nắm giữ hủ cũng đem cùng phệ diệt thái h ư tiếp tận lôi mục dung hợp chiến lược của mình tất nhiên có thể có được tăng lên rất nhiều cho dù là gặp lại những cái kia dám sát vệ tự nhiên cũng có thể có lực đánh một trận cùng lúc đó long không cung nhìn xem trước mặt nhi tử long không giới vực trưởng không giả long không cung chi chủ không trong mắt lộ ra một tia tự ái không nhất tổng cộng có kiểu tử mặc dù hắn yêu nhất là t r ư ở n g tử nhưng đối với long dương cái này ấu tử trong lòng của hắn vẫn tương đối hài lòng mặc dù tư chất yếu đi một chút nhưng tu luyện cố gắng sớm muộn cũng có một ngày vẫn là có hy vọng trở thành giống hắn những huynh trưởng kia một dạng có thể t o a c h ấ n một phương bảo vệ một phương an bình cường giả dương nhi ngươi mới từ vạn long triều sẽ trở về liền như vậy vội vã cầu kiến thế nhưng là có thu hoạch gì không tò mò nhìn long dương mở miệng dò hỏi phụ thân ta lần này trở về là có một chuyện muốn nói cho phụ thân tại vạn long triều biết thời điểm hải nhi phát hiện thái hư quỷ, quỷ quật gia hỏa phát hiện bọn hắn ngay tại vạn long đảo phụ cận tập kết tựa hồ là muốn làm gì đại sự long dương liền tranh thủ huyền hồ nói với chính mình tin tức toàn bộ nói cho phụ thân của mình chỉ là đem công lao nắm ở trên người mình mà cái này tự nhiên cũng là thích la huyền phong đề nghị dù sao hắn mặc dù muốn d ư n g danh nhưng lại không quá nguyện ý bại lộ tại một giới trưởng khống g i ả trước mặt cho nên thích la huyền phong liền đem hết thẻ công lao tặng cho long dương chỉ cần lần này long không cũng có thể diệt sát thái hư quỷ quật những cái kia quỷ vật có được công đầu long dương nhất định có thể thoại nguyện đạt được phụ thân hắn coi trọng a n g ư ơ i nhưng nhìn xem rõ ràng thật sự là thái hư quỷ quật quỷ vật tại vạn long đảo xung quanh tập kết chống không trong mắt hiện lên một vòng tinh quang thái hư quỷ quật không cũng không phải là rất quan tâm có thể thái hư quỷ quật đột nhiên tại v ạ n long đạo phụ cận tập kết lại làm cho hắn không thể coi thường làm long không giới vực trưởng không giả không hiển nhiên cũng nắm giữ một chút ngoại giới không hiểu rõ tin tức cho nên khi biết thái hư quỷ quật người tại v ạ n long đạo phụ cận tập kết thời điểm hắn biết những cái kia quỷ vật nhất định là lại phát hiện cái gì v ạ n long đạo có ý tứ liền để ta đến xem các ngươi những ngày quỷ vật đến tột cùng lại đang mưu đ ổ lấy cái gì chương 578, long không cung quân đội hiện thân âm mưu chương năm long không cung quân đội h i ể n thân hấp âm mưu hấp dẫn một đám thái hư quỷ q u ậ t cừng giả đi tới hải vực chỗ sâu ngôi lai cái gọi là thái sơ long xảo cũng không tại vạn long đảo vạn long đảo trên không dị tượng chỉ là chân chính thái sơ long xảo chiếu ảnh chân chính thái sơ long xảo tại biển một mặt khác hấp chính là căn cứ thái sơ long xảo chiếu ảnh xác nhận thái sơ long xảo vị trí cụ thể ngay tại phía trước thái sơ tổ long di tích t r u n g quanh hẳn là có cường đại kết giới mọi người trước chia ra hành động đem bốn bề người không có phận sự toàn bộ xử lý phòng ngừa tin tức tiết lộ thoát tay á o chung quanh thái hư quỷ quật cường giả lĩnh mệnh nhao nhao dẫn riêng phần mình thủ hạ quỷ phương bắt đầu thanh lý lên người không có phận sự mà cái gọi là người không có phận sự không chỉ có đã bao hàm trong b i ể n thái h ư thú cũng đã bao hàm phụ cận tất cả có ý thức sinh linh tôn nộ không lặng lẽ đi theo thái hư quỷ quật người phía sau nhìn xem bọn hắn bắt đầu tàn sát bốn bề sinh linh không khỏi nhữ mạnh ngay tại hắn nghĩ đến muốn hay không xuất thủ thời điểm nơi xa từng cái chiến xa xuất hiện cầm đầu trên chiến xa thình lình đứng vững long dương huyền hồ cùng mấy tên long không cung cực giả h ư đáng chết quỷ vật lại dám đến long không giới vực chế tạo s á t nhiệt giết bọn hắn cho ta long dương bên cạnh một vị dung mạo cùng long dương có mấy phần tương tự nam tử hơi nhúng mày trực tiếp hạ lệnh đối với thái hư quỷ quận địch nhân triển khai công kích hắn hít mắt nhìn về phía những cái tia trông mong đợi chờ mình mệnh lệnh quỷ thủ suy đoán đến tuần cùng là ai tiết lộ hành tung h ấ p làm sao biết chân chính tiết lộ hành tung đúng là hắn chính mình hắn còn tưởng rằng toàn bộ long không giới vực không có khả năng có người nhận biết mình như là đã tiết lộ hành tung vậy cũng chỉ có thể tăng thêm tốc độ không cần quản long không cung người hết tốc độ tiến về phía trước h ấ p hơi suy tư một phen đằng sau cũng không có đình chỉ kế hoạch mà là tăng nhanh kế hoạch hắn không biết long không cung tới bao nhiêu người vì đạt được thái sơ tổ lòng tộc bảo tàng hắn chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm tại long không cung cường giả chân chính xuất động trước đó tiến vào thái sơ tổ lòng tộc di tích giết long không cung chiến sĩ bắt đầu bốn chỗ bắt giết quỷ phương tại long không cung đại quân công kích đến quỷ phương cơ hồ là dễ dàng sụp đổ rất nhanh liền có mấy ngàn quỷ phương chết tại long không cung đại quân công kích đến long dương xem ra tình báo của ngươi không sai thái hư quỷ quận hoàn toàn chính xác có đại động tác có thể duy nhất một lần điều động nhiều như vậy quỷ phương bọn hắn toan tính không nhỏ trên chiến xa cái k i a dung mạo cùng long dương có chút tương tự nam tử mở miệng nói ra đa tạ tứ ca tán dương long dương chắp tay nói ra trong miệng hắn tư ca chính là chống không con thứ tư long ngâm đ u ổ i theo không được buông tham một cái quỷ vật long ngâm nhẹ gật đầu sau đó ra lệnh vì tiêu diệt thái hư quỷ quật không c h ỉ phái ra tứ tử long ngâm bên ngoài còn phái ra mấy tên tôn vũ cảnh đệ tử mà tham gia vạn long triều biết huyền hồ các loại thiên tài cũng chủ động xin đi dễ dặc biểu thị nguyện ý vì long không giới vực hòa bình cùng nhau tiêu diệt thái hư quỷ quật trong đó cũng bao gồm vị k i ê u mang theo thủy tinh mặt nạ nữ tử áo tím long không cùng q u đội ở trên mặt biển cùng thái hư quỷ quật quỷ phương triển khai chiến đấu chiến đấu kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết đối mặt thành kiến chế long không cung quân đội thái hư quỷ quật quỷ phương căn bản không phải đối thủ mà những cái kia quỷ thủ lại được hấp mệnh lệnh không dám tùy ý xuất thủ cho nên long không cung quân đội gần như không phí chút sức lực liền tiêu diệt đại bộ phận thái hư quỷ quật quỷ phương hấp hội đại nhân long không cung điều động một chi một trăm không không không chân vũ cảnh tinh nhuệ n trong đó người cầm đầu tên là long âm xuất động tôn vũ cảnh số lượng đại khái tại khoảng hơn bốn mươi người chúng ta trước mắt đã bị bọn hắn bao vây nghe được tin tức này hấp nhũ mày long không cung cường giả đến để hắn cảm nhận được một tia bất an bất quá việc đã đến n ư c này hắn lại không thể kết thúc kế hoạch bởi vì một khi qua tháng này thái sơ tổ long di tích liền sẽ triệt để đóng lại chờ đợi một lần bạn l o n g triều sẽ đằng sau mới có thể lại xuất hiện một k i a khe hở lần này hắn chuẩn bị nhiều đ ố như vậy điều động hơn ba mươi tên quỷ thủ hơn một vạn tên quỷ phương làm sao cam tâm cứ như vậy bỏ dở n ử a chừng hấp hai con mắt hiếp lại nói ra đừng hốt hoảng chỉ cần long không cung trụ diễn cảnh không nhiệt thân chúng ta cũng không cần sợ bọn họ nếu là trụ diễn cảnh nhiệt thân quỷ cư tự sẽ có biện pháp ứng đối bọn hắn là hấp hội đại nhân chỉ là chúng ta sau đó phải làm gì một tên quỷ thủ mở miệng hỏi thủ hạ của bọn hắn đều đã bị long không cung quân đội tàn sát hầu như không còn không có thủ hạ bọn hắn không biết nên như thế nào mới có thể tìm tới thái sơ tổ lòng di tích lôi vào thứ nếu long không cung người muốn dính vào vậy liền hảo hảo lợi dụng bọn hắn các người đi theo ta hấp cười lạnh một tiếng hắn cảm thấy so với quỷ phương long không cung đại quân số lượng càng thích hợp dùng để tìm thái sơ tổ lòng tộc di tích cửa vào rất nhanh hấp liền dẫn thái hư quỷ bọc quỷ thủ bọn họ giấu đi các loại long không cung người chạy đến thời điểm quỷ thủ đã sớm biến mất không thấy gì nữa kỳ quái người làm sao không thấy long ngâm trong mày mặc dù thủ hạ thu hoạch không nhỏ nhưng không có đổi kịp một cái quỳ thủ cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia bất an long dương huyền hồ nữ t ử áo tím xích du kiệt bọn người đứng tại long ngâm sau lưng bọn hắn cũng đều đã nhận ra dị thường cùng lúc đó một chút quỳ thủ chính dựa theo hấp phân phó đem một chút sớm chuẩn bị tốt long tiên hương b ố t cháy những này long tiên hương cũng không phải là phổ thông long tiên hương mà là một loại do đặc thù khoáng thạch tinh l u y ệ n mà thành hương liệu những h ư n g liệu này chính là tìm kiếm thái sơ tổ long di tích mấu chốt bởi vì tinh n u y ệ n h ư n g liệu cái gọi là khoáng thạch trên thực tế chính là thái sơ tổ lòng thi thể dung nhập các loại năng lượng đằng sau diễn hóa m à thành theo long tiên hương hương vị t ả n ra toàn bộ mặt biển tất cả đều tràn ngập một cỗ thần bí dị hương mùi thơm này tự nhiên cũng đưa tới long ngâm đám người chú ý long tiên hương long ngâm nhữ mày long không giới vực long tiên hương thường dự các đại giới vực mùi thơm cùng phổ thông long tiên hương hoàn toàn khác biệt mọi người cẩn thận một chút những n à y long tiên hương hẳn là thái hư quỷ quật giá hỏa dợ trò quỷ long ngâm trầm giọng nói hắn bản năng cảm giác được không thích hợp bất quá hắn cũng không lo lắng hắn tin tưởng chỉ cần những cái kia thái hư quỷ quật gia hỏa dám ra đây chính mình liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh giết phân phó một khi có bất kỳ dị thường lập tức hướng ta báo cáo long dương các ngươi cũng nhiều càng cẩn thận không được m ạ o m ộ i làm việc long ngâm mở miệng phân phó nói đang khi nói chuyện còn cố ý nhìn long dương một chút lo lắng cho mình vị đệ đệ này lập công suất ruột bị ám hại chương năm trăm bảy mươi chín dẫn chiến thần bí nữ t ử áo tím chương năm trăm bảy mươi chín dẫn chiến thần bí nữ t ử áo tím long tiên hương mùi tràn ngập toàn bộ hải vực nhưng mà cái gọi là thái sơ long xảo vẫn không có xuất hiện cái này khiến đi theo tại hấp bên người quỷ thủ bọn họ không khỏi có chút lo lắng hấp hội đại nhân hương này thật có hiệu quả sao rốt cục có một tên quỷ thủ nhịn không được trong mắt của hắn toát ra một vòng vẻ hoài nghi mở miệng dò hỏi hấp hơi nhữ mày nói ra gấp cái gì cái này long tiên hương bên trong có thái sơ tổ long hương vị chỉ cần di tích tia cửa và o ở phủ cận đây hải vực liền nhất định sẽ có dị tượng sinh ra là hấp hội đại nhân thế nhưng là những cái kia long không cung giá hỏa nên làm cái gì cho dù di tích cửa vào xuất hiện chúng ta khẳng định cũng đoạt không qua bọn hắn lại một tên quỷ thủ lo lắng nói ra bọn hắn biết rõ long không c u n g cường đại biết cùng long không c u n g chính diện đối quyết bọn hắn cơ hồ không có phần thắng chút nào nếu bọn hắn muốn tới muốn chết liền để bọn hắn cho chúng ta dò đường dù sao thái sơ tổ long long xảo cũng không phải tốt như vậy tiến h ấ p trong mắt lóe lên một vòng h à n quang long không c u n g đến hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu của hắn bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn không có đối phó long không c u n g những tên kia biện pháp những n à y thái hư quỷ quật g i a hỏa ngược lại là thật biết giấu hắp không biết là lúc này tôn nộ không đang âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm Mắt ngay tại tôn nộ không, không, không, không bụng trộm ngưng s tụ một đạo tôn vũ chi lực trong nháy mắt hắp liền đã nhận ra gì thường không đợi hắn kịp phản ứng liền nhìn thấy một đoàn tản ra hủy diệt bản nguyên áo nghĩa ba đậu tôn vũ chi lực hướng phía phía bên mình đánh tới oanh hấp tiện tay bung lên đem đoàn kia ẩn chứa hủy diệt bản nguyên áo nghĩa tôn vũ chi lực đánh tan sắc mặt hắn lâm trầm trong mắt lộ ra sát ý lạnh như băng dám phá hỏng chuyện tốt của ta muốn chết hấp trong lòng vô cùng v h n nộ mà tôn nộ không tại đánh ra một t r ư ờ n g kia đồng thời cũng đã trước tiên thi triển linh viên đ ạ m tinh bộ biến mất ngay tại chỗ tôn vũ chi lực ba động tự nhiên cũng bị một mực tại tìm kiếm quỷ thủ lòng không cung tôn vũ cảnh phát giác long â m trước tiên dẫn theo đám người hướng phía ba động chuyển đến phương hướng lao đi hấp biết còn muốn ẩn tàng đã tới đã không kịp nhìn qua đã phát hiện bọn hắn lòng không cung cứng giả hấp trong ánh mắt toát ra xâm n h i n sát ý đã các ngươi muốn chết vậy liền để các ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta h ấ p trong tay quan g mang l ớ p lóe một cây màu vàng long văn bảo trượng xuất hiện phía sau hắn quỷ thủ thấy thế cũng nao nao dung hợp tôn linh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu long ngâm nhìn về phía cầm đầu đó cũng không có mang mặt n ạ hấp nếp miệng lên một vòng cười lạnh nói ra một đám dấu đầu lộ đôi sâu kiến bên trong thế mà nhiều ngươi như thế một cái dám lộ mặt ra hỏa có ý tứ ta gọi long ngâm ngươi cũng có thể xưng hô ta là tứ công tử h ấ p k i n h thường lượm long ngâm một chút nói ra tiểu bối vô c h i thử một chết long ngâm kiến hấp dám không nhìn chính mình không khỏi giận tí mặt trong tay quan mang lóe lên xuất hiện một thanh lượng ngân s ắ c h trưởng thương thương này cùng hắn cùng tên tên là long ngâm thương là một kiện cực phẩm tôn vũ cấp thần binh long ngâm xuất thủ hắn cũng không có đem hấp để và o mắt làm cao đẳng t r ù n g tộc xuất thân hắn trời sinh tính cực kỳ cao ngạo đối mặt hấp hắn thậm chí không có dung hợp tôn linh trực tiếp lấy bản thể lực lượng một thương đâm về phía hấp đối mặt dám can đảm khinh thường mình long ngâm hấp không chút do dự trực tiếp một tay kết ấ n một đạo huyền ảo phủ văn hội tụ hóa thành một đạo kỳ bang đánh phía long ngâm cao đẳng chủng、tộc. cảm nhận được hấp lúc công kích tán phát ba động long ngâm hơi biến sắc mặt hắn lúc này mới phát hiện tính mạng đối phương bản nguyên tựa hồ cũng không d ư ớ i mình vừa nghĩ đến đây long ngâm vội vàng đ ề cao cảnh giác trong tay long ngâm thương rung động ngăn trở hấp công kích phúc mặc dù thành công ngăn trở hấp công kích khả long ngâm dù sao mất tiên cơ không kịp điều động toàn bộ lực lượng bởi vậy một chiêu này hắn xem như ăn một cái không nhỏ thua thiệt đáng giận long ngâm phát ra hừ lạnh một tiếng một đạo tuấn mỹ hư ảnh hình người xuất hiện tại hư ảnh trên thân có từng đạo màu xanh thảm phu văn nhìn mượi phần huyền diệu tôn linh cùng long â m dung hợp, dung hợp tôn linh sau long â m khí thế tăng nhiều, một cố uy áp kinh khủng phát ra, trong tay long â m thương tản mát ra khiếp người quan mang. hấp ánh mắt đàm mạng, một đạo màu vàng hư ảnh cùng hắn dung hợp, sau đó huy động trong tay bảo trưởng hướng phía long â m phát khởi tiến công. hai người tất cả đều bạo phát ra tôn vũ cực cảnh lực lượng, trong lúc nhất thời ai cũng khó mà nhẹ nhõm chiến thắng đối phương. cùng lúc đó, xích chu kiệt các loại long không giới vực đáp ứng lời mời mà đến tôn vũ cảnh, cùng long không cung phái tới tôn vũ cảnh, cũng nao nhao dung hợp tôn linh, cùng thái hư quỷ quật quỷ thủ bắt đầu đại chiến. song phương m ờ i mấy tên tôn vũ cảnh triển khai chiến đấu kịch liệt chung quanh long không c u n g đại quân cũng bắt đầu tập kết bố trí trận pháp phong tỏa ngăn cản bốn phía tất cả đường lui lần này cuối cùng là náo nhiệt tôn nộ không trở về chiến trường nhìn qua ngay tại đại chiến song phương không khỏi hài lòng cười một tiếng tốt một cái hủy diệt chi vựa ngược lại là giỏi tính toán ngay tại tôn nộ không thưởng thức chính mình kiệt tác thời điểm một cái thanh â m xa lạ đột nhiên tại phía sau hắn văng lên tôn nộ không hơi biến sắc mặt trong tay lực lượng hội tụ một trưởng hướng phía sau l ư n g đánh tới xuất hiện tại tôn nộ g không sau lưng đương nhiên đó là b ạ n long triều sẽ lúc chiếm cứ một cây thông t i ê n bản lòng trụ nữ tử áo tím đối mặt tôn nộ g không công kích nữ tử áo tím thân hình phiêu hốt liền thành công tránh đi tôn nộ g không công kích tôn nộ g không thấy đối phương nhẹ nhõm như vậy liền tránh qua tránh lẽ công kích của mình trong lòng không khỏi giật mình mặc dù mình vừa rồi công kích cũng không hề sử dụng toàn lực có thể cho dù là phổ thông tôn vũ cảnh hậu kỳ cũng không có khả năng nhẹ nhõm như vậy lẽ tránh chính mình vừa rồi công kích nghĩ tới đây tôn nộ không, không muốn h ă n chiến quay người thi triển linh biên đạo tinh bộ liền biến mất ở nguyên điệm không gian bản nguyên áo nghĩa sao nữ tử áo tím quanh thân tử quang lấp lóe một giây sau lại cũng biến mất ngay tại chỗ tôn nộ không vừa mới hiện thân liền phát giác được sau lưng chuyển đến một cố dị thường ba đậu vội vàng lấy ra như ý kim c ô đồng đối với sau lưng chính là một vậy nữ tử áo tím vừa mới hiện thân liền thấy được tôn nộ không đối diện đập tới như ý kim c ô đồng nàng không khỏi hơi nhúm mày trong tay xuất hiện một thành trường kiếm màu tím ngăn trở như ý kim c ô đồng công kích hai cố lực lượng b a chạm tôn nộ không dựa thế trở ra trong lòng bàn tay ngưng tụ một đạo trung yên đạo luân đánh phía nữ tử áo tím nữ tử áo tím nhìn qua hướng chính mình o n h tới trung yên đ trong mắt hiện lên một vòng tinh v a n g trường kiếm trong tay của nàng xúc thế một đoá màu tím hoa sen hư ảnh nở rộ đưa nàng bảo hộ ở ở giữa oanh trung n i ê n đạo luân p h á thoái màu tím hoa sen cũng theo đó tiêu tán lộ ra nữ tử áo tím cầm kiếm mà đứng thân ảnh chương năm trăm tám mươi tiến vào long xào chương năm trăm tám mươi tiến vào long xào bị diệt chi vợ ư n g thực lực của ngươi không phải chỉ nơi này đi muốn tử trong tay của ta thoát t h â n bằng vào điểm ấy thủ đoạn còn không đủ à. nữ tử áo tím mở miệng nói ra trong tay tử kiếm bung lên từng đạo trói mắt kiếm khí màu tím trực tiếp hướng phía tôn lộ không đâm tới cùng lúc đó trong hư không t đã như vậy tôn nộ không tâm niệm vận động trong nháy mắt dung hợp tôn linh trong tay như ý kim cô đồng loáng một cái mang theo hủy diệt bản nguyên áo nghĩa lực lượng công về phía nữ tử gào tím lần này cuối cùng là có chút ý tứ nữ tử gào tím mỉm cười trong tay tử kiếm quấn lên dây leo gai đem như ý kim cô đồng thế công đều hóa giải tại tôn nộ không cùng nữ t ử áo tím giao thủ thời điểm đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng tựa như sấm rền tiếng giống nghe được thanh âm này trong nháy mắt nữ t ử áo tím nhãn tình sáng lên lại không còn tiếp tục dây dưa tôn nộ không quay người thi triển không gian bản nguyên áo nghĩa thần thông rời đi tôn nộ không nhìn xem biến mất ở trước mặt mình nữ t ử áo tím nhữ mày t ự l ầ m b ầ m tuốt không gian huyền diệu bản nguyên áo nghĩa thần thông thần thông này so với ta linh viên đạm tình càng thêm tinh diệu nàng đến tột cùng là lai lịch gì nghĩ đến mới vừa rồi cùng nữ tự áo tím giao thủ quá trình tôn nộ không mơ hồ cảm giác được nữ tử kia đối với mình tựa hồ cũng không có địch ý mặc dù trong lòng nghĩ hoặc bất quá tôn nộ không cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp lấy mình hướng phía thanh âm mới rồi chuyển đến phương hướng lao đi hắn phỏng đoán thanh âm kia hẳn là cùng thái sơ long xảo có quan hệ tôn nộ không lần theo thanh âm đi tới lấy biển nơi này đương nhiên đó là vừa rồi long không cùng cùng với thái hư q u ỷ quật q u ỷ thủ bọn họ giao chiến trung tâm trong nước biển một cái vòng xoáy không ngừng xoay t r ò lấy đem chung quanh long tiên hương tất cả đều hút vào trong vòng xoáy người là ai ngay tại tôn nộ g không quan sát đến vòng xoáy đồng thời một đám lòng không cung chiến sĩ phát hiện hắn khách không mời mà đến này lúc này giơ lên binh khí hướng phía tôn nộ g không phát khởi công kích tôn nộ g không mỉm cười ống tay hào v u n g lên liền đem tất cả lòng không cung chiến sĩ hất bay ra ngoài sau đó lách mình tiến nhập vòng xoáy vừa rồi g i a hỏa kia mang theo một tấm vượn mặt mũi c ô hắn sẽ không phải chính là cái kia bị truy nã hủy diệt chi vợt ư đi cũng không quá khả năng đi g i a hỏa kia bây giờ đã bị giám sát đi truy nã hắm làm sao dám như vậy nên ngang xuất hiện tại trước mặt chúng ta bất kể có phải hay không là hủy diệt chi vợt m a u đem tin tức thông c h i cùng chủ cùng tứ công tử tôn nộ g không xuyên qua vòng xoáy xuất hiện ở trước mặt hắn là một mảnh m ư ờ i phần rung động t r ắ n g cảnh trên mặt đất khắp nơi đều là sinh động như thật long thi tất cả long thi đều không có đầu lâu bị lấy một loại tư thế c ổ quái ổn thành một đ o ạ n trang cảnh này để tôn nộ g không không khỏi nhớ tới v ò i voi dãy núi thương mao di tích tinh không cự long thi thể phi thường khổng lồ mỗi một đầu đều tựa như một dãy núi mà lúc này toàn bộ đáy biển di tích dạng này long thi nhiều vô số kể toàn bộ di tích cơ hồ tất cả đều là tinh không cự long thi thể không đầu những này tinh không cự long thi thể lúc này như cũ tản ra nhàn nhạt h u y áp dù cho lực lượng của bọn chúng cũng sớm đã theo thời gian trôi qua mà biến mất không thấy gì nữa có thể bọn chúng thi thể lưu lại h u y áp vẫn như cũ để lúc này tôn nộ g không cảm nhận được nguy hiểm những thi thể này sẽ không cúng cùng thương mã á bộ tộc những thi thể này mở dạng tất cả đều đạt đến tôn vũ cảnh đi tôn nộ g không tao mày hắn lúc này phi thường tò mò hiếu kỳ đã từng loạn cổ thần diễn k ỳ nguyên đến tột cùng chuyện gì xảy ra có thể dẫn đến nhiều như vậy chủng tộc mạnh mẽ diệt tuyệt thánh đình thành lập cùng đây hết đậy vừa có như thế nào quan hệ oanh đúng lúc này cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một tiếng oanh minh tôn ngộ không tâm niệm v ừ a động lúc này lách mình hướng phía tiếng oanh minh chuyển đến phương hướng lao đi đáng chết thực lực của ngươi làm sao có thể cường đại như vậy long ngâm sắc mặt trắng bệnh khoe môi nít lên một tiêu máu tươi tôn linh dung hợp sau hắn quanh thân tản ra xanh thẳm quan mang nhưng lúc này quan mang kia đã có vẻ hơi ảm đạm ở trước mặt hắn thì là thần sắc đạm mạc hấp hấp trong lòng bàn tay còn có một cái kỳ quái thái hú tổ thú đồ h n lúc này chính lóe lên lóe lên tản ra quan mang hấp cao ngạo nói vô tri tiểu bối hôm nay liền đem ngươi hết thảy đều hiến tế cho ta đi đang khi nói chuyện hấp lòng bàn tay chuyển ra một cỗ cường đại thôn vệ chi lực chuẩn bị đem long ngâm thôn vệ long ngâm sắc mặt đại biến nhưng lúc này hắn đã t r ọ c g thương đối mặt hấp công kích hắn chỉ có thể miễn cưỡng lấy long ngâm xuống ống chống đỡ thân thể để cho mình không đến mức bị hút tới hấp trước mặt ngay tại long ngâm sắp chống đỡ không nổi thời điểm mấy tên long không cung tôn vũ cảnh kịp thời đổi tới bọn hắn cùng nhau tiến lên đồng thời hướng phía hấp phát khởi công kích đối mặt long không cung tôn vũ cảnh bê công hấp không thèm để ý chút nào trong tay bảo trượng không ngừng bung ra đánh cho long không cung đỡ trốn g i a h g o à kia mạnh lên cảm nhận được động tĩnh chạy tới tôn ngộ không nhìn qua lấy một địch nhiều vẫn lộ ra thành thạo điêu l u y ệ n hấp trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi hắn phát hiện hấp thực lực lại mạnh lên hắn lúc này thực lực đã siêu v i ệ t tại thích giả thành bên trong thời điểm tại thích giả thành thời điểm hấp thực lực mặc dù cường đại nhưng cũng liền so đông liêu thích giả hơi mạnh lên một chút không cách nào đánh bại dễ dàng đông liêu thích giả mà lúc này hấp lại tùy tiện đánh bại long không cung một cái tôn vũ cực cảnh cao đẳng chủ tộc thực lực thế này thật là đáng sợ oanh mấy tên l o n g không cung tôn vũ cảnh liên thủ lấy chiến trận ứng đối hấp lại như c ũ không phải hấp đối thủ chỉ gặp hấp đột nhiên ngưng tụ một đạo áo nghĩa thần thông một tay lấy một cái tôn vũ cảnh hậu kỳ l o n g không cung cường giả hút tới trước mặt a tên i kia tôn vũ cảnh cường giả hét thảm một tiếng chỉ gặp hắn lực lượng cùng sinh mệnh bản nguyên lại tất cả đều đang nhanh chóng hướng phía hấp trong lòng bàn tay trôi qua d ừ n g tay l o n g ngâm xuất thủ trong tay l o n g ngâm thương cách ra hảo quang trói sáng một thương đâm về hấp cánh tay hấp bất bất dĩ chỉ có thể ném đi bị hấp thu hơn phân lửa năng lượng lòng không cung tôn vũ cảnh ngăn trở lòng công kích phúc lòng ng Hương ép đem mấy cái long k h ô ngâm cung c tôn vũ hừ cứu, hắn t ô lạnh nói các ngươi yên tâm ta đã hướng phụ thân cầu viện viện binh của chúng ta rất nhanh liền đến chỉ cần kéo lại ra hòa này các loại viện binh vừa đến liền có thể đem nó chấn áp nghe thấy lời ấy mấy tên long không c u n g tôn vũ cảnh cường giả không khỏi lộ ra một nụ cười khổ bọn hắn làm sao không biết viện binh rất nhanh liền đến nhưng nếu là không thể ngăn nhắm mắt t r ư ớ c cái này kinh khủng đ ị c h nhân các loại viện binh bởi tới thời điểm chỉ sợ bọn họ đã sớm chỉ còn lại có thi thể chương năm trăm tám mươi mốt phong ấn hấp t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt phong ấn hấp hấp thực lực thật sự là quá mạnh trừ long â m bên ngoài d i n g khác không c u n g tôn vũ cảnh cơ h ộ đều không có cùng hắn chống lại năng lực có thể cho dù là long â m lúc này cũng đã đến nọ mạnh hết đà kiệt kiệt, kiệt. các ngươi những sâu kiến này bình thường phế vật hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là cường đại h ấ p dơ lên trong tay bảo trợ ư n g kim chi bản nguyên áo nghĩa lực lượng không ngừng hội tụ sát ý kinh khủng để long ngâm thần sắc trầm xuống hắn có thể cảm nhận được h ấ p công kích kế tiếp tất nhiên sẽ phi thường khủng bố chư vị chuẩn bị l i ề u mạng đi long ngâm thần tinh nghiêm túc hắn biết thật sự nếu không l i ề u mạng chính mình lần này thật sự n g ỏ n tại đây long không cung tôn vũ cảnh bọn họ cũng đều lộ ra kiên quyết c h i sắc bọn hắn thông qua long không cung đặc l ư u chiến trận đem tất cả lực lượng hội tụ ở cùng nhau long không cung tôn vũ cảnh lực lượng hội tụ vào một chỗ hóa thành một đạo kết giới mà kết giới trung tâm chính là long ngâm vị trí t i ế n càng l â y cây hấp cười lạnh một tiếng phóng xuất ra bảo trợ ư n g bên trong hội tụ lực lượng chỉ gặp trong hư không vô số quan g nhận màu vàng giống như như l ư u tinh rơi xuống hướng phía long không cùng đám người đánh tới long không cung tôn vũ cảnh bọn họ chống đỡ lấy kết giới ngăn cản quan g nhận màu vàng công kích tại quan g nhận màu vàng công kích đến cái này hợp chúng nhân chi lực kết giới không ngừng lay động mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi đúng lúc này chỉ gặp một đạo thân ảnh màu tím đột nhiên xuất hiện cầm kiếm trực tiếp đâm về phía hấp người tới chính là lúc trước cái tia cùng tôn nộ không chiến đấu nữ tự áo tím nàng lúc này chu thân tử quang lập lòe trong tay tử kiếm tại màu tím bùi gai quấn quanh bên dưới không ngừng hướng phía hấp tới gần không biết sống chết tiểu bối đối mặt đột nhiên xuất hiện nữ tử áo tím hấp chỉ là cởi khẩy trong tay ngưng tụ kim chi bản nguyên áo nghĩa lực lượng một trưởng vô hướng về phía nữ tử áo tím nữ tử áo tím thực lực rõ ràng không đạt được tôn vũ cực cả cảnh đối mặt hấp tiện tay một kích nàng lại chỉ kiên trì mấy tức thời gian liền bị chấn bể hộ thân tử kinh cước thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài nữ tử áo tím ổn định thân hình khoe miệm chảy ra màu sao thực lực t r a n lệch lúc này nghiễm nhiên đã bị trọng thương long ngâm thấy thế nội vàng phóng xuất ra một nguồn lực lượng đem nữ tử áo tím hút vào kết giới tiếp tục đau khổ trèo trống lúc này trong kết giới tôn vũ cảnh hết thể có tám người trừ nữ tử áo tím bên ngoài còn lại bảy người đều xuất từ lòng không cung nữ tử áo tím xóa đi khỏe miệng máu tươi có chút thống khổ nói tên kia có chút không đúng hắn không giống như là phổ thông tôn vũ cảnh ự c c long ngâm nghe vậy biến sắc hắn nguyên bản đối với mình thua với hấp còn phi thường không phục cho là mình chỉ là nhất thời chủ quan có thể nghe nữ tử áo tím kiểu nói này hắn đột nhiên kịp phản ứng cho dù chính mình ban sơ hoàn toàn chính xác có chút coi thường nhưng về sau chính mình cho dù toàn lực ứng phó như cũ n g không cách nào chống lại trước mắt cái này thần bí quỷ thủ rất hiển nhiên thực lực của đối phương mạnh hơn so với chính mình có thể mình đã là tôn vũ c ự c cảnh đối phương mạnh hơn chính mình lại sẽ là như thế nào cảnh giới trụ diễn cảnh sao long ngâm vọng hướng hấp trong ánh mắt toát ra thật sâu kiên kỵ hắn hoài nghi trước mắt hấp có thể là một cái trụ diễn cảnh chỉ là không biết nguyên nhân gì tu vi của hắn rơi xuống trở về tôn vũ cảnh hấp ánh mắt khi miệt trong tay bảo trợ lần nữa đánh về phía long không cùng đám người bố trí cái giới mắt thấy kết giới liền muốn không cách nào t r è o trống nữ tử áo tím trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo của chủ nữ tử áo tím kích hoạt của chủ chỉ gặp một đạo hư ảo cánh cửa không gian t r ố n g r ô n g xuất hiện cánh cửa không gian mở ra hấp toàn bộ công kích đều bị cánh cửa không gian t h ô n vệ mà cánh cửa không gian thôn vệ hấp tất cả lực lượng đằng sau lại biến thành chói mắt màu vàng đây là hấp cao mày đánh giá không gian màu vàng chi môn đến tột cùng là cái gì áo nghĩa thần thông thời điểm phía sau hắn liền không hiểu xuất hiện một cánh cửa hư ảnh ân các loại hấp phát giác được không thích hợp thời điểm thân thể của hắn đã bị cái k i a đạo hư ảo cánh cửa không gian h ô n vào hô kiến hấp bị hấp thu long â m cùng một đám long không c u n g tôn vũ cảnh không khỏi thở dài một hơi cảm kích nhìn phía nữ t ử áo tím đa tạ áo tím cô nương tương trợ long â m n ố i với nữ t ử áo tím cảm kích nói ra áo tím long không giới vực gần nhất quật khởi tân tú một trong c u n g h u y ê n hồ một dạng lai lịch của nàng đồng dạng phi thường thần bí đến nay không có bất kỳ người nào biết nàng chân thực lai lịch nữ tử áo tím ánh mắt ngưng trọng nhìn qua không trúng cánh cửa không gian nói ra ra hỏa này không có đơn giản như vậy ta lo lắng vần trùng này khốn không được hắn bao l nghe thấy lời ấy long ngâm hơi b i ế n sắc mặt hắn lấy ra lệnh bài muốn hỏi thăm phụ thân viện bình khi nào có thể tới lại phát hiện lệnh bài giống như nhận lấy lực lượng gì quá n h i ê u căn bản là không có cách cùng long không cung bắt được liên lạc loại di tích này cổ chất pháp cấm chế quá nhiều truyền tin của chúng ta lệnh bài căn bản là không có cách sử dụng chỉ hy vọng tại hắn phá vỡ phong ấn trước đó các ngươi long không cung viện bình có thể đổi tới đi nữ tử hao tím nói lấy ra một cái h ổ lô màu tím đổ ra một viên đạn g dược để vào trong miệng long ngâm các loại long không giới vực tôn vũ cảnh cũng đều riêng phần mình nắm chặt thời gian khôi phục thương thế cùng lúc đó tại di tích một chỗ khác thích la huyền phong thành công diện s á t một tên quỷ thủ đem quỷ thủ tôn linh vây ở trong thần thông của mình ngươi ngươi đến tột u cùng là ai quỷ thủ tôn linh tràn đầy c h ấ n kinh hắn làm sao cũng không có nghĩ đến một cái nhìn bất quá tôn vũ cảnh sơ kỳ ra hỏa lại có thể khủng bố như thế thích la huyền phong trên mặt huyền hồ mặt nạ lộ ra một cái nụ cười quỷ dị nói ra ta gọi huyền hồ huyền diệu khó giải thích huyền hồ ly cáo huyền hồ q u thủ tôn linh trong mắt lộ ra một vòng nghi hoặc sau đó liền gặp thích la huyền phong đưa tay đánh ra một đạo áo nghĩa thần thống cái kia vây còn q u thủ tôn linh trùng sáng trong nháy mắt miết diệt liên đối quỷ thủ tôn linh cũng cùng một chỗ miết diệt tại thời gian bản nguyên áo nghĩa bên trong phụ thân nói quả nhiên không sai thời gian của ta bản nguyên áo nghĩa thần thông đơn giản chính là tôn linh khắc t ì n h bất luận cái gì tôn linh bị vây ở thời không của ta trong l ồ n giam g đều không thể đào thoát chỉ có thể mặc cho ta chậm rãi đem ma diệt thích la h u y ề n phong hải lòng cười một tiếng thời không l ồ n giam g là hắn vẫn giấu kín bí mật trừ phụ thân hắn bên ngoài không có người thứ hai biết hiểu hắn bí mật này cũng không biết sư đệ thế nào hắn hiện tại thế nhưng là bị giám sát ty truy nã đối tượng nếu là không cẩn thận gặp lòng không người chỉ sợ sẽ có phiến thức Thích huyền phong những la một à y hán khi tiến vào di tích tiến đằng vốn tôn n tử tại tìm kiếm di vào g sau, không u thu n không g gì. tích, thiết, Một chỉ hoạch được lại là được gì. Một bên khác tôn nộ g không gặp nữ tử áo tím thế mà dùng một đạo quyển trục k h ố n g trụ hấp không khỏi càng thêm hiếu kỳ nữ tử áo tím lai lịch phong ấn các loại trụ diễn cảnh lực lượng quyển trục là chỉ có trụ diễn cảnh cường giả mới có thể luyện chế bảo vật mà lại loại bảo vật này cho dù là trụ diễn cảnh cũng vô pháp tùy tiện luyện chế bởi vì luyện chế quyển t r ụ vật liệu cực kỳ khó được cần trụ diễn cảnh cường giả hao phí đại lượng tích lực tiến hành tinh luyện chương năm trăm tám mươi hai long thi mê cung h u y ề n hồ gặp nạn chương năm trăm tám mươi hai long thi mê cùng huyền hồ gặp nạn ngay tại tôn ngộ không suy đoán nữ tử mặc áo t í m kia đến tột cùng là lai lịch gì thời điểm không chung cánh cửa không gian đột nhiên nổ tung một đạo thân ảnh chật vật xuất hiện ánh mắt b ă n g lánh nhìn phía nữ tử áo tím cùng l o n g ngầm bọn người mau bỏ đi gặp hấp nhanh như vậy liền phá vỡ phong ấn l o n g ngầm bọn người không chút do dự trực tiếp lách mình liền hướng phía di tích chỗ sâu mà đi hấp thấy thế đang muốn truy kích lại đột nhiên biến sắc há mồm phun ra một ngụt máu tươi khu khu cụ đáng chết thế mà bị một đám sâu kiến tăng thêm thương thế t h ấ p xóa đi khỏe miệng màu tươi vì mau mau thoát khốn hắn bất đắc dĩ lại vận dụng siêu phụ tải lực lượng kể từ đó không khỏi tăng thêm tôn linh bên trên thương thế giá hỏa này thụ thương lúc trong bóng tối tôn n ộ không phát hiện một màn này ánh mắt hắn sáng lên bất quá cũng không xuất thủ hắn biết cho dù hấp t h ụ tướng như muốn đánh giết cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng chính mình còn cần chờ đợi tốt hơn cơ hội khắc không có đi truy sát long lâm b ọ n người hắn biết rõ long không cung biện binh lúc nào cũng có thể đổi tới việc cấp bách hay là cấp đoạt thái sơ trong lòng xào bảo vật h ắ c biến mất ngay tại chỗ đợi cho sau khi hắn rời đi tôn nộ không lúc này mới từ chỗ tối đi ra hắn ma sát trong tay như ý kim cố đồng trong mắt lóe lên một vòng tinh quang hay là tìm được chiếc kim huyết lòng dây leo lại nói tôn nộ không không có tiếp tục mạo hiểm theo dõi hấp mà là quyết định tìm được chiếc kim huyết lòng dây leo đối với kim huyết lòng dây leo loại này ngay cả nạn loại kia lão quái vật đều nhớ thương bảo vật tôn nộ không đương nhiên sẽ không bỏ lỡ ta tại sao lại về tới nơi này chẳng lẽ nói những n à y long thi tạo thành một cái mê cung tôn nộ không dừng bước hắn phát hiện chính mình lại về tới nơi vừa nãy cái này khiến hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn phía một bên những cái kia cao ngất cự lòng thi、thể. hắn hoài nghi là những thi thể này q u ấ y nhiễu không gian tạo thành mê cung không chỉ có là tôn ngộ không lúc này tiến vào trong di tích tất cả mọi người tất cả đều lâm vào trong mê cung to lớn này đi lên xem một chút tôn nộ g không thả người n m y lên hướng phía long thi phía trên lao đi muốn đứng tại long thi phía trên xem xét tình huống ngay tại tôn nộ g không thân thể tới gần long thi cái cổ địa phương lúc một cô kinh khủng oán niệm cùng huyết sát chi khí đột nhiên xuất hiện hóa thành một đầu huyết long h ư ảnh hướng phía tôn ngộ không nào tới tôn nộ không biến sắc đưa tay ngưng tụ trung yên đạo luân đánh phía huyết long h ữ ảnh huyết long hư ảnh bị trung yên đạo luân đánh trúng chỉ kiên trì một lát liền bị trung yên đạo luân đánh nát hóa thành một đoàn huyết vụ màu đen biến mất không thấy gì nữa gặp tình hình này tôn ngộ không còn chưa kịp cao hứng liền nhìn thấy cự long thi thể chỗ cổ lần nữa phun ra g i ọ t giọt, giọt máu đen mỗi một giọt máu đen đều hóa thành một đầu huyết long hướng phía tôn ngộ không phát khởi công kích những ngày huyết long mỗi một cái đều có được không thua gì tôn vũ cảnh lực lượng bọn chúng hai mắt v ỏ bừng toàn thân tản ra o á n độc khí tức phản p h t đem tôn ngộ không trở thành sát hại kẻ địch của bọn đó đối mặt đến hàng vạn mà tính huyết long công kích dù là tôn ngộ không lúc này thực lực đã đạt đến tôn vũ cảnh trung kỷ cũng không nhịn được cảm nhận được tê cả ra đầu vội vàng lách mình liền lui có thể những cái kia huyết long đã đem hắn xem như địch nhân cho dù tôn ngộ không lui lại bọn chúng vẫn như cũng là theo đuổi không bỏ huyết long g à o t h é t mặc dù những n à y huyết long không có thực thể có thể bọn chúng cái kia sát khí cùng o á n khí ngưng tụ mà thành thân thể lại giống như thực chất tôn ngộ không thậm chí có thể cảm nhận được bọn chúng lướt qua không gian lúc loại kia thanh em phá không trung yên bảo luân tôn nộ không quanh thân ngưng tụ ra mấy đạo trung yên đạo luân những n à y trung yên đạo luân thay phiên oanh ra đem phía trước nhất huyết lòng đánh tan huyết long tán loạn đằng sau hóa thành huyết vụ những huyết vụ này cũng không tiêu tán mà làm ộ t mực tràn ngập ở trên không đem toàn bộ di tích bao phủ trong đó tôn nộ không rơi vào mặt đất nhìn qua đổi sát theo huyết lòng không lo được độc tính trực tiếp thi t r i ể n ra phệ diện thái hư tiếp tận lôi n g ụ m màu tím vòng xoáy xuất hiện cùng huyết lòng đụng vào nhau sau đó trong vòng xoáy từng đạo xúc tu bay ra tinh chuẩn rơi vào những cái kêu huyết lòng trên thân o a n cuối cùng tất cả huyết long toàn bộ tiêu tán lúc này trên không di tích đã triệt để bị huyết vụ bao phủ máu đỏ tươi trong sương mù phản phất có thể cảm nhận được tinh không cự long vẫn là lúc phát ra từng tiếng không cam lòng teo rên xem ra không chỉ ta một người chạm đến cấm chế tôn nộ không nhìn xem phía trên nổi lơ lửng huyết vụ trong miệng lẩm bẩm nói hắn biết những người khác hẳn là cũng cũng giống như mình phát hiện lâm vào mê cung đằng sau muốn từ phía trên xem xét hoàn cảnh chung quanh kết quả không cẩn thận xúc động long thi cấm chế bị huyết long công kích sư minh không có cùng những cái kê long không cung người cùng một chỗ nếu là gặp h ế t lòng chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm tôn nộ không nghĩ đến thích la huyền phong không khỏi có chút bận tâm nhưng tại cái này bị huyết vụ bao phủ di tích cho dù là hắn cũng không có biện pháp cảm ứng được thích la huyền phong hiện tại đến tột cùng ở nơi nào doanh lúc này thích la huyền phong hoàn toàn chính xác gặp phải phiền thoái mà hắn phiền phức không phải người khác chính là hớp nguyên lai、like, thích la huyền phong cùng tôn nộ không mở dạng tại phát hiện lâm vào mê c u n g đằng sau liền muốn đứng cao nhìn xa kết quả lại gặp đến huyết long công kích, Đối mặt huyết long công kích thích la huyền phong không có lựa chọn mệnh k á n g mà là lựa chọn trốn tránh kết quả lại vừa vẫn bắt gặp một cái chạy trốn quỷ thủ Thích La Huyền Phong truy kích quỷ thủ, thật bất kết Huyền Phong kích La lại quỷ quả, kịp, gặp vả đổi một cái k tôn g n vũ cảnh sơ kỳ sâu kiến có thể có như thế thực lực huyết mạch của ngươi không đơn giản à nếu là có thể nuốt ngươi hẳn là có thể đủ đền bù ta lần này thụ thương tạo thành tổn thất hấp liếm môi một cái hẹp dài trong mắt lóe ra băng lãnh qua mang thích la huyền phong nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề hắn biết lần này chính mình nguy hiểm muốn sống có lẽ chỉ có thể từ bỏ luyện luyện nghĩ tới đây thích la huyền phong đội v à n g nói chấm đã h o a n động thủ đã h ấ p lạnh lùng nhìn chăm chú lên thích la huyền phong nói ra làm sao ngươi muốn đầu hàng nếu là ngươi nguyện ý quy hàng tại ta ta cũng là không để ý lưu ngươi một đầu m ạ n nhỏ thích la huyền phong lòng bàn tay xuất hiện một đạo phù bằn một thanh hướng phía trên mặt huyền hồ mặt nạ trộp tới hắn muốn giật xuống mặt nạ hướng phụ thân cầu viện ách tại sao có thể như vậy nhưng mà để thích la huyền phong ngoại ý muốn sự tình phát sinh hắn dựa theo phụ thân cho p h ù văn vốn định tháo mặt nạ xuống có thể mặt nạ trên mặt lại không hề động một chút nào căn bản h a i không xuống phụ thân người v ừ a bỡ ta thích la huyền phong trong mắt lộ ra một vòng bối rối hắn làm sao cũng không có nghĩ đến phụ thân cho mình phương pháp thế mà lại không cách nào lấy xuống trên mặt huyền hồ mặt nạ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba sư minh đệ gặp lại t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba sư minh đệ gặp lại tuế diễn cung bên trong diễn trên khuôn mặt đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười cổ quái ý tiểu tử đ ư n g trách ta ngươi kế thừa ta và mẫu thân ngươi thiên phú có thể hết lần này tới lần khác lá gan quá nhỏ nếu là không hào hào học hỏi kinh nghiệm ngươi để cho ngươi cảm thụ cảm giác tuyệt vọng tư vị ngươi chừng nào thì mới có thể chân chính lớn lên a diễn đột nhiên trường thở dài một hơi tựa hồ là nghĩ tới điều gì trong ánh mắt lóe lên một vòng hàn quang lạnh lẽo bất quá cái thiên loạn cổ thần diễn kỷ nguyên trong di tích chạy đến lao quái vật cũng thực sự là phiền phức nhất định phải đem hắn xử lý trong di tích thích la huyền phong gặp hái không xuống mặt nạ đoán được là bị phản lách mình liền muốn chạy trốn hắp đưa tay huy động màu vàng bảo trượng một cô kinh khủng kim chi bản nguyên áo nghĩa chi lực đánh ra thẳng đến thích la huyền phong mà đi thích la huyền phong ánh mắt ngưng tụ quanh thân thời gian bản nguyên áo nghĩa tràn ngập hóa thành một đạo bình chướng muốn ngăn cản hấp công kích nhưng mà hấp lực lượng thực sự quá mạnh thích la huyền phong thời gian bản nguyên áo nghĩa mặc dù về liền diệu nhưng lại như c ũ không cách nào ngăn trở hấp công kích mấy tức đằng sau thời gian bản nguyên áo nghĩa bình chướng vỡ vụn trong mảnh vỡ từng cái thích la huyền phong thân h n h lấp l ó sau đó toàn bộ tịch diện phúc thích la huyền phong phun ra một bộ máu tươi cùng lúc đó trong ống tay áo của hắn ném ra ngoài mười mấy hạt trâu, cái này mười mấy hạt trâu nhanh chó sau đó ẩm bàng tự bạo oanh hấp nhứ mày phóng xuất ra cường đại thôn vệ chi lực đem b ạ o tạc lực lượng toàn bộ thôn vệ hắn nhìn về phía thích la huyền phong chạy trốn phương hướng đưa tay phóng xuất ra một đạo kim ấn phúc đã chạy đi không biết bao xa thích la huyền phong chính âm thầm may mắn chính mình trở về từ c i chết sau đó liền bị một đạo đột nhiên xuất hiện kim ấn đánh trúng thích la huyền phong trên thân một khối ngọc truy phá toái hắn há m ồ m phun ra một n g ụ m máu tươi trong mắt lộ ra vẻ thống khổ ta hộ thân ngọc truy nát vừa rồi công kích đủ để đem ta diệt sát thích la huyền phong nhìn xem phá toái hộ thân ngọc truy trong mắt không khỏ vì để cho thích la huyền phong đạt được lịch luyện lại xuất phát trước diễn thu hồi thích la huyền phong tất cả hộ thân bảo vật nhưng làm sao thích la nhất tộc các trưởng lão cũng không nguyện ý nhìn thấy thích la huyền phong xảy ra bất chắc cho nên tam trưởng lão liền chuẩn bị mấy cái hộ thân ngọc truy lặng lẽ giao cho thích la huyền phong những n à y hộ thân ngọc truy có thể hấp thu tất cả có thể uy hiếp được thích la huyền phong lực lượng sinh mệnh mà phổ thông công kích ngọc truy cũng sẽ không có hiệu lực bởi vậy những n à y ngọc truy cũng sẽ không ảnh hưởng đến thích la huyền phong lịch luyện hiệu quả nhưng lại có thể bảo chứng thích la huyền phong sẽ không gặp phải nguy hiểm trí mạng mắt thấy một khối hộ thân ng thích la huyền phong trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kinh hoàng hắn không lo được thương thế trên người v ộ i ba và ngăn vào một viên đan dược đằng sau lách mình hướng phía nơi xa bỏ chạy ân thế mà chạy trốn nguyên lai là thay mệnh khôi lỗi p h ủ có ý tứ nghĩ không ra thế mà còn có người biết được luyện chế loại này tại loạn cổ thần diễn kỷ nguyên lưu hành đồ vật h ấ p dẫn thái hư quỷ quật quỷ thủ đi tới thích la huyền phong hộ thân ngọc truy phá toái địa phương nhìn trên mặt đất ngọc truy mạnh m ỡ hắp trong mắt không khỏi hiện lên một vòng tinh quang hắn thông qua ngọc truy tàn kiến suy đoán ra thích la huyền phong từ công kích mình bên trong sống sót nguyên nhân hấp hội đại nhân mê cung này quá lớn người của chúng ta cũng không biết còn thừa lại bao nhiêu có thể ngươi muốn chúng ta tìm đ ồ vận chúng ta một chút manh mối cũng không có phát hiện chúng ta sau đó phải làm gì mới tốt một tên quỷ thủ có chút bận tâm nhìn về phía hấp mặc dù hấp thực lực cường đại nhưng bọn hắn thực lực tổng hợp dù sao không cách nào cùng lòng không cung so sánh tiến bảo di tích hơn ba mươi tên quỷ thủ bây giờ đã tử thương gần nửa còn có thể tụ tập cùng một chỗ cũng liền chỉ còn lại có hiện tại đi theo hấp bên người mười ba người bây giờ bị vây ở cái này quỷ dị trong mê cung khiến cái này thái hư quỷ quật quỷ thủ bọn họ Cảm nguy h ậ n an mánh được Sợ cái bất liệt. ì đi được. người tiếng, theo ta, các người không chết một bất không Hấp hừ lạnh các q á vẫn là La từ bỏ tiếp tục đuổi giết Thích bỏ đuổi u h ề n p hiểm o theo theo nào n mang bọn g mà là thủ thủ tích, họ, quỷ quy dọc đặc đó đ xuyên qua cung. Nguy mê Long trong Thi h i thật lấy tên kia lực lượng nếu là bị hắn đ ổ i kịp cho dù có lại nhiều hộ thân ngọc truy đoán chừng đều là không tốt thích la huyền phong hít sâu một hơi hắn nhìn xem bên hông còn lại tám khối hộ thân ngọc truy trong mắt lộ ra một kia nghĩ mà sợ người nào đột nhiên thích la huyền phong cảm giác được có dị thưởng biến sắc trong tay xuất hiện một thanh lóe da ngân quan trưởng ư ơ n g sư minh là ta một cái mang theo v ư ợ n mặt mũi cô thân ảnh xuất hiện nghe được quen thuộc sư minh hai chữ thích la huyền phong trong lòng buông lỏng một t h a n h hướng phía tôn nộ không ôm ha ha ha ha sư đệ ngươi cái tên này rốt cuộc biết h i ệ t hơn thích la huyền phong ôm chặt lấy tôn nộ không cười lớn nói sư minh ngươi không nên cùng theo bảo nơi này quá nguy hiểm tôn nộ không cau mày hắn lúc trước chỉ là muốn để thích la huyền phong đem hấp tin tức thông tri lòng không cùng cũng không có nghĩ tới thích la huyền phong cũng sẽ cùng đi theo đến nơi đây nhìn xem thích la huyền phong vết máu trên người tôn nộ không biết chính mình cái này sư minh Hẳn là chịu không ít khổ đầu. thích đầu. h la huyền phong khoát tay á o nói ra ta không sao mang theo đồ vật bảo mệnh đâu ngược lại là ngươi cái tên này sông được thật lớn thanh danh t hủy d i ệ t c h i vượng danh tự này thật đúng là đủ ý phong a tôn nộ không nói ra việc này một lời khó nói hết một lời khó nói hết thích la huyền phong nói ra sư đệ ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ có bao nhiêu phiền thức liền ngay cả giám sát t i người đều đối với ngươi hạ đạt lệnh truy nã ngươi đến c ũ n g đã làm những gì làm sao ngay cả giám sát ty người đều dám trọc tôn nộ không nghe vậy cười khổ nói sư minh liên quan tới giám sát ty sự tình chúng ta sẽ giải quyết tốt tuyệt sẽ không liên lụy đến thuế d i ễ n cung liên lụy đến sư tôn thích la huyền phong h ừ một tiếng nói ra ngươi coi phụ thân ta là người nào hắn là sẽ sợ ngươi liên lụy người sao bất quá bị giám sát đi để mắt tới đích thật là phiền phức phụ thân cũng là không phải cả như thế một cái mặt nạ còn không cho chúng ta lấy xuống hai người chính giữa lúc trò chuyện đột nhiên cảm giác được có người tới gần tôn nộ không lúc này lôi kéo thích la huyền phong giấu ở long thi phía sau thi triển quy hư thần thông che lại khí t ư c tất cả mọi người cẩn thận một chút không được lại xúc động long thi cấm chế một chi mặc l o n g không cung phục sức đội ngũ xuất hiện ở tôn nộ không c ù n g thích l a h u y ề n phong trong mắt người cầm đầu chính là cầm trong tay l o n g ngâm thương l o n g ngâm tại l o n g ngâm bên cạnh thì là một cái mang theo thủy tinh mặt nạ nữ t ử áo tím cùng một bộ áo trắng l o n g dương sư minh người đi theo ta có nhiều bất tiện hay là cùng bọn hắn tụ hợp đi nữ t ử mặc áo tím kia thân phận không đơn giản người gia tăng chú ý tôn nộ không thấy là l o n g không cung người không khỏi thở dài một hơi hắn biết thích l a h u y ề n phong đi theo chính mình vô cùng nguy hiểm vì không bại lộ thích lang b i n phong thế là đề nghị để thích lang b i n phong đi theo lòng không cung những người này chương năm trăm tám mươi b ố phá giải long thi mê cùng kim huyết long dây leo tung tích chương 584, phá giải long thi mê cùng kim huyết long dây leo tung tích sư đệ vậy còn ngươi ngươi sau đó có tính toán gì thích la huyền phong có chút bận tâm nhìn xem tôn nộ không mặc dù sư đệ l i ễ m tức thủ đoạn đặc biệt có thể giám sát t i năng lực đồng dạng phi thường c ủ a bố h ắ n có chút bận tâm sư đệ không cách nào đảo thoát giám sát t i truy tung tôn nộ không nghe vậy tự tin cười một tiếng nói ra sư minh ngươi cứ yên tâm đi ta tự có an bài đang khi nói chuyện tôn nộ không đột nhiên giải trừ thích la huyền phong trên người quy hư thần h ố n g sau đó đột nhiên chỉ hướng một cái phương hướng thích la huyền phong vô ý thức nhìn về phía tôn nộ không chỉ phương hướng chính nghi hoặc lúc tôn nộ không đột nhiên đẩy hắn một chút đem hắn vòng lòng thi phía sau đẩy đi ra thích la huyền phong ổn định thân hình vội vàng q u a y đầu nhìn lại đã thấy tôn nộ không đã sớm chẳng biết đi đâu sư đ ệ ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận a thích la huyền phong trong mắt lộ ra thần t ì n h phức tạp trong miệng lẩm bẩm một tiếng đằng sau lách mình tiến về cùng long không c u n g đám người tụ hợp sư huynh cùng long không c u n g hội hợp tạm thời hẳn là an toàn sau đó hay là tìm được chiếc kim huyết long dây leo quan trọng tôn nộ không thân hình lắc lư không ngừng tìm kiếm kim long huyết dây le long thi tạo thành mê cung thực sự quá mức quỷ dị mặc kệ hắn làm sao tìm kiếm cuối cùng đều sẽ trở lại điểm xuất phát cung tôn ngộ không có gặp cảnh như nhau còn có hấp cùng hắn xuất lĩnh quỷ thủ cứ việc hấp kiến thức bất p h à n nhưng hắn đồng dạng không thể tìm tới một đầu có thể thông hướng di tích trung tâm thông đạo h ừ nếu tìm không thấy thông đạo vậy liền hủy những thi thể này h ấ p m ắ t thấy lại c u ố n trở về nguyên địa không khỏi d i n dữ chỉ gặp hắn trong tay màu vàng bảo trợ ư n g lóe ra phủ quang đột nhiên bắn ra một đạo quang trụ màu vàng đánh phía phía trước long thi a n h hấp công kích cường đại cỡ nào cho dù là tôn vũ cỡ cảnh chúng vào như thế một cách cũng phải trong nháy mắt bị thương nặng nhưng mà cường đại như vậy một cách công kích tại kim long thi thể bên trên nhưng không có bất kỳ phản ứng nào hấp cường đại công kích cứ như vậy vô thanh vô tức bị long thi hấp thu hấp hơi biến sắc mặt đưa tay ngưng tụ ra một đạo kinh khủng hấp lực hút hướng về phía kim long thi thể n g u y ê n kim long thi thể nổi lên phụ quang nhậm do hấp như thế nào tăng lớn lực lượng cũng vô pháp dung chuyển l o n g thi mảy may hấp bất đắc dĩ thu hồi lực lượng của mình nhìn qua đỉnh đầu tầm kia huyết hồng sương m trong lòng của hắn không khỏi cảm nhận được có chút bất an cái này quỷ dị trật pháp không giống như là thái sơ tổ long thủ đoạn ngược lại là có chút trời bóng dáng hấp tự l ầ m b ầ m hắn từng h i ể u chung với trời đối với trời thủ đoạn có hiểu một chút hắn biết nếu như nơi này thật sự là trời chỗ bố trí như vậy lấy trời thói quen bọn hắn bố trí trận pháp t u y ệ t sẽ không chỉ đơn giản như vậy hấp hoài nghi trận pháp còn sẽ có biến hóa mới đến lúc kia lâm vào trong trận pháp tất cả mọi người đều sẽ đứng trước nguy hiểm hao ngươi chớ ngủ tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi hấp lung lay bàn tay của mình trong lòng bàn tay thái hú tổ thú hao mở mắt hấp lấy kiến thức của ngươi hẳn là có thể đủ nghĩ ra phá giải trận này phương pháp vừa lại không cần hỏi ta trong lòng bàn tay hao mãn không quan tâm nói ra hấp hử lạnh một tiếng nói ra hao ta sớm ngày khôi phục lực lượng cũng có thể sớm ngày vì ngươi mở ra phỏng ấ n nếu ngươi không nguyện ý xuất lực như vậy ta cũng nên suy nghĩ một chút có phải hay không phải mạo hiểm thả ngươi đi ra nghe thấy lời ấy hao trong thanh â m không khỏi lộ ra một chút lấy l ò n g vừa cười vừa nói ha ha ha ta đây không phải tin tưởng hấp m i n h thực lực của ngươi tôi h trận pháp này ta vừa rồi cũng một mực tại yên lặng quan sát ta hoài nghi trận pháp mấu chốt liền ở chỗ long thi sắp xếp xem ra cái này long thi trong mê cùng hẳn là không có kim huyết long dây leo tồn tại ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi mê cung tiến vào di tích chỗ sâu mới được tôn nộ không lần nữa về tới nguyên điểm lần này hắn không có tiếp tục xuất phát mà là đứng tại nguyên điểm chuẩn bị tìm kiếm những phương pháp khác tìm rời đi long thi mê cung phương pháp những n à y long thi khi còn sống đều là thái sơ tổ long bộ tộc cừng giả sau khi chết vẫn còn muốn bị chém tới đầu lâu dùng để bày trượn lưu lại trận này người thật sự là ác độc đến cực điểm tôn nộ không nhìn qua cái kia từng bộ cao vút trong n g long thi không khỏi phát ra một tiếng cảm thán hắn lúc này trong đầu không khỏi hiện ra vạn lòng quy xào lúc hình ảnh vạn long pi xảo đối với vạn long pi xảo ta hiểu được vạn long pi xảo chính là giải khai long thi này mê cùng mấu chốt tôn nộ g không nhãn tình sáng lên hắn hồi tưởng lại vạn long pi xảo lúc hình ảnh nghiêm trọng hoài nghi vạn long pi xảo vô cùng có khả năng cùng những n à y long thi có quan hệ nếu như vạn long pi xảo hình ảnh là những n à y long thi hoàng ký thông vương thức nào đó bắn ra đi ra ngoài như vậy những n à y long thi sắp xếp có lẽ liền cùng vạn long pi xảo lúc vạn long pi xảo c h ỉ n h tự có quan hệ nghĩ tới đây tôn nộ không lúc này quyết tâm nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng bất quá muốn đem những n à y không có đầu lâu long thi cùng b ạ n long quy xảo lúc thái sơ tổ long liên hợp cùng một chỗ hiển nhiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng bất quá chỉ cần có thể nhận ra trong đó một bộ sắc rồng liền có thể thông qua long thi này suy đoán ra tất cả long thi đại khái phương vị xác nhận long thi phương vị liền có thể tìm ra đầu kia duy nhất có thể lấy xuyên qua l o n g thi thông đạo chính là chỗ này nếu như long thi này là cuối cùng rơi xuống đầu kia thái sơ tổ long như vậy lúc trước b ạ n long quy xảo lúc duy nhất không có rơi xuống long thi hẳn là phương hướng này tồn nộ g không thân hình biến hóa dựa theo nội tâm suy đoán đi tới một bộ sắc r ồ n phía trước nhìn trước mắt long thi hắn không khỏi nhữ mày không đối nếu như ta suy đoán không sai vị trí này sẽ không có long thi tồn tại nhưng nơi này tại sao lại xuất hiện một bộ long thi chẳng lẽ ta tất cả suy đoán đều là sai lầm phải không tôn nộ không lâm vào mờ mịt hắn vội ý thức một q u y ề n đánh phía long thi nằm đấm lại lâm vào lòng thi bên trong tôn nộ không nhãn tỉnh sáng lên hắn vừa định muốn đem năm đấm tổng long thi bên trong rút ra liền bị một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt hút vào lòng thi bên trong oanh tôn nộ không thân thể nhanh chóng rơi xuống sau đó nặng nề mà đụng vào mặt đất hắn nhữ mày bốn phía nhìn lại phát hiện bốn phía tất cả đều là cổ q u á i đường hành lang những này đường hành lang rắc rối phức tạp nhìn giống như là một chút loại rắn sinh mệnh chế tạo ra thông đạo rắn tôn nộ g không đưa tay từ một bên trên vách đá lấy xuống một khối long lánh quang mang lân tiến lân tiến này thoạt nhìn như là ấu long lân tiến nhưng khi tôn nộ g không đụng chạm đến nó trong nháy mắt hắn liền cảm thấy dị thường thứ này là tôn nộ g không nhìn xem trong tay lân tiến trên thực tế hẳn là đến từ một loại nào đó linh căn chuẩn xác mà nói lân tiến này hẳn là nạn muốn có được kim huyết long dây leo là d ò n trên dây leo lân tiến tổ chức ttt đúng lúc này tôn ngộ không đột nhiên nghe được trong đó một đầu đường hành lang toàn bộ chuyển đến một trận cổ q u á i tiếng ma sát hắn vô ý thức nhìn phía tiếng ma sát chuyển đến đầu kia đường hành lang trong thoáng chốc càng nhìn đến một cái đầu rồng dữ tợn chính hướng phía phía bên mình nhanh chóng đánh tới không tốt còn có còn sống thái sơ tổ long chương năm trăm tám mươi lăm kim huyết long đẳng cảm nhận được thái sơ tổ long khí tức kinh khủng tôn ngộ không không chút do dự quay người l i ề n trốn mà phía sau hắn cái tia kinh khủng đầu rồng ngay tại không ngừng tới gần trong thoáng chốc tôn ngộ không thậm chí gửi được một tia không hiệu dị hương mặc dù có dị hương này tới cổ quái bất quá tôn nộ không cũng không có nghĩ lại hắn lúc này chính dọc theo bóng loáng đường hành lang không ngừng tránh né lấy sau lưng đuổi theo thái sơ tổ long đường hành lang rắc rối phức tạp tôn nộ không cũng không biết đến tội cùng xuyên qua bao nhiêu cái miệng giao nhau vừa vặn sau thái sơ tổ long vẫn như cũ không đông tha như cũ gắt gao đi theo phía sau hắn siêu siêu siêu đột nhiên thái sơ tổ long há mồm phun ra từng đạo dây leo hướng phía tôn nộ không phát khởi công kích tô nộ không linh hoạt trốn tránh tranh thoát dây leo công kích trong tay hắn quang mang loại lên lấy ra như ý kim cô đồng trong đó một đạo dây leo vừa vặn c u ố n ở như ý kim cô đồng bên trên tôn nộ không nhìn kỹ hướng như ý kim cô đồng bên trên dây leo trong mắt không khỏi thoát ra một tia kinh nghi chỉ gặp dây leo tia toàn thân long văn thoạt nhìn như là dài quá một thân lân tiến mặt ngoài hiện lên xanh đậm c h i sắc nhìn kỹ lại có thể nhìn thấy xanh đậm phía dưới ẩn giấu từng đầu màu đỏ sậm kinh lạc đây không phải rồng tôn nộ không trong nháy mắt kịp phản ứng mà lúc này sau l ư n g đầu rồng đã đuổi đi theo mở ra miệng lớn vô số dây leo lần nữa đánh út về phía tô tôn nộ không thi triển linh viên đặc tình t r á n h qua tránh né dây leo công kích trong tay như ý kim、Hũ、cô đồng tại hủy diệt bản nguyên áo nghĩa ra chỉ bên dưới một gậy đánh tới hướng đầu rồng quanh lực lượng kinh khủng bộc phát như ý kim、Hũ、cô đồng nặng nề mà đập vào trên đầu rồng nhưng lại không có thể đem nó đánh nát ngược lại là đem nắm như ý kim、Hũ、cô đồng tay chấn động đến đau nhức quá cứng đầu tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh đúng lúc này đầu rồng phản phất bị tôn nộ không hành vi chọc giận lại hung t ậ n hướng phía tôn nộ không ngược liền đánh tới tôn nộ không thay thế không dám k i n h thường vội vàng lách mình ngữ lại đồng thời trong tay ngưng tụ hủy diệt bản nguyên áo nghĩa trí lực hóa thành trung yên đạo luân đánh phía đầu rồng quanh đầu rồng đụng nát trung yên đạo luân trực tiếp h ư ớ n g phía tôn nộ g không đánh tới tôn nộ g không sắc mặt đại biến đường hành lang chật hẹp hắn lúc này đã tránh cũng không thể tránh tôn nộ g không rơi vào đường cùng chỉ có thể đem như ý kim cô đồng quét ngang chống đỡ đầu rồng đúng lúc này trong miệng rồng sinh ra vô số dây leo đem tôn nộ g không trong nháy mắt c u ố n lấy những dây leo kia lân phía bên dưới mọc đầy gai ngược sắc bén tôn nộ không rất nhanh liền cảm giác mình toàn thân đều bị gai ngược đâm vào một thân khí huyết ngay tại phi tốc xói m đáng giận lại dám hút ta lão tôn máu cảm thụ được máu trong cơ thể xói mòn tôn nộ g không, không khỏi giận dữ hán toàn lực d y r u ộ n muốn thoát khỏi dây leo trói buộc có thể dây leo này cũng không biết sống bao lâu lực lượng mạnh mẽ căn bản không phải tôn nộ g không có thể ngăn cản theo thể nội khí huyết dần dần khô cạn tôn nộ g không nguyên bản tràn đầy nhục thân cũng dần dần trở nên khô quắt đứng lên bị hút khô lực lượng và khí huyết tôn nộ g không bị đầu d ồ n g ngậm thuận đường hành lang biến mất không thấy gì nữa chủ quan cái này kim huyết long đằng lực lượng thế mà lại khủng bố như thế e là cho dù là tôn vũ c ậ cảnh cũng chưa h ẳ n là đối thủ của nó tôn nộ không cảm thụ được chính mình thân thể khô cát thầm cơi khổ mặc dù lực lượng của thân thể bị hút sạch sẽ nhưng hắn ý thức vũ trụ lực lượng vẫn như cũ dồi dào chỉ bất quá bởi vì biết không phải là kim huyết long đằng đối thủ cho nên hắn chủ động tách ra nhục thân cùng ý thức vũ trụ ở giữa năng lượng kết nối oanh không biết đi qua bao lâu tôn nộ không phát hiện thân thể của mình bị dây leo ném trong lòng của hắn khé động khôi phục ý thức vũ trụ cùng mình nhục thân liên hệ theo cả hai ở giữa liên hệ lại lần nữa đạt hồng hùng hậu năng lượng tràn vào nhục thân đã ngưng đập trái tim cũng lần nữa bắt đầu nhảy lên không bao lâu tôn nộ không nhục thân liền lần nữa khôi phục h ắ nơi mở to mắt, phát hiện chính mình kim ném to phát tất cả đều là khô quắc thi thể,、những、thi thể này, quần áo, hình thái huyết hút tới áo, long phía hiện chính khô những khuẩn hình khác nhau, hiện nhiên, bốn này, cũng đều là bị kim huyết long đằng hút khô năng lượng đằng n cả quắc bị sau, đều đều là là khô này Cái này, kim này huyết long đằng, thật đúng là o n đằng, đúng g thật l đủ bá đạo. bá tôn nộ không lắc đầu mặc dù hắn đã khôi phục lực lượng nhưng lập tức tổn hao nhiều như vậy tinh huyết trong lúc nhất thời hay là không khỏi cảm thấy có chút suy yếu nơi này là tôn nộ không đi ra tràn đầy thây khô địa phương con mắt lập tức bị trước mắt một gốc cổ lão đại thụ hấp dẫn đây là một gốc không thua gì cự mộc linh cơ di thuế đại thụ thân cây mọc đầy bảy rồng xuyên thẳng chân trời đại thụ gốc dễ còn mọc ra từng cây như là mạch máu bình thường màu đỏ như máu dễ cây nhìn phi thường dọn người chẳng lẽ đây chính là kim huyết long đẳng bản thể như thế thô dây leo nó năng lượng ẩn chứa nên khủng bố cỡ nào a tôn nộ không trong mắt lộ ra một vòng chân kinh hắn làm sao cũng không có nghĩ đến chân chính kim huyết long đẳng thế mà lại là như thế một cái tồn tại kinh khủng chỉ là đứng tại trước mặt của nó tôn nộ không liền cảm thấy một cỗ khó mà hình dung bị áp tôn nộ không đánh giá kim huyết long đẳng trong lòng suy tư làm như thế nào mới có thể đem năng lượng của nó hấp thu dù sao hắn cũng không muốn đích thực đem kim huyết long đằng giao cho nạn lao quái vật kia nếu để cho lao quái vật kia khôi phục lực lượng chỉ sợ liền xem như sư tôn diễn cấp độ kia giới vực trường không giả đều chưa hẳn có thể đối phó được hắn lấy hạt giống thần bí huyền ảo hẳn là có thể đủ hấp thu kim huyết long đằng năng lượng chỉ b ấ t quá hạt giống sợ i dễ chỉ có thể hấp thu thuần túy năng lượng cho nên ta phải nghĩ biện pháp đem kim huyết long đằng mở ra một lỗ hổng tôn lộ không tự l ầ m b ầ m hắn nhìn một chút trong tay như ý kim cô đồng không k h i lắc đầu hắm biết lấy như ý kim cô đồng bây giờ ý lực không có khả năng đối với gốc này cự đẳng tạo thành tổ như ý kim cô động không được đại thánh viên tự nhiên cũng không có tác dụng tôn nộ g không lật khắp chính mình cất giữ lại tìm không thấy bất luận cái gì có thể đối với kim huyết long đẳng tạo thành tổn thương bảo vật không đối cũng không phải hoàn toàn không có đột nhiên tôn nộ g không trong lòng hơi động một khối bản chuyên xuất hiện ở trong tay của hắn thử một chút đi tôn nộ g không tế lên bản chuyên đánh tới hướng kim huyết long đẳng chỉ nghe một tiếng văng trầm bản chuyên hóa thành bia đá đập vào kim huyết long đẳng phía trên sau đó liền bị kim huyết long đẳng gậy trở về đúng bắn trở về bia đá nặng n ề mà đập vào tôn nộ không trên thân đem tôn nộ không trực tiếp đánh bay t h ế đây chính là bọn họ bị bia đá đập c h ú n g lúc cảm giác sao tôn nộ không thu hồi bia đá trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ vượt mặt mũi cũ cũng theo đó lộ ra vận mèo thân sắc tôn nộ không đứng người lên lần nữa nhìn về phía kim v u y ế t long đ ằ n g hắn phát hiện bia đá căn bản cũng không có đối với kim v u y ế t long đ ằ n g tạo thành bất cứ thương tổn gì con rồng bia dây leo mặt ngoài vải rồng so với chân chính thái sơ kim trên thân rồng vải rồng còn cứng rắn hơn cho dù là bia đá cũng vô pháp đối với nó tạo thành tổn thương phải làm sao mới ở đây tôn nộ không nhễ mày đúng lúc này trong hai của hắn lần nữa chuyển đến dây leo lắc lư thanh âm hắn biến s á c ngẩng đầu nhìn về phía phía trên chỉ gặp một cái đầu rồng dữ tợn ngay tại phi tốc hướng phía chính mình sở tại địa phương rơi xuống chương năm t r ư ơ i s thôn vệ kim huyết long đẳng t r ư ơ n g 586, t h ô n vệ kim huyết long đẳng không tốt nhìn qua điên cuồng hướng phía phía dưới rơi xuống đầu rồng tôn nộ g không sắc mặt đại biến vội vàng lách mình hướng phía bên cạnh lao đi đồng thời thi triển quy hư thần thống tận tàng ở chính mình khí cơ q u a n h nương theo lấy một tiếng oanh m ì n h đầu rồng trực tiếp rơi xuống trên mặt đất một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trên đầu rồng người này đương nhiên đó là một mặt âm lãnh hấp h ấ p đứng trên đầu rồng n é t miệng lên một vòng cười lạnh hắn giơ tay lên một cỗ lực lượng kinh khủng hội tụ đánh phía phía trên phía trên một cây t r á n g t i ệ n đằng mạn g cùng hấp công kích đụng vào nhau hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm h ấ p trong miệng kêu lên một tiếng đau lớn s á t mặt trở nên có chút tái nhợt lao q u á i vật này làm sao cũng tìm tới lúc này tôn mộ không đã ẩn thân tại thây khô trong đống hắn nhìn qua đang cùng kim huyết long đẳng chiến đấu hấp trong lòng yên lặng đang mong đợi chờ mong hấp cùng kim huyết long đẳng có thể lưỡng bại câu thương h ắ p huy động bảo trượng không ngừng công kích tới kim huyết long đẳng mà kim huyết long đẳng hư u n hăng g h quất ớ n g hớp. Thừ, kim huyết long đẳng người hay là ngoan ngoan thần phục đi hấp tời lạnh trong tay bảo trợ ư n g đâm vào kim huyết long đẳng kim chi bản nguyên áo nghĩa bộc phát hóa thành vô số quan nhận màu vàng đánh về phía kim huyết long đẳng bản thể oanh hấp công kích rơi vào kim huyết long đẳng bên trên nhưng lại không thể đối với kim huyết long đẳng tạo thành bất cứ thương tuần gì kim huyết long đẳng v ả y rồng thực sự quá cứng rắn cho dù là hấp trong lúc nhất thời cũng vô pháp đánh nát kim huyết long đẳng phòng ngự đã ngươi chấp mê bất ngộ vậy cũng đừng trách a h ấ p m ắ t thấy không cách nào đánh bại kim huyết long đ ằ n g trong mắt không khỏi t o á t ra sát ý lạnh như bằng trong cơ thể hắn khí thế bắt đầu tiêu thăng trong tay màu vàng bảo trợ ư không ngừng lập lòe lại trực tiếp biến thành một cây màu vàng con m â u kim hấp chi m â u lục thế ma la h ấ p hét lớn một tiếng lực lượng toàn thân tụ hợp vào trong tay trừ m â u sau đó nặng nề g h mà ném về kim huyết long đ ằ n g q u a n h kim hấp chi m â u cùng kim huyết long đ ằ n g đụng vào nhau chỉ gặp kim hấp chi ánh mắt mang đ ạ i thịnh chỉ nghe p h ớ c một tiếng kim hấp chi m â u trực tiếp đâm vào kim huyết long đẳng bên trong kim huyết long đẳng chấn động kịch liệt đứng lên phản phất là cảm nhận được thống khổ h ấ p bị cười chính cao hơn g lúc liền gặp đỉnh đầu tối sầm lại vô số đằng mạn rơi xuống hướng phía h ấ p bao khỏa mà đi h ấ p biến sắc hắn đưa tay muốn thu hồi kim h ấ p chi mâu nhưng lúc này kim h ấ p chi mâu cũng đã bị kim huyết long đằng c u ố n lấy căn bản là không có cách thu hồi rơi vào đường cùng h ấ p đành phải ngưng tụ sức mạnh đánh phía đằng mạn đằng mạn từng tay pha thoái nhưng những dây leo này số lượng thực sự quá nhiều cuối cùng h ấ p vẫn là bị vô số đằng mạn bao vây lại chiến đấu kết thúc về sau tôn nộ không chậm rãi hiện thân hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua đã bọc thành bóng đằng mạn cùng gốc kia to lớn kim huy một cây kia bị vô số đằng mạn bao trùm t r ư ờ n g m âu tôn nộ không vốn cho rằng chính mình có quy hư thần t h ô n g che lấp khí thức kim huyết long đằng hẳn là không phát hiện được chính mình nhưng để hắn không nghĩ tới chính là ngay tại hắn chuyển bước muốn tới gần kim huyết long đằng thời điểm đột nhiên mấy đạo đằng mạn phá không mà đến tôn nộ không biến sắc vội vàng huy động như ý kim cô đồng đánh tới lưỡng trong đó một cây đằng mạn chính mình thì điên cuồng lui lại tránh né lấy đằng mạn công kích n g o a y như ý kim cô đồng cùng một cây đằng mạn đụng vào nhau tôn nộ không chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay chấn động như ý kim cô đồng lại bị trực tiếp chấn động đến rời khỏi tay tôn nộ không thân hình lạo một mặt hoảng sợ nhìn qua tiếp tục hướng phía chính mình bay tới mấy cây đ ằ n g mạng trong tay hủy diệt bản nguyên áo nghĩa hội tụ dung hợp thành một cái thiêu đốt trung yên đạo luân doanh trung yên đạo luân doanh ra cùng đ ằ n g mạng đụng vào nhau hỗn loạn lung tung năng lượng ba động đằng sau đ ằ n g mạng tiếp tục hướng phía tôn nộ g không đánh tới cường đại huyền dương trung yên đạo luân lại hoàn toàn không có đối với đ ằ n g mạng tạo thành bất cứ thương tổn luận gì đáng g i ậ n mắt thấy đ ằ n g mạng tiếp tục hướng phía chính mình đánh tới tôn nộ không thần sắc trở nên không gì sánh được nứng trọng hai tay của hắn kết ấ n tôn linh bên trên tàn phát ra một cỗ lao khí tức hủy diệt, hủy diệt. triều tịch tôn nộ g không thi triển ra nạn truyền thụ cho hắn hủy diệt triều tịch chỉ gặp vô số hủy diệt bản nguyên áo nghĩa hội tụ thành sông hóa thành triều tịch t hướng phía đằng mạn g công tới hủy diệt triều tịch vô cùng vô tận t hướng phía đằng mạn g cọ rửa mà đi tiến vào hủy diệt trong triều tịch đằng mạn g bắt đầu không ngừng khô héo cuối cùng biến mất tại hủy diệt triều tịch bên trong hồ tôn nộ g không nhìn qua hủy diệt triều tịch tạo thành tổn thương không khỏi lộ ra vẻ hưng vấn mặc dù thi triển hủy diệt triều tịch sẽ trong nháy mắt tiêu hao thể nội tất cả lực lượng nhưng hủy diệt triều tịch í lực cũng từ khủng bố hủy diệt triều chỉ cần tôn nộ g không lực lượng đầy đủ hủy diệt triều tịch thế công liền không có cuối cùng thẳng đến triệt để đem địch nhân hủy diệt mà cái này vẹn vẹn chỉ là nạn tiện tay truyền thụ cho tôn nộ g không hủy diệt bản nguyên áo nghĩa thần thông đánh nát đằng mạn đằng sau tôn nộ g không không dám thất lễ đội vàng lách mình hướng phía kim huyết long đằng b ả n thể bay đi mục tiêu của hắn là cắm ở kim huyết long đằng trên người trường m â u tôn nộ g không đi tới trường m â u trước mặt đưa tay muốn rút ra trường m â u đúng lúc này quấn quanh ở trên trường mẫu đằng mạn đột nhiên thắp gọn cho trường mẫu thẳng đến tôn nộ không, không sắc mặt đại biến đội vàng gông ra trường mẫu có thể đã tới đã không kịp đàng mạn đã quấn quanh ở trên hai cánh tay của hắn đem hắn cùng trường mâu một mực trói buộc ở cùng nhau không được không có khả năng lại bị dây leo này c u ấ n lấy tôn n ộ không cố gắng dây r u ộ n tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì mắt thấy liền bị đàng mạn triệt để bao khỏa thời điểm sau lưng cái kia bị cuốn thành viên cầu hấp lại đột nhiên chấn động lên oanh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn đàng mạn bóng trực tiếp nổ tung một cái toàn thân tản ra khí thế khủng bố thân ảnh xuất hiện h ấ p thần sắc cấm lánh trên mặt hiện đầy đường vân màu đen hiển nhiên vì phá vỡ đàng mạn hắn lần nữa vận dụng vượn qua tự thân phụ tải lực lượng Chết cho ta. Hắc ta. cũng kim h ô n g c huyết h long, long đằng nội g trở thành nào bộ là do vô số sền sệ chất lỏng màu đỏ tạo thành loại chất lỏng này thoạt nhìn như là huyết dịch lại tản ra dị hương ngay đứng lên ngược lại là cùng lúc trước hấp sai người nhóm lửa long tiên hương hương khí có một chút tương tự tiến bảo kim huyết long đằng thể nội kim hấp chi mâu trong nháy mắt quang mang ảm đạm phản phất đã mất đi linh tính tôn ngộ không cũng cảm giác được lục thân của mình ngay tại không ngừng hòa tan bất quá tôn ngộ không cũng không lo lắng bởi vì hãn cảm giác đến ý thức vũ trụ bên trong hạt giống thần bí cùng siêu thoát bí thuật phù văn đều có động tác hạt giống thần bí n ô ra sợi dễ bắt đầu tôn h phệ lên kim huyết long đằng năng lượng mà siêu thoát bí thuật phù văn thì không ngừng tăng cường lấy tôn ngộ không lục thần phòng ngừa tôn ngộ không bị kim huyết long đằng thần đại chiến bộc phát xui xẻo hấp chương năm trăm tám mươi bảy đại chiến bộc phát xui xẻo hấp hấp s ắ t mặt trắng bệnh nhìn qua kim huyết lòng dây leo đã khép lại vết thương không khỏi hơi biến sắc mặt ngay tại hắn muốn triệu h á n kim hấp chi mâu từ nội bộ phá vỡ kim huyết lòng dây leo thời điểm mười mấy bộ thi thể đột nhiên rơi nhanh xuống rơi vào bên cạnh hắn những thi thể này tất cả đều mang theo quỷ diện đúng là hắn lưu tại phía trên trồng coi cửa vào quỷ thủ hấp hơi biến sắc mặt đưa tay phóng xuất ra thôn vệ bản nguyên áo nghĩa thần thống đem thi thể lưu lại lực lượng thốn vệ ngay tại hắn đem những thi thể này sau khi thốn vệ mấy ch người tới chính là long ngâm mọi người mà trừ long ngâm bên ngoài trong đám người còn nhiều thêm một người mặc trường bảo chân trần nam tử nam tử dung mạo cùng long ngâm long dương tương tự chỉ là nhìn nhiều một tia âm lu tam ca chính là gia hỏa này đã thương ta long ngâm chỉ vào hấp đối với bên cạnh cái k i a chân trần nam tử nói ra ngươi lai、like, cái này chân trần nam tử chính là không p h ả i tới trợ giúp long ngâm tam tử long tư long tư vọng h ư ớ n g hấp trong mắt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng nói ra lao tứ n g ư ơ i bị bại không đoan gia hỏa này hẳn là cái nào đó từ loạn cổ thần diễn kỷ nguyên sống xót lao quái vật bất quá nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là bị đánh rất tu v i đang khi nói chuyện long tư trong tay quang mang l ó e lên xuất hiện một thanh long lân kiếm hắn nhìn về phía hốc âm thanh lạnh lùng nói lao quái vật bây giờ đã không phải là các ngươi thời đại nếu còn sống liền nên hảo hảo tìm một chỗ thành thành thật thật ổ lấy dám ra đây náo sự liền phải làm tốt chết chuẩn bị hấp nghe vậy trong mắt l ó e lên một vòng phẫn nộ nói ra tiểu bối vô tri ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi liền có thể đánh bại ta sao long tư khỏe miệng trao lên nói ra không thử một chút làm sao biết không được chứ đang khi nói chuyện long tư quanh thân quang mang loại lên một cái cùng hắn dung mạ o hoàn toàn tương tự toàn thân quấn quanh lấy lôi đỉnh màu tím tôn linh hiện hiện cùng hắn dung hợp ở cùng nhau tôn linh dung hợp đằng sau long tư khí thế tăng nhiều trong tay long lân kiếm vung lên vô số lôi chi bản nguyên áo nghĩa hội tụ hóa thành kia quang chém về phía h ấ p h ấ p mặc dù mượn nhờ thi thể còn sót lại lực lượng khôi phục một chút nguyên khí nhưng trong thời gian ngắn liên tục hai lần sử dụng siêu phụ tải lực lượng đã sớm để hắn tôn linh nhận lấy thương tổn nghiêm trọng lúc này đối mặt so long ngâm càng cường đại hơn long tư lại cảm nhận được một trận hữu tâm vô lực tại một tên tiểu bối thế công hạ lạc nhập hạ phòng để hấp trong lòng vừa tức vừa giận mà long tư làm chống không con thứ ba có thể nói là h o à n mỹ kế thừa phụ thân thiên phú chiến đấu đồng dạng là tôn vũ cử cảnh nhưng hắn thực lực so với long âm lại cường đại không biết bao nhiêu cứ kéo dài tình huống như thế hấp rất nhanh liền đã rơi vào hạ phòng mà long âm nữ tử cao tím huyền hồ long dương các loại tôn vũ cảnh lúc này thì quan sát đầu d i n g kia cùng bên cạnh gốc đại thụ này đầu lâu này hẳn là những cái kia không đầu long thi đầu lâu một trong bọc tại trên dây leo về phần gốc này mọc đẩy bảy g i n g đại thụ vậy mà không biết lai lịch ra sao long ngâm đánh giá kim huyết long dây leo cùng đầu rồng không khỏi tự l ầ m b ầ m nữ tử áo tím hai con mắt hít lại đánh giá trước mắt gốc đại t h ủ này đột nhiên rút kiếm vung lên chém về phía đại thụ vay nữ tử áo tím công kích rơi vào kim huyết long trên dây leo nhưng không có tạo thành bất cứ thương tuần gì gặp tình hình này nữ tử khẽ lắc đầu sau đó thu hồi trong tay tử kiếm cây này phòng ngự rất mạnh hẳn là đã hấp thu không ít năng lượng đằng sau mới trưởng thành cái dạng này chỉ là không biết vì cái gì nó sống lâu như vậy thế mà không thể dựng d ụ n ra linh trí nữ tử áo tím mở miệng nói ra nàng mặc dù xuất thân bất phàm có thể kim huyết long dây leo dù sao quá mức cổ lão bởi vậy cũng không thể nhận ra cái này thái sơ tổ lòng tộc bảo vật linh căn long dương nhìn về phía long ngâm hỏi huynh trưởng ngươi có thể hay không phá vỡ đại thụ này đem đại thụ mang về l o n g không cung, cung long ngâm khẽ l ắ t đầu nói ra khó đừng nói ta e là cho dù là tam ca xuất thủ cũng chưa chắc có thể phá vỡ đại thụ này bất quá nơi này không gian hẳn là có thể tiếp nhận trụ diễn cảnh lực lượng đến lúc đó để phụ thân phái một tên trụ diễn cảnh trưởng lao tới Hẳn lúc à l i ề này chuyển về long không cung. tư g đã hoàn toàn chiếm cứ tự phòng bất quá muốn đánh bại hấp nhưng cũng không phải thời gian ngắn có thể làm đến lao quái vật kia thủ đoạn rất nhiều mặc dù bởi vì thương thế nguyên nhân rất nhiều áo nghĩa thần thông không cách nào thi triển nhưng ngẫu nhiên thi triển ra như vậy một hai loại cũng đủ làm cho long tư đáp ứng c ô n g xuệ cùng lúc đó kim huyết long dây leo nội bộ tôn nộ không thân thể ngay tại phát sinh biến hóa cực lớn vì chống cự kim huyết long dây leo trong huyết dịch kinh khủng thôn vệ t h i lực tôn nộ không chủ động điều động lên siêu thoát bí thuật p h ù văn lực lượng chuẩn bị thừa dịp nơi này cái tiêu rộng lượng năng lượng hoàn thành cấp tám sinh mệnh thuế biến cấp tám sinh mệnh thuế biến cần hao phí năng lượng vô cùng kinh khủng cho dù là hấp thu thương mã bộ tộc vô số tôn vũ cảnh tôn linh lực lượng huyết châu tôn ngộ không cũng không có bất kỳ năm chắc nào có thể hoàn thành thuế biến Bất quá, lần này kim huyết long dây leo góp nhặt năng lượng lại làm cho tôn ngộ không thấy được hy vọng những năng lượng này là kim huyết long dây leo góp nhặt vô tận t u ế nguyện chuyển hóa mà đến năng lượng cái này năng lượng v i ễ n siêu tôn ngộ không dĩ vãng gặp qua bất luận cái gì năng lượng hạt giống thần bí thôn vệ lấy kim huyết long dây leo năng lượng siêu thoát bí thuật p h ù văn hấp thu hạt giống thần bí chuyển hóa năng lượng mà tôn ngộ không thì đem siêu thoát bí thuật p h ù văn năng lượng dùng để tăng lên nhụt h â n của mình cùng ý thức ba cái ở giữa hợp thành một cái hoàn bí tuần hoàn tại kim huyết long dây leo nội bộ tạo thành một cái vòng xoáy không ngừng thôn vệ lấy kim huyết long dây leo lực lượng kim huyết long dây leo tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm muốn đem tôn nộ g không từ trong thân thể ném ra có thể lực lượng của nó khẽ r ử a gần tôn nộ g không liền bị hạt giống thần bí tốt vệ căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn nộ gì oanh không tổn thương được tôn nộ g không kim huyết long dây leo liền đem phẫn nộ phát tiết đến long không cùng đám người trên thân đối với nó vậy đơn giản ý thức tới nói tất cả kẻ n g o ạ i lai、like、đều là đ ị c h nhân cũng không có khác nhau chút nào không tốt chính đứng xem kim huyết long dây leo long ngâm b ọ i người đột nhiên nghe được tựa như điệu long xoay người t h a nhầm còn chưa kịp phản ứng liền nhìn thấy đỉnh đầu vô số dây leo rất xuống t hướng phía bọn hắn phát khởi tiến công mau bỏ đi long lâm sắc mặt đại biến vội vàng ngưng tụ sức mạnh đánh phía dây leo nhưng dây leo số lượng thực sự quá nhiều rất nhanh hắn liền lâm vào trong nguy cơ những người khác đồng dạng bị dây leo công kích thích la huyền phong nhớ kỹ tôn nộ g không nhắc nhở vô ý thức tới gần nữ tử áo tím đồng thời thi t r i ể n ra thời gian bản nguyên áo nghĩa thần h ô n g đem nhích lại gần mình dây leo toàn bộ t r ụ p xuất tiến vào thời không trong lao ngục nữ tử áo tím có chút hiếu kỳ đánh giá thích la huyền phong đối với cái này thần bí h u y n hộ nàng cũng rất cảm thấy hứng thú chương năm trăm tám mươi tám thuế biến thuế biến thuế biến chương năm trăm tám mươi tám thuế biến thuế biến thuế biến theo kim huyết long dây leo nổi giận ngay tại đại chiến long tư hòa hấp cũng nhận ảnh hưởng hấp mẫn duệ đã nhận ra cơ hội thừa dịp dây leo công kích thời điểm đột nhiên oanh ra mấy đạo kim ấn phân biệt công về phía long âm long dương các loại long không cung tôn vũ cảnh long tư thấy thế lo lắng long dương b ọ n người có mất đành phải lách mình vì mọi người ngăn lại công kích mà hấp thì mượn cơ hội thuận dây leo thế công biến mất không thấy gì nữa mơ tưởng đạo cầu long tư thấy thế lách mình theo đuổi không bỏ cũng biến mất theo không thấy hai cái người mạnh nhất rời đi về sau long ngâm mấy người cũng tại dây leo công kích đến không thể không rời đi nơi này q u a n h kim huyết long dây leo tìm không được phát tiết đối tượng trở nên càng thêm phẫn nộ thao túng dây leo đổi hướng về phía long ngâm b ọ n người vô số dây leo thuận đường hành lang không khác biệt công kích tới tiến vào di tích tất cả sinh mệnh mà lúc này tôn ngộ không thì tại siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng tác dụng dưới phát sinh phế biến thân thể của hắn tỏa ra h u n h quang m á u trong cơ thể chẳng biết lúc nào đã chuyển biến thành phù văn thần bí bộ g á n g hắn lúc này trong thân thể gần tám thành huyết dịch toàn bộ chuyển hóa làm phù văn bộ g á n g mà cái này cũng mang ý nghĩa hắn lúc này đã sơ bộ có được cấp tám sinh mệnh thiên phú tôn nộ không thể biến không chỉ có là nhục thân còn có ý thức vũ trụ theo sinh mệnh bản nguyên tăng lên ý thức vũ trụ cũng biến thành càng thêm huyền ảo liền ngay cả siêu thoát bí thuật phù văn cũng theo đó nhiều hơn một chút văn tự tôn nộ không ý thức thể xếp bằng ở siêu thoát bí thuật phù văn phía dưới cảm nộ siêu thoát bí thuật phù văn biến hóa hắn biết lần này thuế biến đằng sau bản nguyên sinh mệnh của hắn đem rất khó n ê n đón lần tiếp theo thuế biến cho nên hắn nhất định phải thừa dịp lần lộ sắc này triệt để nắm giữ siêu thoát bí thuật phù văn tại tôn nộ không hoàn thành thuế biến đồng thời hạt giống thần bí nụ hoa cũng bởi vì hấp thu đầy đủ năng lượng bắt đầu nở rộ một đoá hoàn mỹ đạo hoa nở rộ tôn ngộ không tôn linh nhận dẫn dắt trực tiếp xếp bằng ở đoá hoa phía trên tại tôn linh ngồi tại trên đoá hoa trong nháy mắt vô số mảnh vỡ ký ức tràn vào tôn ngộ không nao hải những mảnh vỡ ký ức này đều là bị hạt giống thần bí thôn phệ ý thức năng lượng bên trong lần chứa mảnh vỡ ký ức dĩ vãng hạt giống thần bí chỉ có thể giữ lại một chút tương đối trí nhớ đầy đủ mảnh vỡ mà đoá hoa thì là đem tất cả mảnh vỡ ký ức tất cả đều tổn chữ đứng lên khi tôn ngộ không tôn linh ngộ những m trong những mảnh vỡ ký ức này ẩn chứa rất nhiều tu hành kinh nghiệm nhất là những cái kia thương m a u tộc huyết c h â u bên trong mảnh vỡ ký ức càng l à không gì sánh được chân quý bên trong không chỉ có ẩn chứa thương m a u cường giả tu hành càng lộ còn có rất nhiều liên quan tới loạn cổ thần diễn kỷ nguyên bí mật tại phát hiện đoá hoa tác dụng đằng sau tôn n ộ không trong lòng cũng không khỏi trở nên kích động lên so với cái k h á c tôn vũ cảnh cường giả nhược điểm lớn nhất của hắn chính là tu hành quá nhanh mặc dù căn cơ của hắn cũng không vì vậy mà trở nên bất ổn nhưng đối với mặt khát tôn vũ cảnh hắn nội tình hay là quá nông cạn so với mặt khác tôn vũ cảnh động một tí mấy trăm cái vũ trụ niên thời gian tu hành tôn nộ không từ chân vũ cảnh tu hành đến tôn vũ cảnh trung kỳ chỉ dùng mấy trăm năm thời gian ngay cả một cái vũ trụ niên cũng chưa tới mà sở dĩ có thể làm đến đây hết cậy mấu chốt trong đó thì là siêu thoát bí thuật phù văn cùng hạt giống thần bí tôn nộ không biết nếu như không có siêu thoát bí thuật phù văn cùng hạt giống thần bí tương trợ chỉ dựa vào thiên phú của mình đừng nói tu luyện tới tôn vũ cảnh chân vũ phá cảnh chỉ sợ đều đã là hắn mong muốn mà không thể thành cảnh g i i mà chính là bởi vì có siêu thoát bí thuật phù văn để hắn có thể từ một cái cựu duy sinh mệnh lột s á c thành thập duy sinh mệnh sinh mệnh bản nguyên cũng từ cấp một tăng lên tới bây giờ cấp tám sư phụ ta đáp ứng ngươi nếu kế thừa siêu thoát bí thuật phù văn liền nhất định báo thủ cho ngươi mặc dù cho đến ngày nay ta vẫn là không biết cựu nhân của ngươi đến tột cùng là ai nhưng ngươi yên tâm một ngày nào đó ta có thể tìm tới bọn hắn tôn nộ g không nắm chặt nằm đ ấ m trong lòng yên lặng cam kết oanh siêu thoát bí thuật phù văn lóe ra con mang mới xuất hiện phù văn vây quanh tôn nộ không ý thức thể không ngừng xoay trọt lấy tôn nộ không nhắm mắt lại bắt đầu chăm chú cảng nộ lên phủ văn b i ế n hóa mà hắn tôn linh cũng đang hấp thu lấy trong đ ó á hoa vô số tôn vũ cảnh cảng nộ tăng lên chính mình đối với các loại bản nguyên vũ trụ áo nghĩa cảng nộ không biết đi qua bao lâu tôn nộ không cuối cùng từ trong cảng nộ t h ứ c tỉnh hắn mở to mắt trong mắt lộ ra vẻ kích động siêu thoát bí thuật phù văn hoàn thiện đằng sau lại có thể cải biến tự thân sinh mệnh bản nguyên khí tức xem ra cái gọi là quy hư thần thông chỉ là siêu thoát bí thuật phù văn bên trong một môn không hoàn chỉnh áo nghĩa thần thông nó uy lực chân chính cũng không chỉ là đơn thuần tạng khí tức mà là cải biến sinh mệnh bản nguyên ba động thậm chí là sinh mệnh vĩ độ ba động tôn ngộ không trên khuôn mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng hắn từ siêu thoát bí thuật phù văn phía trên cảm ngộ ra một loại có thể cải biến tự thân sinh mệnh bản nguyên ba động phương thức chỉ cần hắn nguyện ý hắn tùy thời có thể lấy đem sinh mệnh bản nguyên ba động điều chỉnh đến đê đ ẳ n g t r u n g tộc làm cho không người nào có thể phát giác được tính mạng hắn bản nguyên biến hóa nói cách khác cho dù hắn lúc này đã có được cấp tám sinh mệnh bản nguyên nhưng chỉ cần hắn nguyện ý hắn như cũ có thể hiện lộ ra cấp bảy sinh mệnh bản nguyên ba động thậm chí nếu là hắn muốn che giấu tung tích hoàn toàn có thể đem sinh mệnh bản nguyên ba động điều chỉnh đến trung đẳng chủng tộc có thể là đê đẳng chủng tộc đến lúc đó cho dù là đứng tại giám sát vệ trước mặt bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi một cái đê đẳng chủng tộc sinh mệnh cùng hủy diệt chi vượn có quan hệ tôn nộ không lại đem ánh mắt nhìn phía hạt giống thần bí đoá hoa có chút ngạc nhiên tự lẩm bẩm nghĩ không ra hạt giống thần bí mở ra đoá hoa thế mà còn có biến hóa như thế c ó n ó ta đối với tôn vũ cảnh càng ộ tất nhiên sẽ phi tốc tăng lên trước kia hạt giống thần bí nụ hoa tán phát khí tức mặc dù có thể tăng tốc tôn linh càng ộ nhưng tốc độ cũng liền chỉ so với bình thường tu luyện nhanh hơn gấp trăm lần mà bây giờ có cái này vô số tôn vũ cảnh trong mảnh vỡ ký ức cảm nộ liền tương đương với có vô số tôn vũ cảnh ngày đêm không n g h ỉ đem đạo của chính mình hiện ra ở tôn nộ g không trước mặt thờ hắn lĩnh hội có những mảnh vỡ ký ức này trợ giúp tôn nộ g không liền có thể càng thêm dễ dàng hoàn thiện thuộc về mình bản nguyên vũ trụ áo nghĩa mà trừ những tu luyện này cảm nộ bên ngoài những mảnh vỡ ký ức kia bên trong bí mật càng làm cho tôn nộ g không có được có thể so sánh những lao quái vật kia kiến thức có thể nói lúc này tôn nộ không chính là một cái có được vô số loạn cổ thần diễn kỷ nguyên ký ức tiểu q á i vật cứ việc những ký ức này cũng không hoàn trình nhưng vô số tôn linh mảnh vỡ ký ức chắc và đứng lên hay là để tôn nộ g không thu hoạch không ít liên quan tới loạn cổ thần diễn kỷ nguyên bí mật loạn cổ thần diễn kỷ nguyên bí mật tôn nộ g không nhắm mắt lại cùng tôn linh hòa thành một thể h ắ n cần cảm lộ những này đến từ loạn cổ thần diễn kỷ nguyên bí mật hy vọng từ đó tìm tới sư phụ thần bí manh mối chương năm trăm tám mươi chín nỗi ban quan sơ giải chương năm trăm tám mươi chín nỗi ban quan sơ giải sư phụ ngươi đến tột u cùng là lai lịch gì ngươi cùng những cái kia được xưng trời ra hòa lại là cái gì quan hệ tôn nộ không mở to mắt trong ánh mắt toát ra vẻ mờ mịt thông qua trong đó a hoa sửa sang lại mảnh vỡ ký ức hắn đối với loạn cổ thần diễn kỷ nguyên rốt c ụ c có một chút hiểu rõ loạn cổ thần diễn kỷ nguyên là một cái phi thường hỗn loạn thời đại mà những n à y hỗn loạn căn nguyên liền tới từ ở một cái tồn tại thần bí hắn được xưng là chủ hắn lấy phương pháp thần bí trợ giúp một chút nhận lấn ép tiểu tộc kích phát tiềm năng tăng lên sinh mệnh bản nguyên sáng tạo ra cái này đến cái khác chủng tộc mạnh mẽ chủ tồn tại đối với loạn cổ thần diễn kỷ nguyên sinh linh tới nói chính là một vệ ánh sáng một đạo hy vọng chi quang nhưng đương theo lấy đạo ánh sáng này thì là một trận vô tận giết chóc trận này dết chiến ó c được đầu vườn, được xưng ờ là t r Trời, một mực tại đuổi mực t trời chủ, chủ, phó vì đối đ ồ g dạng đuổi dưỡng đổi r ấ tranh nhiều những này, lẫn nhau thế thế t lực, lực i đại n tận trong chiến loạn. Trận h phạt, trí thập trụ, tất duy vũ vào cả chiến đều lâm vô này từ khi nào bắt đầu trong những mảnh vỡ ký ức này đã tìm không thấy b á n án chỉ biết là theo chiến tranh mở rộng thập duy vũ trụ sinh linh bắt đầu n g h ê n đòn thuế biến chủ hòa trời mang cho loạn cổ thần diễn kỷ nguyên trừ chiến tranh bên ngoài còn có các loại tinh diệu tuyệt luân truyền thừa những truyền thừa khác để thập duy vũ trụ bên trong sinh mệnh không ngừng mạnh lên từng cái cảnh giới cường giả c à n g là tầng tầng lớp lớp t h ẳ n g đến có một ngày chủ biến mất trong những mảnh vỡ ký ức này không có bất kỳ cái gì ký ức biết được chủ vì cái gì biến mất chỉ biết là đột nhiên có một ngày chủ liền thần bí biến mất chủ biến mất về sau trời xuất lĩnh lấy dưới t r ư ơ n g thế lực đối với tất cả cùng chủ có liên quan thế lực tiến hành một trận huyết tinh đại thánh tẩy vô số cường tộc hủy diện không có chủ bọn hắn căn bản không phải chờ đối thủ trong mảnh vỡ ký ức liên quan tới chủ hòa trời hình tượng tất cả đều phi thường mơ hồ duy nhất có thể thấy rõ chính là mặc kệ là chủ hay là trời trên người của bọn hắn đều có một chủng loại giống như con mắt đồ án đọc lấy loạn cổ thần diễn kỷ nguyên cường giả lưu lại mảnh vỡ ký ức tôn nộ g không cho dù đối với loạn cổ thần diễn kỷ nguyên có hiểu biết mới nhưng đối với chính mình sư phụ thần bị kia ngược lại là lại tăng lên rất nhiều mới nghi hoặc tự hồ chủ hòa trời đều là đột nhiên xuất hiện sau đó lại là đột nhiên biến mất chủ t r ờ i con mắt trời tôn nộ g không rơi vào t r ầ m tư đám chìm tại những cái kia liên quan tới loạn cổ thần diễn kỷ nguyên trong trí nhớ đúng lúc này kim huyết long dây leo năng lượng rốt cục bị triệt để mức khô gốc này từ loạn cổ thần diễn kỷ nguyên liền còn sống suốt cổ lão linh căn thân thể dần dần tiêu tán cuối cùng hóa thành cho đ u ổ i tôn nộ không thân thể xuất hiện ở cho đ u ổ i bên trong một bên kim hấp chi m â u đột nhiên nổi lên qua mang hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi tôn nộ không nhìn qua rời đi kim hấp chi m â u thần tinh lạnh n h ạ t hắn cũng không có ý đồ đoạt lấy kim hấp chi m â u bởi vì hắn từ mang trong mảnh vỡ ký ức đã biết được hấp thực lực lấy chính mình thực lực hôm nay dù là trải qua lần lộ s á c này cũng còn không phải hấp đối thủ mà kim hấp chi mô làm hấp bản mệnh tần binh cho dù bị phong ấn đại bộ phận lực lượng cũng tôi nộ, nộ không rời mình đi trồng h ể l u trọt kim huyết long dây leo địa cung mặc dù hắn biết thái sơ tổ lòng trong di tích hẳn là còn có không ít bảo vật nhưng hắn hay là lựa chọn trực tiếp rời đi bởi vì hắn đã được đến chỗ tốt lớn nhất việc cấp bách là rời xa nơi thị phi này cùng lúc đó nguyên bản bị kim huyết long dây leo truy kích đám người gặp đuổi theo dây leo đột nhiên t i ê u tán tất cả đều lộ ra nghi ngờ thần s á c bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì bất quá mơ hồ đ o á n được gốc đại t h ụ này khả năng xảy ra chuyện đáng giận lần này lại không công hao tổn nhiều người như vậy còn tăng thêm thương thế của ta có thể kết quả lại chẳng đạt được gì hấp sắc mặt tâm trầm hắn lần này không chỉ có không có đạt được thái sơ tổ lòng trong di tích bảo vật ngược lại là tăng thêm chính mình tôn linh t ư ơ n g thế lại thêm hao tổn hơn ba mươi tên phi thủ có thể nói là tổn thất nặng n ề thái a o tổn n u như vậy sơ tổ long di tích cuối cùng vẫn đã rơi vào lòng không cung trong tay lần hành động này tiêu diệt hơn ba mươi tên quỷ thủ hơn một vạn tên quỷ phương có thể nói là đại hoạch toàn thắng mà xem như trước hết nhất phát giác được thái hư quỷ quật kế hoạch l o n g dương cũng bởi vậy, vậy đã được chống không khét thưởng long dương đem chính mình lấy được b á n thưởng toàn bộ phân cho huyền hồ cùng nữ tử áo tím các loại trợ giúp hắn tôn vũ cảnh thiên tài để bày tỏ bày ra đối bọn hắn càng t ạ n g huyền hồ ngươi đang suy nghĩ gì ngay tại thích l a huyền phong suy tư sư đệ hạ lắm lúc sau lưng đột nhiên t r u y ề n đến một trận mùi thơm trong thai vang lên nữ tử áo tím thanh â m huyền hồ quay đầu vừa cười vừa nói ta đang suy nghĩ ngươi đến tột cùng là ai đến từ nơi nào nữ tử áo tím nghe vậy vừa cười vừa nói như vậy ngươi lại đến tột cùng là ai từ đâu đến hai người bèn nhìn nhau cười an ý không để ý đến cái đề tài này huyền hồ n g ư ơ i biết hủy diệt chi vợ sao nữ tử áo tím đột nhiên mở miệng nói ra nghe nói lời ấy thích la huyền phong trong lòng giật mình mặt ngoài lại bất động t h a n h sắc lắc đầu áo tím n g ư ơ i làm sao đột nhiên hỏi hủy diệt chi vợ chẳng lẽ lại ngươi gặp q u a hắn thích la huyền phong ra v ẹ tò b ò hỏi nhưng trong lòng không khỏi khẩn trương lên nữ tử áo tím nhẹ gật đầu nói ra hắn hẳn là cũng tiến nhập đáy biển di tích chỉ bất quá lúc đó vội vàng tìm kiếm di tích cho nên ta chưa kịp đem hắn tìm ra a thì ra là thế thích la huyền phong như có điều suy nghĩ hắn nghĩ tới tôn nộ không đối với hắn nhắc nhở trong lòng minh m giữa hai người hẳn là xảy ra chuyện gì nếu không sư lệ cũng sẽ không biết nữ tử áo tím này không đơn giản nữ tử áo tím nói ra cái k i a m hủy diệt c h i v ư ợ n g xuất hiện thời gian cùng ngươi xuất hiện thời gian tương cận ngươi thật không biết hắn thích la huyền phong lắc đầu nói ra ta thật sự không biết cái gì hủy diệt c h i v ư ợ n g chỉ là nghe long dương nhắc qua hắn mà thôi áo tím ngươi đối với hắn để ý như vậy chớ không phải là muốn cầm giám sát đi treo giải thưởng nữ tử áo tím không có trả lời vấn đề này mà là thân hình thoát một cái hướng phía nơi xa lao đi huyền hồ giút ta nói cho long dương một tiếng ta có việc rời đi trước ngày sau hữu duyên gặp lại chương năm trăm chín mươi nạn nhiệt thân minh h y quả chương năm trăm chín mươi nạn nhiệt thân minh h y quả rời đi thái sơ tổ lòng di tích đằng sau tôn nộ g không cũng không hề rời đi hải vực hắn biết nạn hẳn là rất nhanh liền sẽ tìm đến mình cho dù đã hoàn thành thuế biến nhưng tôn nộ g không rất rõ ràng chính mình cũng không phải nạn đối thủ bất quá hắn có lòng tin để nạn sẽ không dễ dàng ra tay với mình lòng tin này tự nhiên là đến từ những cái kia loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ tôn linh mảnh vỡ ký ức thông qua mảnh vỡ ký ức tôn nộ không đã suy đoán ra nạn vô cùng có khả năng chính là trời tùy t tủ ù một trong mà hấp đồng dạng là trời tùy tùng nhưng cả hai rõ ràng cũng không phải biết ngay tại tôn nộ không suy tư nên như thế nào mới có thể bốc lên nạn cùng hấp ở giữa tranh đấu lúc một bóng người từ hư hóa thực đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn tôn nộ không thân thể cứng đờ ánh mắt trở nên có chút nghiêm trọng bất quá hắn cũng không vọng động mà là l ặ n g lặng chờ đợi nạn mở miệng tiểu tử vật của ta muốn đâu nạn mở miệng hắn đi tới tôn nộ không bên cạnh thần sáp cứng á c nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì tôn nộ không nghe vậy hồi đáp tiền bối ta dựa theo nơi phân phó hoàn toàn chính xác tìm được kim v u ế t long đ ằ n g nhưng kim v u ế t long đ ằ n g đã dáng dấp quá lớn mà lại có được linh trí của mình ta căn bản không phải đối thủ của nó tôn nộ g không đem thái sơ tổ long di tích phát sinh sự tình trải qua đơn giản sửa chữa toàn bộ nói cho nạn chỉ là đem cuối cùng đạt được chỗ tốt người đổi thành hấp tại tôn nộ g không giảng thuật bên trong hắn c á i thứ nhất phát hiện kim v u ế t long đ ằ n g nhưng bởi vì không cách nào tổn thương đến kim v u ế t long đ ằ n g cho nên không thể lấy đi kim v u ế t long đ ằ n g sau đó hấp liền xuất hiện hấp vừa mới bắt đầu đồng dạng không thể đánh bại kim h ế t long đẳng còn bởi vậy trọc giận kim h ế t long đẳng bất quá hắn đang thi triển một loại bí thuật đằng sau liền đem kim huyết long đằng cho trực tiếp lấy đi n g h e xong tôn nộ không g i ả n g thuật nạn trên khuôn mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì hắn nhìn c h ầ m c h ầ m tôn nộ không con mắt nói ra tiểu tử ngươi nếu dám lừa gạt ta ta nhất định khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong tôn nộ không đội và nói tiền bối yên tâm nhỏ tuyệt không có lừa gạt ngươi địa phương kim huyết long đằng thật bị ra hỏa kia cho lấy đi không chỉ có như vậy hắn còn cần trận pháp làm một cây giả dây leo lừa qua long không cung người mượn cơ hội thoát thân nạn hai con mắt hít lại làm loạn cổ thần diễn thời kỳ lao quái vật hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng tôn nộ g không lời nói bất quá tôn nộ g không g i ả n g t h u ậ n cùng hắn hiểu rõ đến tình huống tuy có xuất nhập nhưng không có quá lớn sơ hở các ngươi ra đi nạn đột nhiên đối với cách đó không xa phát ra một tiếng kêu gọi sau đó liền có ba đạo thân ảnh từ xa mà đến gần xuất hiện ở nạn sau lưng nhìn thấy ba người này tôn nộ g không trong lòng giật mình hắn không nghĩ tới nạn trừ mình ra thế mà còn an b à i những người khác thay hắn thăm dò thái sơ tổ long di tích ba người này tất cả đều là tại vạn long triều sẽ xuất hiện người một người trong đó còn từng khiêu chiến qua n u y ề n hồ Danh tự tựa hồ gọi là thương hình tôn trừ thương hình tôn bên ngoài còn lại hai người đều là cùng huyền hồ nữ tự áo tím cùng một chỗ đạt được thông tin ê bản lòng trụ tư cách thiên tài bọn hắn đi theo long dương b ọ n người cùng một chỗ tiến nhập thái sơ tổ lòng di tích mà tại tới gặp tôn nộ không trước đó nạn đã sớm đi đầu từ còn lại trong miệng ba người hiểu rõ thái sơ tổ lòng trong di tích phát sinh sự tình bởi vậy tại n g h e xong tôn nộ không nói tới thời điểm nạn cũng không có quá mức hoài nghi bởi vì tôn nộ không lời nói cùng hắn từ ba người khác trong miệng nghe được tình huống đại khái giống nhau khác biệt duy nhất chính là ba người bọn họ đi theo long n g â m bọn người nhìn thấy kim huyết long đ ằ n g thời điểm cũng không có phát hiện tôn nộ không tung tích nạn thông qua mấy người ở giữa lẫn nhau n g h i ệ p chứng cuối cùng đem hoài nghi mục tiêu khóa chặt tại hấp chiến hơn tại nạn xem ra có thể vô thanh vô tức mang đi kim huyết long đ ằ n g cũng chỉ có hấp cái này đã từng có được trụ thương cảnh lực lượng ra hỏa các người đi theo ta nạn l ư ô n bốn người một chút sau đó lách mình hướng phía nơi xa lao đi tôn nộ không thấy thế vội vàng đi theo còn lại ba người đồng dạng không dám có chạy trốn ý nghĩ nao nhao thi triển công pháp đi theo nạn sau lưng nạn dẫn tôn nộ không bốn người đi tới một chỗ hoang vu sơn cốc nạn nhìn qua trước mắt sơn cốc này đưa tay b u n g lên sơn cốc lập tức một trận biến ả o cuối cùng lại biến thành một mảnh tản r a khí tức hát cá vào nước một màn này để tôn nộ không bốn người không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi bọn hắn đều là tôn vũ cảnh tồn tại nhưng lại hoàn toàn không có nhìn ra vừa rồi sơn cốc kia dị thường bốn người các ngươi xuống dưới lấy một kiện đồ vật lần này nếu là thất bại các ngươi liền không có tiếp tục sống tiếp cần thiết nạn dùng che lấp ánh mắt quét mắt tôn nộ không bốn người đã mất đi kim huyết long đẳng hạn chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở những vật khác trên thân vừa lúc trước mắt nơi này chính là hắn đã từng một vị thủ hạ đạo tràng hắn biết chính mình thủ hạ kia trồng một gốc minh h y quả cho nên chuẩn bị để tôn nộ g không bốn người xuống dưới đem minh h y quả cho hắn lấy đi lên mặc dù minh h y quả năng lượng không cách nào cùng kim huyết long đằng so sánh nhưng là luyện chế một loại có thể hóa giải trên người hắn thương thế đan dược dược liệu nghe nạn uy hiếp tôn nộ g không bốn người vội vàng đáp ứng sau đó bốn người liền lần lượt lách mình tiến nhập trong ao nạn hơi nhịu lên lông mày tự lẩm bẩm kim huyết long đằng đã rơi vào cái kim tê man long tộc ra hỏa trong tay nếu là bị hắn luyện hóa kim huyết long đằng năng lượng thực lực của hắn chí ít cũng có thể khôi phục lại trụ thương cảnh bằng vào ta lực lượng bây giờ đã không đủ để từ trong tay hắn đoạt được kim huyết long đằng mặc dù đã từng vô cùng c ư ờ n g đại nhưng lúc này nạn đã khác sâu nhận thức đến bây giờ thời đại đã sớm không còn là thuộc về mình thời đại kia cho nên đang khôi phục thực lực trước đó hắn nhất định phải che giấu mình tránh cho bị người phát giác được chính mình tồn tại đợi bốn gia hỏa này vì ta mang tới minh hí quả bọn hắn cũng không có tất yếu tiếp tục tồn tại nạn trong mắt lóe lên một vòng hạt vang đối với hắn mà nói cái kia bốn cái tôn vũ cảnh tuyệt đối chẳng qua là vì chính mình lấy được minh hy quả công cụ một khi minh hy quả tới tay hắn liền sẽ lựa chọn đem bọn hắn bốn người gạt bỏ hắn tuyệt sẽ không lưu lại cho mình bất luận cái gì khả năng bại lộ hai hoàng ẩm oanh tôn nộ không bốn người tại xuyên qua một tầm kết giới đằng sau đi tới một chỗ nhìn phi thường rách nát đạo tràng tôn nộ không nhìn phía đạo tràng cửa ra vào bia đá khi lấy được thương mã bộ tộc tôn linh mảnh vỡ ký ức đằng sau hắn đã nắm giữ loạn cổ thần diễn kỷ nguyên các loại văn tự đại khái hà nghĩa đêm minh nguyên trên tấm bia đá k ắ c lấy trong văn tự g i chép đạo tràng danh tự cùng đạo tràng này chủ nhân. một cái tên là đem minh huyền tồn tại trừ cái đó ra trên tấm bia đá cũng không có khác hữu dụng tin tức mà lại bởi vì nơi này tổn hại nghiêm trọng tôn nộ g không thậm chí hoài nghi nạn trong miệng cái gọi là minh hí quả phải chăng còn thật tồn tại lao quái vật k i a bên người không có khả năng ở lâu cũng không biết giám sát đ i bên kia lúc nào mới có thể đổi tới tôn nộ g không nghĩ đến chính mình cố ý lưu lại những vết tích kia trong mắt không khỏi hiện lên một vòng tinh quang hắn biết rõ bảo hộ lột ra hạ tràng cho nên hắn muốn m ợ n lực mà hắn mượn lấy lực chính là truy nã chính mình giám sát ti chương năm trăm chín mươi mốt thương hình tôn khiêu khích t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt thương hình tôn khiêu khích ngươi chính là hủy diện chi vượng cựu ngưỡng đại danh bất quá nhìn thực lực của ngươi bất quá cũng như vậy thôi ngay tại tôn nộ không suy tư nên như thế nào mới có thể mượn nhờ giám sát t i lực lượng thoát khỏi nạn thời điểm thương hình tôn đột nhiên đối với tôn nộ không lộ ra khiêu khích dáng t ư ơ i cười tôn nộ không lường thương hình tôn một chút không để ý đến hắn mà là tự mình hướng phía đã biến thành phế tích đạo tràng đi đến thừ tốt một cái ra hỏa cuộc vọng đáy biển di tích thời điểm ngươi ngay cả mặt cũng không dám lộ xem ra cũng bất quá chính là một cái lựa đời lấy tiếng chi đồ một tên phế vật thôi thương hình tôn không nghĩ tới tôn nộ g không thế mà không nhìn thẳng chính mình không khỏi giận dữ hắn bị nạn lấy hủy diệt cấm chế không chế vốn là tâm tình phiền muộn tôn nộ g không k h ô nhìn g n vừa vặn để hắn tìm được phát tiết địa phương xem trưởng thương hình tôn nổi giận gầm lên một tiếng đưa tay một trưởng hướng phía tôn nộ g không phía sau c ô n g tới tôn nộ g không nhữ mày thể nội tôn vũ chi lực nở rộ hóa thành một đạo bình chướng mô hình ngăn trở thương hình tôn công kích hai người khác gặp thương hình tôn cùng tôn nộ g không đánh lên không khỏi lộ ra trêu tức thần sắc bọn hắn đều là bị nạn cưỡng ép không chế đối với nạn cũng không cái gì trung tâm chỉ là trở ngại ý thức vũ trụ bên trong c ấ m chế mới không thể không nghe lệnh của nạn nhưng bọn hắn trong lòng rõ ràng nạn cũng không phải là người lương thiện cho nên bọn hắn cùng tôn nộ g không một dạng đồng dạng nghĩ đến nên như thế nào mới có thể thoát khỏi nạn không chế chỉ có thương hình tôn khác biệt hắn trời sinh tính một cường đối với cường đại nạn tràn đầy tính sợ xem như một lòng muốn là nạn hiệu lực người hắn sở dĩ đối với tôn nộ g không xuất thủ chứ không quen nhìn tôn nộ g không ngạo mạn bên ngoài cũng là bất mãn nạn đối với tôn nộ không coi trọng nghĩ không ra ngươi còn có chút thực lực thương hình tôn gặp tôn nộ không nhẹ nhõm như vậy liền ngăn trở công kích của mình không khỏi s ư ơ sở trong mắt lộ ra một k i a hưng phấn tôn linh dung hợp thương hình tôn trực tiếp dung hợp tôn linh trong tay cũng xuất hiện một đôi lòng lánh hào quang màu vàng trên truy dung hợp tôn linh sau thương hình tôn b ạ o phát ra tôn vũ cảnh hậu kỳ lực lượng hắn s o n g truy r ơ lên cao cao đột nhiên hướng phía tôn nộ không trên thân đập tới tôn nộ không thở dài một hơi mắt thấy thương hình tôn như vậy hùng h ộ do người hắn biết nếu như không xuất thủ giáo hấn một chút hắn xem ra là không cách nào an tâm suy tư lối sách nghĩ tới đây tôn nộ không không do dự lòng bàn tay một đ o à n hủy diệt chi quang n ở rộ hóa thành một cái đạo luân không ngừng xoay tròn trung yên đạo luân q u a n h trung yên đạo luân đánh ra thương hình tôn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào dung chuyển lực lượng hướng mình đánh tới miễn cưỡng kiên trì một lát thương hình tôn một cái lảo đảo bị tôn nộ không trung yên đạo luân chấn động đến bay ngược ra ngoài trong miệng p h u n ra màu tươi ngươi làm sao có thể mạnh như vậy thương hình tôn ngây n g ẩ n cả người hắn khó có thể tin nhìn qua tôn nộ không làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình dùng hợp tôn linh đằng sau buộc phát toàn lực một í c lại sẽ bị tôn nộ không nhẹ nhõm như vậy cả、lại. m à lại, đối phương chỉ là t ù y ý ngưng tụ một đạo á o nghĩa t h ầ n t h ô n g không chỉ có hóa giải công kích của mình, còn trực tiếp đánh l ù i chính mình. r ấ t hiển nhiên, thực lực của đối phương, còn muốn t r ê n mình. Tôn nộ g không l ư ờ n g thương hình tôn một chút, quay người chuẩn bị tiếp tục t h ă m dò cho di tích này. Thương hình tôn con người nổi lên m à u đỏ tươi q u a n mang, quay người h ắ n h ỏ a d i ễ m t h i ế u lốt, s o n g t r u y trong tay c h ấ n đ ộ n g càng lần nữa h ư ớ n g p h í a t ô n nộ g không phát khởi công kích. Chạy đâu. Thương hình tôn giống g i ậ n s o n g t r u y trong tay pha không, h ỏ a chi bán nguyên ao nghĩa kung chi bán nguyên ao nghĩa dung hợp, biến thành một cái gạo thét thai hữ hành. Tôn nộ không ánh mắt hắn không nghĩ tới cái này thương hình tôn như vậy không biết t i ế n tối lúc này lần nữa một tay cất tấn thủy diệt bản nguyên áo nghĩa hội tụ một cái so vừa rồi lớn gấp đôi trung yên đạo luân xuất hiện ngay tại tôn nộ không chuẩn bị cho thương hình tôn một cái khắc sâu ráo h ấ n thời điểm không gian chung quanh lại đột nhiên chấn động lên không tốt hai vị mau dừng tay nơi này không gian đã không thể thừa nhận hai người các ngươi bộc phát lực lượng cảm nhận được không gian chấn động mà khác hai cái nguyên bản còn chuẩn bị xem trò vui tôn vũ cảnh đứng không đúng nữa hai người vội vàng mở miệng khuyên can tôn nộ không cùng thương hình tôn nơi này từng chịu đựng to lớn phá hư Các loại cấm chế loại h sụp đổ ì nhưng thành năng l ợ c hôm tích nay g n h u b không gian lại nổ hoàn toàn chính xác phát sinh diễn biến bất kể có phải hay không là bởi vì chính mình cùng thương hình tôn lực lượng ảnh hưởng lúc này dừng tay mới là lựa chọn s á n g s u ố t nghĩ tới đây tôn nộ không lúc này tán đi ngưng tụ trung yên đạo luân chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là thương hình tôn gặp tôn nộ không thu tay lại không chỉ có không có thuận thế thu hồi lực lượng ngược lại là lại tăng mạnh một phần lực lượng hung hăng đánh tới hướng tôn nộ không oanh xong truy rơi vào tôn nộ không chiến t h ầ n chỉ gặp một ánh lửa một phát đem tôn nộ không thân thể triệt để b à o trùm thấy cảnh này mặt khác hai cái tôn vũ cảnh không khỏi lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc bất mãn bọn hắn cũng không nghĩ tới thương hình tôn thế mà không có thu tay lại ha ha ha, ha cái gì hủy diệt chi vựa bất quá chỉ là một tên phế vật mà thôi thương hình tôn cười ha ha hắn thấy chúng chính mình toàn lực hai truy cho dù tôn ngộ không thực lực cường đại lúc này cũng đã bản thân bị trọng thương nhưng mà rất nhanh thương hình tôn liền không cười được hắn thấy được trong ánh lửa một đôi tràn đầy sát ý con mắt tôn ngộ không đích thật là nổi giận hắn m u ố n cho rằng mọi người cùng là người lưu lạc thiên a i cho nên hai lần lưu thủ nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến thương hình tôn dĩ nhiên như thế vô s ỉ người chọc giận ta tôn ngộ không thanh n m từ trong ánh lửa chuyển ra thương hình tôn bản năng cảm nhận được nguy hiểm hắn đang muốn thu hồi x o n g truy lưu lại lại đột nhiên nhìn thấy một ngón tay từ trong ánh l ử a chọc lấy đi ra ngón tay tại thương hình tôn ngạc nhiên trên nét mặt điểm vào trên lồng ngực của hắn mà khác hai tên tôn vũ cảnh thấy thế không khỏi lộ ra thần tình phức tạp bọn hắn không nghĩ tới trong truyền thuyết hủy diệt chi vợ n g thế mà lại có như thế tốt tính tình theo bọn hắn nghĩ thương hình tôn như vậy khiêu khích nếu là đổi lại chính mình tuyệt sẽ không chỉ là đơn giản như vậy giáo hơn hắn một chút gian g g i á c liền t ạ i bọn hắn coi là tôn ngộ không vẫn như cũ đối với thương hình tôn lưu thủ thời điểm thương hình tôn lại nghe được chính mình nụp thân sụp đổ thanh âm không chỉ có là nhục thân. Hắn tôn l i chương năm g như nhận l trăm chín mươi hai thăm dò di tích từ thần diệu hiện thân chương năm trăm chín mươi hai thăm dò di tích từ thần diệu hiện thân thương hình tôn thân thể biến thành b ụ t mịn tại ba người nhìn soi mói chậm rãi tiêu tán từ từ cùng chúng quanh phế tích hòa thành một thể một màn này để hai cái nguyên bản còn tưởng rằng hủy diệt chi vượn tính tính tốt tôn vũ cảnh không khỏi vô ý thức nuốt một ngụm nước bọn mà để cho hai người chân chính cảm thấy sợ hãi chính là thương hình tôn tôn linh cũng đã biến mất bọn hắn thấy rất rõ ràng thương hình tôn tôn linh cùng n ụ c thân cùng nhau biến thành mảnh vỡ tiêu tán tôn nộ không lường hai người một chút đưa tay đem thương hình tôn rơi xuống hai thanh kim truy thu b ạ o cái này hai thanh kim truy tại trung phẩm tôn vũ cấp thần m i n h bên trong mặc dù tính không được tinh phẩm nhưng dùng tài liệu đủ, đủ cũng coi là cái thu mạch không nhỏ diễn sát thương hình tôn đằng sau tôn nộ không cao mày nhìn về hướng bầu trời lúc này lúc trước không gian chấn động động tĩnh đã biến mất nhưng hắn hay là cảm giác được không gian chung quanh trở nên có chút không quá ổn định vị này viên minh không biết ngươi có thể có phát hiện gì một cái tôn vũ cảnh tiến lên chắc tay tại kiến thức tôn nộ không thủ đoạn sau đối với trước mắt cái này được xưng hủy diệt chi vượn ra hỏa hắn đã không có mảy mảy khinh thường một cái khác tôn vũ cảnh cũng tới trước nói viên minh chúng ta đồng dạng bị quản chế tại người lẽ ra đoàn kết lại tìm kiếm thoát k h ố n chi pháp không biết viên minh nghĩ như thế nào nhìn xem chủ động tốt như thế hai người tôn nộ không mỉ cười hai người này đều là lòng không giới thi tài mà lại tựa hồ cùng huyền phong sư huynh có chút giao tình bây giờ thấy hai người chủ động lấy lòng tôn nộ không cũng quyết định nếu là có cơ hội lời nói có lẽ có thể giúp hai người hóa giải nạn lưu tại bọn hắn tôn linh bên trên cấm chế đương nhiên điều kiện tiên quyết là hai người này có thể lấy được tín nhiệm của mình tôn nộ không nói ra nơi này không gian bởi vì cấm chế bị hao tổn nghiêm trọng lúc nào cũng có thể sụp đổ vất quá dưới tình huống bình thường chỉ cần không cao hơn tôn vũ cực cảnh lực lượng nơi này không gian hẳn là sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn tôn vũ cực cảnh lực lượng thế nhưng là vừa rồi viên huynh cùng cái kia thương hình tôn lực lượng tựa hồ cũng không có đạt tới tôn vũ cực cảnh bên trong một cái tôn vũ cảnh hơi nghi hoặc một chút nói lúc đó hai người lực lượng hẳn là đều tại tôn vũ cảnh đỉnh phong tả hữu mặc dù cường đại nhưng khoảng cách tôn vũ cực cảnh còn kém không ít tôn lộ không nói ra đây cũng là chỗ mà ta nghi hoặc cho nên hai vị hay là cẩn thận một chút nói không chừng trong di tích này còn có chúng ta không có phát giác nguy hiểm ba người đơn giản thương nghị một phen đằng sau tiếp tục đi tới chuẩn bị tìm được chiếc nạn trong miệng minh hí quả trên đường đi tôn nộ g không cũng hiểu biết hai cái này tôn vũ cảnh danh tự cùng lai lịch hai người một cái tên là chu thiện xuất từ long không giới vật trung chủ đẳng t r ù n g tộc thuyền d ò n g bộ tộc một cái khác tên là tử phủ xuất từ trung đẳng t r ù n g tộc lệ d ò n g bộ tộc hai người có thể có được bạn long t r i ề u biết thư mời leo lên thông thiên bản lòng trụ nó thiên phú tự nhiên không thể nghi ngờ tại trung đẳng t r ù n g tộc bên trong hai người thiên phú cũng có thể gọi là nhân tuyển tốt nhất ngay bình thường hai người cũng tự xưng là thiên tài có được đầy ngược nạo g khí bất quá tại kiến thức tôn nộ không một chỉ diện sát thương hình tôn thực lực đằng sau trong lòng hai người nạo khí cũng đã quét sạch xanh bọn hắn mặc dù tự nhận là cũng có thể đánh bại thương hình tôn nhưng như muốn tính cả tôn linh cùng nhau đánh giết cho dù hai người liên thủ cũng không có niềm tin tuyệt đối ba người một bên tiến lên một bên tìm kiếm lấy minh h y quả đồng thời cũng muốn tại trong di tích tìm kiếm một chút khả năng tồn tại bảo vận di tích bên ngoài nạn xếp bằng ở một chỗ đỉnh núi quanh thân hủy diệt bản nguyên áo nghĩa tràn ngập chung quanh cây cối hoa cỏ chịu ảnh hưởng bắt đầu nhanh chóng khô h é o đột nhiên nạn ánh mắt h ư n g tụ âm thanh lạnh đùng nói hiện tại hậu bối đều như thế không biết lệ phép sao lời còn chưa dứt một đạo hủy diệt bản nguyên áo nghĩa hóa thành lưu quang đánh phía hư không trong hư không thân ảnh màu tím lấp lóe chỉ gặp một đạo lăng lệ quang nhận xuất hiện thẳng đến nạn thân thể chém tới oanh nạn v ư ơ n tay bắt lấy quang nhận nhẹ nhàng bóp quang nhận trực tiếp hóa thành mảnh vụn tiền bối tốt bản lĩnh chỉ là không biết tiền bối là cái nào trong nghĩa điệu bỏ ra tới lao quái vật không hào hào tại trong phần mộ dục lại chạy đến hủ đến tiểu bằng hữu cũng không quá tốt một cái nam tử áo tím xuất hiện trong tay của hắn nắm một thanh màu tím lấp nhận lúc này chính lóe ra h u n h q u n g nếu là hấp ở đây liền có thể nhận ra nam tử này trong bóng i tối tuế bảo hộ thích la huyền phong đồng thời cũng làm cho hắn trong lúc vô tình phát hiện nạn tồn tại chỉ là bởi vì không biết lai lịch của đối phương cho nên không dám mạo hiểm nhưng làm việc nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là đối phương thế mà còn là phát hiện chính mình Tiểu bối, muốn biết lai lịch của ta trừ phi trở thành nô lệ của ta nạn c ư ờ i lạnh một tiếng thân thể đã biến mất ngay tại chỗ từ thần kinh lôi chém từ thần diệu biến sắc bốn phía lập tức biến thành một cái thế giới màu tím từng đạo lôi đỉnh tại thế giới màu tím lập lòe trong t h á n g chốc có thể nhìn thấy một cái cùng từ thần diệu dung mạo tương tự thân ảnh tựa như một vòng tử nhật tỏa ra hào quang oanh lương theo lấy một tiếng oanh minh không gian bốn phía trong nháy mắt sụp đổ nạn thân ảnh cũng lần nữa hiện ra nạn cao mày nhìn trong tay mình trang phục màu tím mạnh ỡ bất mắt nói ta đã yếu đến trình độ này sao một cái trụ diễn cảnh tuyệt đối đều có thể từ trong tay của ta đào thoát nơi đây không nên ở lâu ta phải mau chóng rời đi nghĩ đến chạy trốn nam tử áo tím nạn trong lòng dâng lên một tia bất an lách mình biến mất ngay tại chỗ t ử thần sân cư phúc một đạo thân ảnh màu tím rơi xuống trực tiếp rơi vào một cái hồ lớn bên trong vang lên một đạo bọc nước người nào a p h ụ thân một cái nữ tử áo tím xuất hiện khi nàng thấy rõ trong hồ thân ảnh đằng sau lập tức quá sợ hãi nữ tử áo tím đem tử thần diệu từ trong hồ cứu được đứng lên nhìn xem mặt mũi tràn đầy tím đen trên thân tản ra khí tức hủy diệt phu thân trên mặt của nàng lộ ra vẻ kinh hoàng linh nhi đừng sợ ta không sao dịu ta đi m ậ t thất sau đó mở ra t ử thần sơn cư tất cả k ế t giới t ử thần diệu mở to mắt hắn cố gắng gạt ra một vòng dáng tươi cười để tránh nữ nhi lo lắng nữ tử hao tím gặp phụ thân tỉnh lại vội vàng dựa theo phụ thân nói tới vị hắn hướng phía mật thất đi đến đồng thời thông chi t ử thần sơn cư bên trong tất cả t ử thần tộc nhân mở ra tất cả k á t ế giới làm tốt ứng đối nguy hiểm chuẩn bị từ thần diệu tại nữ nhi nâng đỡ đi tới mất thất chỉ gặp từ thần diệu trong tay quang mang nói lên một đạo phủ văn bay ra Rơi vào một b chân a phía h trên. c dung triển khai chỉ gặp trong chân dung vẽ lấy rõ ràng là một cái mang theo mặt nạ cáo nam t ử áo trắng linh nhi ra ngoài đi nói cho mẫu thân người nếu có cường địch xâm phạm liền mang theo tộc nhân tiến về tuế diễn cung tránh họa tử thần diệu nhìn qua chân d u n g đột nhiên mở miệng đối với nữ t ử áo tím nói ra tuế diễn cung chúng ta không phải hẳn là hướng long không cung cầu viện sao t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba điên c u ầ n minh hy quả cây t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba điên c u ầ n minh hy quả cây tử thần diệu cũng không có đối với nữ nhi giải thích cái gì tại để nữ nhi sau khi ra ngoài hắn lập tức kích hoạt lên trong chân dung bí ẩn cầm chế tuế diễn cung diễn chính tại chế định lấy bao vây tiêu diệt chui vào tuế diễn d ư ớ i những cái tia thái hư quỷ vật quỷ vật kế hoạch đột nhiên hắn hơi nhúng mày trong mắt l ó e lên một vòng tinh quang cung chủ thế nào thế nhưng là thất trưởng lão bên kia xảy ra chuyện một tên tuế diễn cung trưởng lão t ỏ mò hỏi tưởng rằng quỷ cử đã bắt đầu độc thủ diễn khẽ lắc đầu nói ra thất trưởng lão như vậy tạm thời không có gì thường những cái kia quỷ cử trời sinh tính xào trá cẩn thận không có niềm tin tuyệt đối tuyệt sẽ không tùy tiện ra tay bây giờ giám sát đi người đã vào chỗ chúng ta cũng nên bắt đầu hành động nhớ kỹ công lao là dám sắt đi nhưng những cái kia thi thể tất cả đều đến lưu tại thuế diễn giới là cung chủ tất cả trưởng lão cùng t ê u lên đáp đối với cung chủ kế hoạch bọn hắn tất cả đều tràn đầy c h ờ mong đợi đến tất cả trưởng lão rời đi về sau diễn trên khuôn mặt lộ ra một tiêu nghiêm túc trong miệng tự lẩm bẩm một chiều trọng thương tử thần diệu người này thực lực không đơn giản à gần nhất càng ngày càng nhiều l a o quái vật xuất thế không biết những n à y loạn cổ thần diễn kỷ nguyên dương nhiệt phải chăng có thể nhắc lên sóng gió diễn thần sắt trở nên càng phát ra nghiêm túc đúng lúc này trong h ư không hai bóng người lấp lóe trên mặt của bọn hắn mang theo một đen một đỏ hai tấm mặt nạ cáo quần áo trên người cũng cùng mặt nạ trên mặt một dạng tối sầm đỏ lên đỏ cáo tròn đen hồ ly màu tím xảy ra chuyện hai người các người đi long không giới vực một chuyến địch nhân thực lực rất mạnh các ngươi không cần ra tay với hắn bảo vệ hồ ly màu tím liền có thể quanh không gian bốn phía lần nữa chấn động kịch liệt tôn ngộ không chu thiện tử phù ba người hơi biến sắc mặt bọn hắn cảnh giác quan sát đến chung q a n h biến hóa đợi đến không gian đình chỉ chấn động bọn hắn mới chậm rãi thở dài một hơi xem ra không gian chấn động hoàn toàn chính xác cùng chúng ta không có quan hệ là khu di tích này bên trong có đồ vật gì ảnh hưởng tới không gian ổn định từ phù trầm giọng nói trong mắt lộ ra vẻ lo âu chu thiện nói ra có thể hay không cùng lao q u á i vật trong miệng minh hi quả có quan hệ cái kia minh hi quả nếu là từ loạn cổ thần diễn kỷ nguyên một mực sinh trưởng đến bây giờ nó ẩn chứa lực lượng chỉ sợ cho dù so ra kèm cái kia kim huyết long dây leo cũng kém không có bao nhiêu a tôn nộ không khẽ nhữ mày cái này đích sắc là một vấn đề linh căn trên bản chất cũng là sinh linh một loại chỉ là đại đa số linh căn t h a y n é n linh trí thời gian lại so với sinh linh khác muốn càng thêm dài dằng d ặ g cho nên rất nhiều linh căn căn bản không có thời gian t h a y n é n hoàn chỉnh linh trí cũng đã bị người luyện hóa hấp thu có thể di tích này đã sớm không biết phủ đuổi bao lâu nếu là thật sự có một gốc từ loạn cổ thần diễn kỷ nguyên sống đến bây giờ linh căn coi như nơi này linh khí lại mầm manh chỉ sợ cũng đủ làm cho nó tăng lên tới cảnh giới rất cao nghĩ tới đây tôn nộ không sắc mặt cũng không khỏi trở nên nghiêm túc lên hắn cũng không muốn lại đối mặt kim huyết long dây leo loại kia vật cổ quái mọi người coi chừng ngay tại tôn nộ không muốn nhắc nhở chu thiện cùng tử phù cẩn thận thời điểm đột nhiên dưới chân phế tích trực tiếp nổ t u n g một gốc toàn thân mọc đ ầ y gai nhọn l i n h căn từ lòng đất phá đất mà lên tôn nộ không ba người lách mình né tránh khi ba người thấy rõ linh căn bộ g á n g lúc tất cả đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh minh hy q u ả c â y toàn thân thiêu đốt lên u minh chi hỏa trên cành cây mọc ra một tấm tràn ngập cười t à vận bèo gương mặt nó trên n h ữ n g cây kết đầy trái cây có thể những trái này nhưng không có một k i a linh quả bộ g á n g ngược lại giống như là tường viên khô q u ắ c khiếp người đầu lâu những đầu lâu này nam nữ lao ấu đều có mỗi một cái đầu lâu trên khuôn mặt đều lộ ra tuyệt vọng cùng sợ hãi chống g i n g trong mắt thì là từng đạo tản ra mục nát khí tức xúc tu kiệt kiệt kiệt người mới sinh mệnh mời các người ăn trái cây lạc minh h y quả cây phát ra tiếng cười quái dị nó trên cây trái cây cũng theo đó cười quái dị những âm thanh này hội tụ vào một chỗ phảng phất đòi mạng thanh âm nhường cho con phủ cùng chu thiện nhịn không được sắc mặt c h ấ m nhận tốt lộ không những mày theo minh h y quả cây hiện thân không gian chung quanh trở nên càng thêm bất ổn hiển nhiên tạo thành không gian bất ổn căn nguyên chính là gốc này biến dị minh hi quả cây minh hi quả cây hướng phía ba người phát khởi tiến công chỉ gặp từng biên t ư ợ như mục nát đầu người trái cây từ trên nhánh cây chóc ra hướng phía tôn nộ không ba người liền bay đi nhìn qua trên trái cây cái kia mặt mũi và mẹo tôn nộ không trong mắt lóe lên một tia hàng quang lòng bàn tay hủy diệt bản nguyên áo nghĩa chi lực hội tụ trực tiếp thi triển giá hủy diệt triều tịch hủy diệt bản nguyên áo nghĩa hóa thành triều tịch hướng phía những cái kia bay tới trái cây quét sạch mà đi dầm dầm dầm nhận hủy diệt triều tịch công kích trái cây ngao nhau nổ tung lực lượng kinh khủng chấn động đến không gian run không ngừng trong hư không từng khối mảnh vỡ không gian như pha lê bình thường bắt đầu rơi xuống dưới kiệt kiệt, kiệt minh h quả cây c ư i khẳng khặc á i dị đối mặt hướng chính mình r không có chút nào e ngại tử phù cùng chu thiện hai người thấy thế quá sợ hãi bọn hắn vội vàng trốn tránh lại không mớn càng là di động mảnh vỡ không gian liền càng là c u ấ n lên bọn hắn tại phía sau bọn họ theo đuổi không bỏ tôn nộ g không thấy thế tâm niệm vừa động như ý kim cô đồng chống r ô n g xuất hiện hóa thành một đạo lưu vang bay về phía tử phù cùng chu thiện hai người hai người thấy thế lập tức minh bạch tôn nộ g không ý tứ lúc này đưa tay bắt lấy như ý kim cô đồng bị như ý kim cô đồng mang theo về tới tôn nộ không bên người lúc này mấy chục phiến không gian mảnh vỡ nâng hoa mị cái nuôi hướng phía hai người đuổi đi theo mắt thấy liền muốn tới gần chỉ gặp tôn nộ g không lòng bàn tay ngưng tụ ra không gian bản nguyên áo nghĩa hóa thành một cái đại thủ phủ hướng về phía cái k i a hai chuỗi mảnh vỡ không gian mảnh vỡ không gian tại đại thủ tác dụng dưới lẫn nhau trừ khử tôn nộ g không t h ấ y thế trong lòng không khỏi thở dài một hơi theo hạt giống thần bí đoá hoa tác dụng hắn đối với các loại bản nguyên áo nghĩa linh n g ộ đã có tăng cường nhanh chóng lúc này tôn nộ g không đã tùy thời có thể lấy lựa chọn đột phá chỉ là vì tránh cho đột phá qua nhanh ảnh hưởng căng c tô nộ không mới không có lựa chọn đột phá mà là muốn để dành cảng sâu nội tình đằng sau lại tiến hành đ ằ tiến mặc dù tạm thời hóa giải nguy cơ nhưng minh h y quả cây như c ũ không ngừng manh ra trái cây những trái cây kia tự bạo tạo thành ba động như c ũ làm cho cả không gian lâm vào sụp đổ trong nguy hiểm nghĩ biện pháp chạy đi t ố n lộ không trầm giọng nói việc đã đến nước này cái gọi là minh h y quả hiển nhiên đã không còn tồn tại cho nên bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nhưng là nhìn lấy chung quanh không ngừng xuất hiện b ế t rách không gian trong lòng ba người vẫn không khỏi trầm xuống lúc tiến vào bởi vì không gian tương đối vững chắc có thể tiếp nhận lực lượng của bọn hắn cho nên bọn hắn lúc tiến vào coi như dễ dàng nhưng lúc này không gian lúc nào cũng có thể sụp đổ tiến đến thông đạo càng l à đã hiện đầy vết rách bọn hắn một khi tới gần toàn bộ không gian cũng có thể trực tiếp sụp đổ tiến thôi không đường t i ệ t kiệt kiệt mời các ngươi ăn trái cây lạc minh hi quả thụ quái cười từng viên đầu người bộ dáng trái cây điên cùng hướng phía tôn nộ không ba người bay đi mỗi một khoả trái cây đều tản ra khí tức của bạo chương 594, đại chiến minh hi quả cây chương 594, đại chiến minh hi quả cây đang chết g i a hỏa này đơn giản chính là người điên nhìn qua từng cái tản ra khí tức quần bạo trái cây tôn nộ không, không khỏi thầm mắng một tiếng lúc này không gian đã phi thường bất ổn lại tùy ý những trái này một mực bạo tạc toàn bộ không gian vô cùng có khả năng trong nháy mắt sụp đổ đến lúc đó bọn hắn đều đem táng thân tại vũ trụ bên ngoài trong vô tận hư không t i ể u duy hư không chân vũ cảnh liền có thể vượt qua cái này thậm duy hư không chúng ta những n à y tôn vũ cảnh sợ là một khi ngã bảo hẳn phải chết không nghi ngờ tôn nộ không trong lòng hiện lên nguy cơ m á h liệt đối mặt từng viên hướng p h í a bọn hắn bay tới biến dị minh hy quả thực hắn cũng chỉ có thể lựa chọn phóng thích tôn vũ trí lực đưa chúng nó ngăn lại dầm, dầm dầm biến dị minh hy quả thực điên quân bạo tạc chấn động đến không, gian không ngừng từng khối như là pha lê bình thường mảnh vỡ không gian không ngừng rơi xuống nhưng cái kia không gian phá toái phía sau là một mảnh đũ ám hư v ô nhất định phải ngăn cản ra hòa này mắt thấy không gian càng ngày càng không ổn định tôn nộ không biết nếu như không ngăn cản mình t h ì q u ả t â y bọn hắn đều sẽ lâm vào trong nguy cơ lúc này quyết tâm trong lòng d u n g hợp tôn linh tôn linh d u n g hợp trong n y mắt tôn nộ không lập tức cảm thấy tự thân đối với bản nguyên vũ trụ áo nghĩa không chế trở nên càng thêm thuận bùn xôi gió mà cái này chính là cấp tám sinh mệnh bản nguyên mang đến cho hắn chỗ tốt một trong tôn nộ không lòng bàn tay hủy diện bản nguyên áo nghĩa lực lượng hội tụ hóa thành hủy di đánh phía minh hi quả cây mà chính hắn thì đi theo hủy diệt triều tịch hướng phía minh hi quả cây bay đi oanh hủy diệt triều tịch cùng biến dị minh hi quả thực va chạm b ộ c phát ra mánh liệt k h u ấ y động không gian n h a o nhau phá diệt lộ ra không gian vũ trụ phía sau r ú ám hư bô tôn nộ không linh hoạt tránh né lấy không gian phá thoái mắt thấy liền muốn tới gần minh hi quả cây đã thấy cái kêu minh hi quả cây trên cành cây đột nhiên mọc ra hai cánh tay nắm tay liền hướng phía chính mình đ ậ tới tôn nộ không nhễu mày lách mình né tránh nắm đấm đồng thời đưa tay một thanh kéo lại cây ăn quả cánh tay minh hi quả cây không khỏi xứ sở nó mặc dù đã có được ý thức nhưng dù sao không cách nào cùng tôn nộ g không vực này hấp thu vô số tôn vũ cảnh kinh nghiệm chiến đấu cao thủ so sánh lúc này gặp cánh tay mình bị trói buộc lại trước tiên lựa chọn lui về mà tôn nộ g không các loại chính là giờ khác này tôn nộ g không m ư ợ n nhờ minh hi quả cây thu cánh tay về cơ hội tới gần minh hi quả cây chỉ gặp hắn trong tay phủ văn hội tụ biến thành một cái b ả y màu đạo luân trung yên đạo luân đồng dạng là trung yên đạo luân nhưng lần này tôn nộ không lại là hội tụ nhiều loại bản nguyên áo nghĩa những này bản nguyên áo nghĩa dung hợp lẫn nhau bạo phát ra kinh khủng hơn lực lượng oanh trung yên đạo l u ô n đánh v à o minh hi quả cây trên thân các loại bản nguyên áo nghĩa trong nháy mắt xuyên thấu qua thân cây đánh v à o minh hi quả cây thân cây kiệt kiệt kiệt minh hi quả cây bị đau trong miệng nhưng như cũng cười q u á i dị không chỉ sau một khắc trên người của nó mọc ra vô số đầu cánh tay đồng thời hướng phía tôn ngộ không trục tới tôn ngộ không thấy thế t h ầ n s ắ c khẽ biến trong tay như ý kim cô đ ồ n g tại hủy d i ệ t bản nguyên áo nghĩa ra chỉ bên d ư ớ i tản ra hủy d i ệ t chi quang một gậy liền đem minh hi quả cây cánh tay đều đánh tan minh hi quả thụ quái kêu một tiếng trên cây lại lần nữa kết xuất vô số biến dị trái cây như là như đạn tháo một màn này để tôn nộ g không, không khỏi sắc mặt hơi chầm xuống hắn tâm niệm k h é động một lần nữa mọc ra một đầu cánh tay mới sau đó một tay kết ấn phóng xuất ra lít nha lít nhít huyền cực kim triệt ấn huyền cực kim triệt ấn cùng biến dị minh hy quả thực va chạm không gian không ngừng khéo động vô số mảnh vỡ văng từ phía lộng lây bên trong dựng dục vô tận nguy hiểm tử phù cùng chu thiện hai người gặp tình hình này cũng biết không l i ề u mạng cũng chỉ có thể chờ chết lúc này cũng huy động riêng phần mình thần minh chuẩn bị tại không gian triệt để sụp đổ trước đó đ á n h giết minh hy quả cây minh hy quả cây thực lực rất mạnh nhưng nó rõ ràng cũng không quá biết được như thế nào sử dụng lực lượng của mình phản p h ấ t ngưng tụ ra trái cây đưa chúng nó phóng xuất ra tự bạo chính là nó duy nhất thủ đoạn mặc dù loại thủ đoạn này đơn giản thô bạo nhưng đối với cái này vốn là gần như sụp đổ không gian tới nói lại cực kỳ uy hiếp hơi không cẩn thận chính là đồng quy vô tận hậu quả nguyên bản tốt nộ không ba người bởi vì lo lắng không gian sụp đổ cho nên bó tay bó chân bây giờ không cố k��u vung người, người tử a y phù cùng h chu thiện mặc dù thực lực so ra kém tôn nộ không nhưng dù sao cũng là long không giới vực thiên tài một thân bản lĩnh đồng dạng bất phẳng hai người lấy thủ đoạn của chính mình khiêu khích lấy minh hi quả cây minh hi quả trái cây nhưng mắc lựa dẫn đem tất cả biến dị minh hi quả tất cả đều đánh phía hai người hai người vội vàng trốn tránh thực sự không tránh khỏi lợi dụng tự thân áo nghĩa thần thông ngăn cản mặc dù lộ ra không gì sánh được chật vật nhưng cũng coi là chống nổi minh hi quả cây công kích mà thưa dịp minh hi quả cây bị hai người hấp dẫn cơ hội tôn nộ không lần nữa tới gần minh hi quả cây chỉ gặp hắn trong tay như ý kim cô đồng phía trước biến thành một cái vòng tròn trực tiếp bọc tại minh hi quả trên thân cây minh hi quả cây phát g i á c được nguy hiểm lại lần nữa ngưng tụ ra vô số đầu cánh tay công hướng tôn nộ không muốn đem tôn nộ không bước lui đối mặt minh hi quả cây công kích tôn nộ không không có tiếp tục t r ố n g tránh mà là trực tiếp ngưng tụ toàn bộ lực lượng một quyền đánh tới hướng minh hi quả cây bởi vì bị như ý kim cô đồng bao lấy nguyên nhân minh hi quả cây không cách nào t r ố n g tránh chỉ có thể mặc cho tôn nộ không một quyền nện ở trên người mình một quyền này tôn nộ không ngưng tụ toàn bộ lực lượng tại đánh chúng minh hi quả cây trong né mắt liền trực tiếp đem nó từ giữa đó oanh thành hai đoạn cắt thành hai đoạn minh hi quả cây vẫn như cũ phát ra quái dị nhe r ă n g cười đứt gãy chỗ mọc ra vô số chồi non hướng phía tôn nộ không quấn quanh mà đi lôi chi bản nguyên áo nghĩa lôi cất chân ngủ nhìn qua những chồi nó kia tôn nộ g không trực tiếp thi triển ra ẩn chứa hủy diệt bản nguyên áo nghĩa lôi cấp c h ấ n ngục vô số lôi đình a n h ra đem minh h y quả cây hoàn toàn bao phủ oanh bị lôi chi bản nguyên áo nghĩa bao trùm minh h y quả cây trực tiếp biến thành thang cốc thấy cảnh này tôn nộ g không ba người không khỏi đồng thời thở dài một hơi nhưng mà đúng lúc này ngoài ý muốn phát sinh đã biến thành thang cốc minh h y quả cây lại vẫn chưa ngừng tiệt sinh cơ nó quanh thân buộc phát ra khí thế cường đại tất cả lực lượng hội tụ vào một chỗ dự dụng ra một viên biến dị to lớn minh hi quả thực kiệt, kiệt, kiệt. An trái cây lạc. một cỗ hào quan g trói sáng bộ phát biến dị minh hy quả thực cẩm vàng tự bạo lực lượng kinh khủng trực tiếp dẫn đến toàn bộ gần như sụp đổ không gian cũng không còn cách nào duy trì trong nháy mắt hoa thành vô số mảnh vỡ chương 595, c h i ế n hạng phá không, c h ạ y thoát n m ư ơ n g 595, chiến h ạ n g phá không chạy thoát không gian phá diện tử phủ cùng chu thiện trong mắt đều toát ra vẻ tuyệt vọng tôn ngộ không dù sao trải qua một lần tràng cảnh như vậy trước tiên kịp phản ứng trực tiếp lách mình giống tại biến thành than cốc minh hy trên cây ăn quả hai vị không muốn chết phải nắm chặt tôn ngộ không đem như ý kim cô bồng vươn hướng hai người trong miệng lớn tiếng nói hai người nghe vậy trong lòng không khỏi sinh ra một tia hy vọng lúc này đưa tay chột vào như ý kim cô đồng bên trên l u y ệ n ngục chiến hạm tôn nộ không nổi giận gầm lên một tiếng một chiếc chiến hạm xuất hiện tôn nộ không mang theo tử phù cùng chu thiện hai người nắm lên minh h y cây ăn quả trực tiếp tiến nhập trong chiến hạm l u y ệ n ngục chiến hạm đụng phải vô số mảnh vỡ không gian công kích b ấ t qua chiến hạm bản thân liền có được chống cự không gian bản nguyên áo nghĩa lực lượng cầm chế bởi vậy những mảnh vỡ không gian này cũng không thể đối chiến hạm tạo thành quá lớn thương hại cuối cùng chiến hạm mang theo tôn nộ không ba người tại không gian triệt để sụp đổ trong nháy mắt p h á không mà đi đây chính là trong truyền thuyết chiếc chiến c c h i ế hạm kia sao trong chiến hạm sống sót sau t hai nạn tử phù cùng chu thiện một mặt hiếu kỳ liên quan tới hủy diệt chi vượn có được một chiếc thánh đỉnh chiến hạm sự t ì n h đã sớm bị vạn tượng giới truyền đi xôn xao chỉ là thực sự được gặp chiến hạm dù sao chỉ ở số ít tử phù cùng chu thiện tự nhiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này chuyên thuộc về thánh đỉnh chiến hạm tôn lộ không thần sắc nghiêm trọng mặc dù bởi vì chiến hạm tồn tại bọn hắn thoát ly lâm vào thập duy hư không nguy hiểm nhưng chiến hạm này nếu là bị nạn phát hiện lại là một cái phiền t h i không nhỏ oanh chiến hạm phá vỡ hư không xuất hiện ở một mảnh ho tôn nộ không trước tiên thu hồi chiến hạm sau đó đem ánh mắt nhìn phía tử phù cùng chu thiện hai người hai người tự nhiên minh bạch tôn nộ không ý tứ bọn hắn vội vàng hứa hẹn tuyệt sẽ không đem trong di tích phát sinh sự t ì n h để lộ ra đi hai vị không phải ta không tin các ngươi mà là các ngươi trên thân đều có lao quái vật kia bảy cấm chế không biết hai vị có thể nguyện ý rộng mở ý thức vũ trụ để cho ta giúp các ngươi đem lao quái vật lưu lại cấm chế trừ bỏ tôn nộ không nhìn qua tử phù chu thiện hai người mở miệng nói ra nghe nói lời ấy hai người không khỏi xưng sở bọn hắn hoài nghi nhìn về phía tôn hiển nhiên là không tin tôn nộ không có thể có biện pháp phá giải lão quái vật kia lưu lại thủ đoạn tôn nộ không nói ra hai vị ngại gì thử một lần chẳng lẽ là không tin được ta chu thiện nghe vậy lúc này nói ra viên minh chỗ đó vừa rồi nếu không có viên minh cứu rút hai người chúng ta cho dù không chết đã từ lâu lâm vào hư không ngươi là chúng ta ân nhân cứu mạng chúng ta coi như không tin được ai cũng không có khả năng không tin được ngươi à tử p h ù cũng nói không sai viên minh chúng ta tự nhiên là tin tưởng ngươi chỉ là lão quái vật kia thực lực khủng bố ngươi thật sự có nắm chắc sao tôn nộ không tự nhiên biết hai người lo lắng bởi vì nạn đã từng nói một khi có ngoại lực tới gần hắn đoàn kêu hủy diệt quang cầu quang cầu liền sẽ trong nháy mắt tự hủy đến lúc đó toàn bộ ý thức vũ trụ tính cả tôn linh ở bên trong đều sẽ được cái kêu hủy diệt quang cầu tự hủy lực lượng thôn vệ tôn nộ không nói ra hai vị nếu là tin ta liền không cần nhiều lời chỉ cần để cho ta thử một lần liền biết từ phù cùng chu thiện nghe vậy liết nhau hơi chút do dự đằng sau hay là lựa chọn tin tưởng tôn nộ không đến một lần tôn nộ không dù sao cứu được bọn hắn không có lý do muốn hại hắn bọn họ thứ hai bọn hắn cũng không muốn b i n h viễn trở thành nạn khối lỗi thờ hắn thúc đẩy có thể có trùng hoạch cơ hội tự do dù là lại nhỏ cơ hội bọn hắn cũng nguyện ý thử một lần ta tới trước đi chu thiện ánh mắt kiên định dẫn đầu mở rộng chính mình ý thức vũ trụ tôn nộ không thấy thế lập tức thông qua tôn linh để hạt giống thần bí cảm ứng được ý nghĩ của mình hắn cũng không muốn hạt giống thần bí trực tiếp đem chu thiện tôn linh ý thức cũng cùng nhau t h ô n thệ sớm tại t ò a vong phong thời điểm tôn nộ không liền biết hạt giống thần bí là có thể cảm ứng được ý nghĩ của mình chỉ là đại đa số thời điểm hạt giống thần bí cũng không nguyện ý để ý chính mình mà thôi Để bảo đảm bảo tại tôn thất, nộ g không t hai tay không siêu ngừng biến ảo đồng thời hạt giống thần bí nô ra sợi dễ xâm nhập chu thiện ý thức vũ trụ không đợi chu thiện phát giác được gì thường sợi dễ liền trực tiếp tinh chuẩn đâm vào nạn lưu tại ý thức vũ trụ bên trong hủy diệt quang cầu đem nó hấp thu đây hết thảy nói thì chẩm mã xảy ra thì nhanh khi phát giác được ý thức vũ trụ bên trong hủy diệt q u a n cầu biến mất lúc tôn nộ g không đã tán đi thủ lớn cái này cái này thành công chu thiện ngây ngẩn cả người hắn làm sao cũng không có nghĩ đến cái kia tự xưng ngay cả trụ diễn cảnh đều không thể phá giải hủy diệt q u a n cầu thế mà chỉ đơn giản như vậy liền biến mất tôn nộ g không mỉm cười sau đó đem ánh mắt nhìn phía tử phù tử phù thấy thế cũng liền bận b ệ u mở rộng chính mình ý thức vũ trụ tôn nộ g không lập lại chiêu cũ rất nhanh liền cũng vì tử phù nổ ý thức vũ trụ bên trong hủy diệt q u a n cầu hai người trung h ạ c h tự do đối với tôn nộ không tự nhiên là vô cùng cảm kích hai người lúc này hứa hẹn ngày sau nếu có cần nhất định xông pha khói lửa không chối tử tôn lộ không nhìn xem hai người nói ra hai vị đạo hữu chúng ta hay là xin từ biệt đi lao quái vật kia thực lực khủng bố hai vị đạo hữu không biết có thể có tránh họa chi đ i ệ m t ử phú nghe vậy nói ra ta chuẩn bị tiến về l o n g không c u n g trưởng khống giả đại nhân vẫn muốn mời ta gia nhập l o n g không c u n g dị vãng ta có nhiều không m u ố n lần này lại là chỉ có thể bãi nhập trưởng khống giả đại nhân muôn hạng tìm kiếm che chở chu thiện nói ra ta cũng l à ý tưởng giống nhau lao quái vật kia mặc dù cường đại nhưng hắn hẳn là còn không có lá gan đi lòng không cung n á o sự tôn nộ không nghe vậy khẽ gật đầu nói ra cái này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt đã như vậy hai vị liền nhiều hơn bảo trọng hy vọng chúng ta ngày sau còn có cơ hội gặp lại hai người hướng tôn nộ không tạm biệt bọn hắn cũng không hỏi thăm tôn nộ không tiếp xuống dự định bởi vì bọn hắn biết vị diệt chi vựa bây giờ đang bị giám sát đi truy nã bọn hắn hỏi được nhiều ngược lại không đẹp đưa t i ê n tử phủ cùng chu thiện hai người đằng sau tôn nộ không thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên hắn tính vắn thời gian một chút tự lẩm bẩm từ ta chủ động tiết lộ hành tùng đến bây giờ đã qua mười ngày lấy giám sát ty động tác cũng đã nhanh đến long không giới vực bất quá lao q u á i vật kia tựa hồ là bị phong ấ n lâu lá gan tựa hồ cũng thay đổi nhỏ muốn để hắn cùng giám sát ti đối đầu còn cần muốn biện pháp tốt mới được cùng lúc đó long không cùng nặng lê kỳ dương bọn người lúc này đã đến long không cùng bọn hắn tại nhận được tin tức hủy diệt chi vượn tại long không giới vực hiện thân thời điểm liền lập tức bắt đầu hướng phía long không giới vực chạy đến đồng thời còn phái người tiến về luyện n g ụ c mượn tới một chút luyện n g ụ c cao thủ cùng một chỗ trợ giúp bọn hắn bắt hủy diệt chi vựa lần này nặng lê kỳ dương cũng không dám lại khinh thường hủy diệt chi vựa không chỉ có điều động luyện mục cao thủ còn tự thân gặp mặt lòng không giới vực trường khống giả không yêu cầu lòng không giới toàn lực phối hợp giám sát đi cần phải đem hủy diệt chi vợn ư truy nã t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu tế luyện đại thành t i ê n giám sát vệ đột kích t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu tế luyện đại thành t i ê n giám sát vệ đột kích thân luyện ngục chiến hạm lại xuất hiện tại phương hướng kia ngay tại nặng lê kỳ dương cùng không thương nghị nên như thế nào phong bế lòng không giới vực thời điểm đột nhiên hắn sát mặt k h ẽ động trong tay vũ trụ bản đột nhiên nổi lên con mang không trưởng khống giả hủy diệt chi vợn xuất hiện chúng ta cái này tiến về truy kích hủy diệt chi vợn mong rằng trưởng khống giả lập tức hạ lệnh phong bế tất cả rời đi long không giới vực thông đạo nặng lê kỳ dương để lại một câu nói sau dẫn giám sát vệ cáo t ử rời đi phụ thân nhiệm vụ này liền giao cho ta đi can đoan để cái kêu hủy diệt chi vợn ư không đường có thể trốn long n â m chủ động xin đi giết giặc đạo mặc dù hắn cũng nghe nói hủy diệt chi vợn ư sự tích nhưng hắn lại cho là vạn tượng c u n g cùng xích nhiều cung ngăn không được hủy diệt chi vợn ư là bọn hắn quá mức phế v ư ợ n tự mình ra tay nhất định có thể lưu lại hủy diệt chi vợn không l ư ờ long n â m một chút ý vị thâm trường nói ra bắt hủy diệt chi vợn đó là giám sát đi sự tình chúng ta liền không tham gia náo nhiệt bọn hắn để cho chúng ta phong tỏa lòng không giới vực các ngươi làm theo chính là những chuyện khác một mực không được đúng tay a phụ thân đây là vì cái gì long ngâm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc trên đại điện long tư b ọ n người cũng đều lộ ra nghi ngờ t h ầ n sắc không nói ra không nên hỏi nhiều theo ta phân phó làm chính là toàn bộ các ngươi đi hỗ trợ đi nhớ kỹ nhiệm vụ của các ngươi chỉ là phong tỏa lòng không giới vực là phụ thân là c u n g chủ long không trên điện đám người lĩnh mệnh sau đó nhao nhao rời đi long không trên điện rất nhanh liền chỉ còn lại có không một người trong tay hắn luốt b e một hạt trâu tự lẩm bẩm hủy diệt chi vợ huyền hồ còn có cái tia áo tím tiểu nha đầu ngân hồ đây hết thảy cũng đều là bút tích của ngươi đi mai danh nhận tích lâu như vậy ngươi rốt cục vẫn là không chịu nổi tịch mình sao tôn nộ không xếp bằng ở một chỗ trong sân lĩnh thần t ì n h lạnh nhạt hắn lúc này tu vi đã đạt đến tôn vũ cảnh trung kỳ đ ỉ n h phong mà thực tế chiến lược thì đã không thua gì tôn vũ cảnh đ ỉ n h phong nhưng khoảng cách tôn vũ cảnh như cũ có chút chiến lệ bằng vào ta bây giờ chiến lược nếu là có thể đột phá đến tôn vũ cảnh hậu kỳ không biết chiến lược phải chăng có thể đạt tới tôn vũ cực cảnh tôn nộ g không cảm thụ được lực lượng của mình rơi vào trầm tư tôn vũ cực cảnh là tôn vũ cảnh cảnh giới cuối cùng cực cảnh liền đại biểu một cảnh giới cực hạn lực lượng mặc dù bởi vì sinh mệnh bản nguyên chính lệnh mỗi một cái tôn vũ cực cảnh nắm giữ lực lượng không hoàn toàn giống nhau nhưng có thể đột phá đến tôn vũ cực cảnh c ự n giả g mỗi một cái đều tuyệt đối không phải hạng người bình thường tại thuế diễn giới tôn nộ không nhận biết tôn vũ cực cảnh nghiêm trình mà nói chỉ có đông yêu thích giả một người đối với đông yêu thích giả cái này nhị sư mình bởi vì ngay lúc đó tôn ngộ không thực lực quá yếu cho nên không cách nào cảm nhận được đông i ê u thích g i ả lực lượng đến tột cùng cường đại c ỡ nào nhưng đông i ê u thích g i ả có thể trở thành sư tôn diễn tọa hạ chiến lược mạnh nhất ba cái đệ tử một trong có thể thấy được nó tôn vũ cực cảnh thực lực là không có chút nào trình độ mặc dù đông i ê u thích g i ả bại b ở i hấp đồng thời bị hấp kích thương nhưng tôn ngộ không cũng không cho là đây là đông i ê u thích g i ả quá yếu dù sao hấp lao quái vật này mặc dù không có khôi phục thật là thực chiến lược e là cho dù là tôn vũ cực cảnh bên trong cũng không có mấy người có thể có thể là đối thủ của hán bằng vào ta thực lực hôm nay đối đầu hạng mục sư minh cũng đã không thành vấn đề tại thuế diễn giới bảy mươi b ố tôn bên trong thực lực của ta cũng đã đủ để đưa thân tốt mười hàng ngũ tôn nộ không tự l ầ m bẩm theo thực lực tăng lên hắn càng có thể cảm nhận được thánh đỉnh cường đại chính mình chỉ là bởi vì sinh mệnh bản nguyên tăng lên tới cấp tám liền có thể tại tôn vũ cảnh trung kỳ có được đánh bại tôn vũ cảnh đỉnh phong lực lượng mà tại thánh đỉnh cấp tám sinh mệnh bản nguyên cao đẳng trung tộc cũng không hy hi hữu bọn hắn có được cao nhất thiên phú nắm giữ lấy truyền thừa cường đại nhất còn có được nhiều nhất tài nguyên cho dù toàn bộ vũ trụ bảy thậm chí tất cả thập duy vũ trụ liên hợp cùng một chỗ cũng vô pháp dung chuyển thánh đình thống trị như thế một cái cường đại đến kinh khủng thế lực tại thương mã bộ tộc cùng mang các loại loạn cổ thần diễn kỷ nguyên cường giả trong mảnh vỡ ký ức nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua thánh đình thật giống như là đột nhiên xuất hiện một dạng tôn ngộ không cao mày thông qua đọc trong đoá hoa mảnh vỡ ký ức hắn đối với loạn cổ thần diễn kỷ nguyên đã có hiểu một chút chỉ là để hắn cảm thấy kỳ quái là thánh đình cái này kết thúc loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thế lực tại loạn cổ thần diễn kỷ nguyên những cái kia tôn vũ cảnh trong mảnh vỡ ký ức nhưng không có một chút vết tích không chỉ có là tôn vũ cảnh liền ngay cả mang cái này siêu v i ệ t tôn vũ cảnh tồn tại cổ lão đồng dạng không có bất kỳ cái gì liên quan tới thánh đ ỉ n h ký ức thật giống như thánh đ ỉ n h thế lực này tại loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời điểm cũng không tồn tại có thể nó lại kết thúc loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thống trị tại loạn cổ thần diễn kỷ nguyên t r i n h chiến không nghỉ chín đại thập duy vũ trụ khổ tư không có kết quả tôn nộ không cũng chỉ đành đem nghi ngờ trong lòng tạm thời g á c l ạ i đối với hắn mà nói việc cấp bách hay là cố gắng tăng lên thực lực của mình hắn tin tưởng chờ mình có được thập duy vũ trụ định phong lực lượng đằng sau hết thẻ bí mật đều đem từng cái giải khai thì như đào tổ cùng cưng tổ thừa dịp giám sát vệ còn không có tìm đến hay là trước nghiên cứu một chút gốc này minh hi cây ăn quả đi tôn nộ không tâm niệm v ừ a động lấy ra minh hi cây ăn quả lúc này minh hi cây ăn quả đã bị triệt để ma diệt ý thức bất quà no thân cây lại là một kiện c ự c phẩm vật liệu l u y ệ n khí một kiện tôn vũ cực cảnh vật liệu l u y ệ n khí nếu là có thể luyện chế thành đại thánh p h i ê n của cờ có lẽ có thể đem đại thánh viên tăng lên tới thực phẩm thậm chí t ự c phẩm tôn vũ cấp tôn nộ không đánh giá trước mặt minh hi cây ăn quả mặc dù minh hi cây ăn quả bởi vì lực lượng nào đó một bên ác ngược, năng khác n g c i n k h ô n g hề ảnh bởi vì bị tử thần diệu sợ kinh cách xa minh hy cây a n quả di tích vất quá hãn tại trước khi đi hay là lưu lại một chút cơm chế dùng để quan sát di tích tình huống tại phát hiện di tích sụp đổ t ô n nộ không ba người nhưng không có thời điểm xuất hiện hắn liền cho rằng ba người đã chết tại trong di tích trong lòng không khỏi âm thầm may mắn chính mình cẩn thận may mắn ta không có tự mình hạ đi không phải vậy chỉ sợ đi v à o không gian liền trực tiếp ta ă bữa ta bị phong ấn đằng sau đến t ộ n cùng chuyện gì xảy ra vì sao những lao hỏa kế kia đập phụ đạo tràng tất cả đều bị tính hủy diệt công kích liền không nớt cũng đã biến mất nạn trong mày từ khi chạy ra mai táng c n tài khôi phục tự do về sau hắn liền phát hiện toàn bộ thế giới đều biến thành hắn không quen biết bộ dáng dĩ vãng khắp nơi có thể thấy được tôn vũ cấp sinh mệnh hiện tại ngược lại là thành các thế lực lực lượng trung kiên mà những cái kia trụ diễn cảnh thì trở thành một phương giới vực kẻ thống trị loại tình huống này đối với hắn cái này tại l o ạ n cổ thần diễn kỷ nguyên lúc liền bị phong ấn lao ra hỏa tới nói thật sự là phi thường k ỳ quái phải biết tại l o ạ n cổ thần diễn kỷ nguyên tùy tiện một cái thế lực nhỏ chí ít cũng phải có ba năm cái trụ niết cảnh toa trấn một phương giới vực kẻ thống trị làm sao cũng phải là trụ thương cảnh mới đủ tư cách chương năm trăm chín mươi bảy tính toán con n i người chương năm trăm chín mươi bảy tính toán con n i người đại thành viên nương theo lấy cuối cùng một đạo đảo văn rơi xuống tôn nộ không hai tay h ợ p lại một mặt mới tinh đại thánh viên xuất hiện ở trước mặt hắn dung hợp minh hy cây ăn quả đại thánh viên b ê ngoài n nhìn cùng lúc trước cũng không quá nhiều khác biệt nhưng trên thực tế đã sớm thoát thai hoàng cốt cuối cùng vẫn là không thể tăng lên tới cực phẩm tôn vũ cấp bất quá tại thượng phẩm tôn vũ cấp bảo vật bên trong hẳn là cũng coi là đỉnh tiêm tri tuyển tôn nộ không nhìn qua trước mặt đại thánh viên trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng cùng dĩ vãng đại thánh viên so sánh dung hợp minh hy cây ăn quả đại thánh viên nhiều một cái cường đại năng lực đó chính là có thể đem đại thánh viên bên trong năng lượng chuyển hóa làm năng lượng ồn bạo bóng tiến hành công kích những năng lượng này bóng mỗi một cái đều tương đương với một cái tôn vũ cảnh đỉnh phong cường giả một kích toàn lực mà đại thánh viên năng lượng l n chứa đủ để cho nó duy nhất một lần oanh ra hơn ngàn quả quả cầu năng lượng hơn ngàn cái tôn vũ cảnh đỉnh phong cường giả đồng thời phát động công kích cho dù là tôn vũ cảnh ự c c chỉ sợ cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn đi tôn nộ không thầm nghĩ lấy hắn đem đại thánh viên thu vào sau đó tán đi chung q u n h kết giới ánh mắt trở nên nghiêm túc lên sau đó nên nên đón giám sát vệ tôn nộ không thân hình thoát một cái biến mất ngay tại chỗ chiến hạm hẳn là từ nơi này biến mất ra hoặc kia đi không xa luyện mục người lúc nào có thể tới nặng lê kỳ dương dẫn theo mười một cái giám sát vệ đi tới một chỗ lưu lại một cái hố to hoang dã nhìn qua chiến hạm dấu vết lưu lại hắn thần sắc băng lãnh trong mắt lõe lên một vòng hạ à quang luyện mục người đã thông qua truyền tống trận tiến nhập long không giới vực bất quá muốn chạy tới hẳn là còn cần một chút thời gian một tên giám sát vệ mở miệng nói ra luyện mục đối với chuyện lần này phi thường trọng thị trực tiếp phái ra một tri do sáu mươi tên tôn vũ cảnh ba mươi không không không chân vũ cảnh tạo thành quân đội phụ trách hiệp trợ giám sát vệ truy kích hủy diệt chi v ư ợ n g bất quá luyện mục muốn đổi tới long không giới vực dù sao cần vượt qua thuế diện giới bởi vậy cho dù là đạt được sử dụng truyền thống trận tư cách bọn hắn như c ũ hao tốn không ít thời gian tốt để luyện mục người tăng thêm tốc độ long không giới người ta không qua yên tâm hay là luyện mục người dùng đến tuần tay nặng lê kỳ dương trầm giọng nói mặc dù long không cung nhìn phi thường phối hợp nhưng hắn biết những giới vực này chi chủ mỗi một cái đều là lao hồ ly bọn hắn chưa hẳn không có ý nghĩ của mình nếu không có những giới vực này chi chủ mỗi người có suy nghĩ riêng tại đỏ n i ê u giới thời điểm bọn hắn cũng sẽ không để h ủ diệt chi vợ trốn vào tử vong hẻm núi mà luyện n g ụ c cùng giới khác vực khác biệt luyện n g ụ c bản thân liền là giám sát t i trực tiếp quản hạt thế lực bọn hắn đối với giám sát t i mệnh lệnh chấp hành đến cũng càng triệt đề tuế diễn cung bên kia không có làm k h ó luyện n g ụ c quân đội đi nặng lê kỳ dương đột nhiên mở miệng hỏi nghe nói lời ấy tên kia giám sát vệ lắc đầu nói ra tuế diễn cung rất phối hợp luyện n g ụ c xuất ra truyền tống trận thờ luyện mục quân đội sử dụng hoàn toàn không có một tia quấy nhiễu tuế diễn cung không có quấy nhiễu kỳ pái h nặng lê kỳ dương không khỏi n h ữ n mày hắn một mực hoài nghi hủy diệt chi vợn ư cùng t u ế diễn cung có quan hệ chỉ là khuyết thiếu chứng cứ vốn cho rằng lần này luyện ngục quân đội từ t u ế diễn cung đi ngang qua t u ế diễn cung sẽ mượn cơ hội làm khó bọn hắn kết quả lại ngoài dự liệu của hắn đội trưởng có phải hay không là chúng ta đo n sai cái kia hủy diệt chi vợn ư cùng t u ế diễn cung cũng không liên quan trọng lê triều dương mở miệng nói ra bọn hắn căn cứ điều tra cũng không có phát hiện t u ế diễn cung cũng có phù hợp hủy diệt chi vợn đặc thủ tôn vũ cảnh hủy diệt chi vợn cùng t u ế diễn cung có quan hệ hay không các loại bắt lấy hủy diệt chi vợn hủy ế t thể tự diệt chi vợ lần này ta tuyệt sẽ không để cho ngươi có cơ hội từ trong tay ta đảo thoát nặng lê kỳ dương nắm chặt nằm đấm bị hủy diệt chi vợn ư từ trong tay mình đảo thoát còn tổn thất một tên giám sát vệ đây đối với nặng lê kỳ dương tới nói không thể nghi ngờ là một cái cự đại sỉ đục nặng lê k ỳ dương không biết là hắn muốn tìm kiếm hủy diệt chi vựa lúc này ngay tại chỗ tối quan sát đến bọn hắn tôn nộ không ngượng nhờ siêu thoát bí thuật phủ văn lực lượng hoàn toàn che đậy khí tức của mình so với quy h ư thần thông siêu thoát bí thuật phủ văn lận tặng khí tức năng lực không chỉ có càng cường đại hơn cũng càng là triệt đ ệ thi triển quy h ư thần thông đằng sau một khi vận dụng lực lượng quy h ư thần thông liền sẽ mất đi hiệu lực mà siêu thoát bí thuật phủ văn c h e lấp khí tức đằng sau cho dù là vận dụng lực lượng cũng có thể đem lực lượng ba đ ộ hoàn toàn lận tặng có thể nói lúc này tôn nộ không đã hoàn toàn che giấu tất cả năng lượng cảm giác bảo vật nếu là muốn đánh lén cho dù là tôn vũ cự cảnh c tại công kích của hắn tới gần trước đó cũng sẽ không có mảy may cảm ứng ta quả nhiên phỏng đoán không sai những n à y giám sát vệ có biện pháp có thể dò xét đến chiến hạm ba động bất quá chiến hạm một khi tiến nhập ta ý thức vũ trụ bọn hắn liền sẽ mất đi cảm ứng cho nên muốn để giám sát ti người xuất hiện chỉ cần lấy ra chiến hạm liền có thể làm đến tôn nộ g không nhìn qua quả nhiên như hắn sở liệu xuất hiện tại hoang dã giám sát vệ không khỏi lộ ra một tia cười lạnh n g h i ệ m chứng trong lòng suy đoán đằng sau hắn đã biết nên như thế nào lợi dụng những n à y giám sát vệ tới đối phó nạn nếu để cho nạn diệt s á t một đội giám sát vệ nghĩ đến lấy giám sát t i có thủ tất báo tính cách sau đó nạn gặp phải sẽ là giám sát t i sự đổi g i ế t không ngừng nghỉ thẳng đến đem hắn chấm g i ế t tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng hạt quang hắn đương nhiên sẽ không coi là những này giám sát vệ có thể giết nạn lao quái vật kia đối với hắn mà nói những này giám sát vệ chỉ là để nạn cùng giám sát t i kết thủ kết toán n ồ i chỉ cần nạn xuất thủ đánh chết giám sát vệ kế hoạch của hắn liền thành công sau đó chính là chờ nạn mắc câu rồi lao quái vật kia trời sinh tính cảnh giác ngược lại là so giám sát vệ càng thêm phiền phức tôn nộ không khẽ như mày nạn xuất quỷ n h ậ p thần liền ngay cả hắn cũng không biết nạn sẽ ở lúc nào địa phương nào xuất hiện tại bên cạnh mình dĩ vãng sử dụng vi hư thần thông thời điểm chính mình không cách nào tránh né nạn truy tung mà lần này hắn đạt được siêu thoát bí thuật p h ù văn ẩ n tảng sinh mệnh bản nguyên ba động cùng che lấp khí cơ năng lực cũng không biết phải chăng có thể song dấu giếm được nạn quan sát nếu là nạn cũng vô pháp nhìn thấu ta che lấp khí cơ thủ đoạn hắn liền không cách nào tìm tới ta bất quá để lao q u á i vật này còn sống c h u n g vi là cái t h i họa hay là sớm đi mượn giám sát đi tay đem hắn trừ bỏ thì tốt hơn mà lại hắn còn am hiểu hủy diệt bản nguyên áo nghĩa tôn ngộ không trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hắn cảm thấy không có người so nạn càng thích hợp trở thành hủy diệt chi vợ phía sau màn cực giả tốt nhất có thể đem chiến hạm sự tỉnh cũng đẩy lên nạn trên thân để giám sát đi luyện ngục đều đi tìm nạn p h i ế t phước cũng có thể r ử a sạch sư tôn diễn cùng t u ế diễn cùng hiềm nghi t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám lừa dối luyện ngục đến t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám lừa dối luyện ngục đến trọng lê triều dương tôn ngộ không nhìn về phía thân ảnh quen thuộc kia trong mắt lộ ra một vòng thần tính phức tạp hắn biết một khi chờ những n à y giám sát vệ cùng nạn đối đầu lấy trọng lê triệu dương thực lực chỉ sợ rất khó từ nạn trong tay đào thoát bất quá tôn nộ g không cũng sẽ không vì vậy mà cải biến kế hoạch của mình cứ việc trọng lê triệu dương cùng hắn cũng coi là từng có một tia giao tình nhưng tia này giao tình không cách nào cải biến chính mình cùng giám sát t i quan hệ nếu giám sát t i không nguyện ý vương tha mình vậy mình cũng chỉ có thể mượn l ư ợ c phản kích sau đó chính là các loại nạn mắc câu rồi bất quá lao quái vật tia xuất quỷ n h ậ p thần làm như thế nào mới có thể để cho hắn hiện thân đâu tôn nộ không rơi vào trầm tư so với ấp nạn rõ ràng càng thêm cẩn thận muốn cho hắn cùng giám sát vệ đối đầu cũng không phải một chuyện dễ dàng đội trưởng chúng ta cũng không có phát hiện hủy diệt chi vượn vết tích xem ra tên kia hẳn là lại ở nấp rồi không bao lâu giám sát vệ bọn họ lần nữa t ậ p kết bọn hắn tất cả cũng không có bất luận thu h o ạ c gì triều dương đâu nặng lê kỳ dương k h ẽ n h ữ mày hắn phát hiện trọng lê triều dương vẫn chưa về triều dương vừa mới hướng bên kia đi một tên giám sát vệ mở miệng nói ra hắn nhìn thấy trọng lê triều dương đi hướng bên kia sơ lĩnh nặng lê kỳ dương khen n h mày ngay tại hắn muốn thông qua thông tin lệnh bài kêu gọi trọng lê triều dương thời điểm trọng lê triều dương thân ảnh nhưng từ nơi xa bay lượn mà tới ta phát hiện hủy diệt chi vượn dấu vết lưu lại trọng lê triều dương có chút kích động nói sau đó chỉ hướng cách đó không xa sơn lĩnh nặng lê kỳ dương nhãn tình sáng lên lúc này mang theo đám người đi theo trọng lê triều dương hướng phía xa xa sơn lĩnh lao đi không bao lâu mọi người đi tới một chỗ hang động nhìn xem cái này rõ ràng bị cải tạo hang động nặng lê kỳ dương mỉ cười nói ra xem ra h ủ diệt chi vượn hay là một cái luyện khí sư a nơi này hẳn là h ắ n luyện khí sau dấu vết lưu lại nặng lê sầm dương nghe vậy c ư ờ i lạnh nói nơi này lực lượng còn chưa hoàn toàn tán đi xem ra tên kia hẳn là vừa rời đi không lâu lần này ta nhất định phải một truy đem hắn đập chết a đây là cái gì đột nhiên nặng lê kỳ dương ánh mắt l ư n g tụ hắn trong góc phát hiện một mặt kỳ quái lệnh bài trên lệnh bài có một cái cổ quái đồ án cái này tựa hồ là một cái loạn cổ thần diễn k ỳ nguyên thời kỳ văn tự nặng lê kỳ dương cẩn thận sau khi quan sát đánh giá ra trên lệnh bài đồ án là loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ một cái văn tự sầm dương đem đồ án này chuyển về giám sát t i nhìn xem đồ án này đại biểu cho có ý tứ gì nặng lê kỳ dương trầm giọng nói trong con mắt của hắn t o á t ra vẻ kích động tìm tòi lâu như vậy hắn rốt cuộc xem như đạt được một chút liên quan tới hủy diệt chi vượn manh mối cái này hủy diệt chi vượn vô cùng có khả năng cùng những cái kia loạn cổ thần diễn kỷ nguyên dương nhiệt có quan hệ nặng lê sầm dương đem đồ án thông qua thông tin lệnh bài chuyển về giám sát t i do giám sát t i người tiến hành điều tra phân tích đồ án này đến tột cùng đại biểu cho có ý tứ gì không bao lâu giám sát ty bên kia liền cấp ra đáp lại đội trưởng văn tự này tại loạn cổ thần diễn kỷ nguyên được xưng là nạn cái chữ này tại loạn cổ thần diễn kỷ nguyên trong điện tịch xuất hiện qua không ít lần đại khái y tứ chính là đại biểu hai nạn có thể là chẳng lành nặng lê sầm dương liền tranh thủ giám sát đi hồi phục tin tức nói cho nặng lê k ỳ dương nạn hai nạn có thể là chẳng lành t hủy diệt chi vượt tại sao lại thất lạc như thế một tấm lệnh bài nặng lê k ỳ dương các loại giám sát vệ rơi vào trầm tư khối lệnh bài này cấm chế bên trong tất cả đều phi thường nhận thấy hiển nhiên cũng không phải là phổ thông đồ vật hắn hoài nghi lệnh bài này rất có thể cùng hủy diệt chi viên bối sau thế lực có quan hệ đội trưởng ta cảm thấy có phải hay không là hủy diệt chi vượn cố ý lưu lại như thế một tấm lệnh bài đến lừa dối chúng ta à? lấy hủy diệt chi vượn thực lực làm sao lại thất lạc đồ vật một tên giám sát vệ trầm giọng nói hắn cho là khối lệnh bài này rất có thể là hủy diệt chi vượn cố ý lưu lại có chút ít khả năng này cái t i u hủy diệt chi vượn cực kỳ xảo trá nói không chừng chính là cố ý như vậy để cho chúng ta đem mục tiêu đặt ở tấm lệnh bài này bên trên nặng lê kỳ dương nhẹ gật đầu hắn đồng dạng hoài nghi tấm lệnh bài này là hủy diệt chi vượn cố ý lưu lại đồ vật lệnh bài này đích thật là tôn l thậm chí trọng lê triều dương có thể phát hiện hắn luyện chế đại thánh phiên địa phương cũng là hắn âm thầm dẫn đạo tôn nộ không đương nhiên biết băng vào một mặt lệnh bài tự nhiên không cách nào chuyển di giám sát ti l ự c chú ý hắn muốn chỉ là để giám sát ti chú ý tới nạn bởi vì đạt được loạn cổ thần diễn kỷ nguyên bên trong những cái t i a cổ lao sinh mệnh mảnh vỡ ký ức tôn nộ không đã nắm giữ loạn cổ thần diễn kỷ nguyên văn tự cho nên hắn cố ý lưu lại v i ế t có nạn lệnh bài chính là muốn để giám sát ti đi điều tra nạn tôn nộ không tin tưởng làm chín đại vũ trụ kẻ thống trị thánh đình tất nhiên nắm giữ không ít liên quan tới loạn cổ thần diễn kỷ nguyên tin tức chỉ cần giám sát ti hiểu rõ nạn gặp lại nạn sau tất nhiên sẽ minh bạch nạn đối với thập duy vũ trụ mang tới nguy hại đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ càng thêm coi trọng nạn thậm chí không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tại nạn khôi phục lực lượng trước đó đem nó giết sát v ề phần giám sát ti phải chăng có thể điều tra đến liên quan tới nạn tin tức tôn nộ không liền không được biết rồi hắn chỉ có thể hy vọng thánh đình tư liệu đủ tất cả giám sát ti làm việc cũng đầy đủ chăm chú có thể điều tra đến liên quan tới nạn ghi chép sự thật cũng đúng như tôn nộ không kế hoạch như thế tại phát điều tra của bọn hắn biên giới á rất nhanh liền phát hiện một chút liên quan tới nạn ghi chép chỉ là để giám sát ty nghi ngờ là nạn gái này tại loạn cổ thần diễn kỷ nguyên cũng đã biến mất cơn giả tại sao lại cùng hủy diệt chi vượn sinh ra liên hệ luyện ngục xích thu tôn bái tiến giám sát vệ đại nhân luyện ngục bạch dương tôn b á i kiến giám sát vệ đại nhân mấy ngày sau luyện ngục đại quân cùng giám sát vệ tụ hợp vì bắt lấy trộm lấy luyện ngục chiến hạm h ủ diệt chi vựa luyện ngục lần này trực tiếp phái ra hai cái tôn vũ cực cảnh c ự n giả dẫn theo năm mươi tám tên tôn vũ cảnh cùng ba mươi không không không luyện ngục tinh nhuệ chân vũ cảnh chiến sĩ mỗi một cái chân vũ cảnh chiến sĩ đều có được không thua gì chân vũ cảnh định phòng thực lực nặng lê kỳ dương hải lòng nhìn qua luyện ngục phái r a quân đội trong lòng cao hứng phi thường so với xích niêu giới l ư ợ gạn luyện ngục phái g a những người này mới thật sự là tinh nhuệ rất tốt xích t ú bạch d các ngươi mang người dùng cái này vì trung tâm một tấc một tấc cho ta lận vô luận như thế nào đều muốn đem hủy diệt chi vượn tìm cho ra nặng lê kỳ dương ra lệnh hắn tin tưởng chỉ cần hủy diệt chi vượn còn tại chính mình liền nhất định có thể bắt hắn cho tìm ra chúng ta tuân mệnh xích thú b ạ c h dương các loại luyện ngục tôn vũ cảnh lĩnh mệnh sau đó liền bắt đầu dựa theo nặng lê kỳ dương phân phó bắt đầu tìm tòi đứng lên giám sát vệ đại nhân chúng ta chủ thượng còn để cho chúng ta mang đến một vật có thể có trợ giúp tìm hủy diệt chi vượn xích thú cùng bạch dương tại sắp xếp xong xuôi luyện n g ụ c quân đội đằng sau đi vào nặng lê kỳ dương bên cạnh mở miệng nói ra khi thấy xích thú lấy ra đồ vật nặng lê kỳ dương nhãn tỉnh sáng lên trên mặt lộ ra v ẻ kích động tốt tốt tốt có món đồ này chúng ta tìm lên người đến liền dễ dàng nhiều thật không nghĩ tới các người thế mà đem thứ này cũng cho mang đến chương năm trăm chín mươi chín khiêu khích thương tăng c h i đồng gây nhiều người tức giận chương năm trăm chín mươi chín khiêu khích thương tăng c h i đồng gây nhiều người tức giận xích thú bọn người mang tới đồ vật chính là luyện mục dùng để giám sát cựu duy hư không thương tăng tri đồng cái này thương tăng tri đồng phi thường hy hữu cho dù là giám sát t i cũng không có mấy khoả nặng lê k ỳ dương mặc dù là cựu tinh giám sát vệ nhưng đồng dạng không có điều động thương tăng c h i đồng quyền lợi mà luyện ngục bởi vì nó giám sát cựu duy hư không đặc thù nguyên nhân cho nên bị giám sát t i ban cho hai viên thương tăng c h i đồng lần này xích thú mang tới chính là hai viên thương tăng c h i đồng bên trong trong đó một viên d ấ u ở chỗ tối tôn nộ không gặp luyện ngục người lấy ra một cái bị đẹp đẽ bảo hạc nở rộ hạt trâu không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc đó là vật gì nhìn giống như là một con mắt tôn nộ không trong lòng suy tư nói hắn mặc dù không biết hạt c h â u k i a đến tột cùng là cái gì bất quá hắn có thể nhìn ra luyện ngục người xuất ra hạt c h â u k i a đằng sau giám sát v ệ tất cả đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng h i ệ n nhiên vật này đối với tìm chính mình có tác dụng rất lớn chẳng lẽ là một loại nào đó có được dò xét năng lực bảo vật tôn nộ g không sờ lên cảm trong mắt lộ ra một vòng nét mặt cổ mái cho dù đối với luyện ngục mang tới đồ vật phi thường tò mò bất quá tôn nộ g không cũng không lo lắng vật kia có thể phát hiện chính mình dù sao bây giờ chính mình luật ẩn nấp thủ đoạn e là cho dù là trụ diễn cảnh cũng vô pháp tìm đến chính mình chớ nói chi là một con mắt bộ dáng bảo vận luyện n g ụ c người cũng chạy tới xem ra bọn hắn cũng hẳn là vì chiến hạm mà đến không đến thật vừa l ú c vừa v ặ n có thể đem luyện n g ụ c cũng c u ấ n vào suy yếu luyện n g ụ c thực lực tôn lộ không tự l ầ m bẩm nhắc tới thập duy vũ trụ hắn ghét nhất thế lực luyện n g ụ c nhất định có thể xếp tại thứ nhất dù sao vô số cựu duy vũ trụ đều là bị hủy bởi luyện n g ụ c c h i thủ cựu duy sinh mệnh địch nhân lớn nhất chính là luyện mục những tên kia xích thú cùng bạch dương hai tên luyện mục tôn vũ cảnh lấy ra thương tăng chi đồng đằng sau lại nhấc lên một cái đại cao đem thương tăng chi đồng đặt ở trên đại cao hoàn thành đây hết thể đằng sau xích thú cùng bạch dương đồng thời xuất thủ kích hoạt lên thương tăng c h i đồng thương tăng c h i đồng nổi lên con g mang một ôm vô hình ba động hướng phía bốn phía c h ẳ n g ngập tôn nộ không phát hiện một c ỗ lực lượng thần bí t ừ trong thân thể của mình b o qua bất quá nhưng lại chưa dừng lại loại cảm giác này ban đầu ở cựu duy hư không thời điểm cũng là loại cảm giác này tôn nộ không hơi biến sắc mặt bất quá siêu thoát bí pháp trong phủ văn liễm tức chi thuật so với quy hư thần thông còn muốn huyền liền diệu ánh mắt kia mặc dù có chút cổ quái hẳn là cũng không cách nào phát hiện chính mình cho dù đối với siêu thoát bí thuật phủ văn vô cùng tin tưởng bất quá tôn ngộ không vẫn còn có chút lo lắng một mực chăm chú nhìn chằm chằm những cái kia giám sát vệ động tác bất quá cũng may những cái kia giám sát vệ cũng không có cái gì dị thường tôn ngộ không lúc này mới thở dài một hơi giám sát vệ đại nhân thương tăng c h i đồng đã bố trí xong chúng ta có thể không gián đoạn tuần s á t toàn bộ lòng không giới vực hơi có dị thường chúng ta liền có thể lập tức phát giác xích thú nhìn về phía nặng lê kỳ dương mở m i ệ n g báo cáo nặng lê kỳ dương hài lòng nhẹ gật đầu nói ra xích thú ngươi liền lưu tại nơi này nhìn xem thương tăng tri đồng chỉ cần hơi có gì thường liền lập tức cho chúng ta biết có bảo bối này ta ngược lại muốn xem xem cái k i a hủy diệt chi vựa còn có thể trốn nơi nào xích thú nghe vậy lúc này cung kính nói đại nhân yên tâm ta nhất định vì đại nhân tìm giá hủy diệt chi vựa ân cảm giác này là chính phụng mệnh phong tỏa long không giới vực long tư long ngâm b ọ n người đột nhiên cảm giác được một c ô ba động cổ quái từ trên người mình lướt qua không khỏi biến sát sắc mặt trở nên có chút khó coi giám sát đi thương tăng chi đồng long tư hừ lạnh một tiếng hắn không nghĩ tới giám sát t i thế mà đem thương tăng c h i đồng dẫn tới long không giới vực mà lại tại không có thông chi tình huống của bọn hắn bên dưới liền trực tiếp bắt đầu dùng thương tăng c h i đồng thương tăng c h i đồng là giám sát t i giám sát bảo vật một t r o n g có thể dùng đến giám sát các đại giới vực nhưng dưới tình huống bình thường giám sát t i cũng sẽ không tùy ý sử dụng thương tăng c h i đồng dù sao thứ này t uy lực t uy mạnh mà dù sao là không khác biệt liếc nhìn không có người nào n g u y ệ n ý bị giám sát t i tùy ý thăm dò chính vì vậy giám sát t i ngày bình thường cũng chỉ biết dùng thương tăng tri đồng giám sát một chút đặc biệt địa phương tỉ như cái nào đó loạn cổ thần diễn kỷ nguyên di tích cái nào đó hư hư thực thực thái hư quỷ quật xào huyện địa phương cũng hoặc là là sinh mệnh cấm khu những cái kia không cho phép phổ thông sinh mệnh tiến vào địa phương giám sát ti cũng quá đáng thế mà đối với chúng ta cũng sử dụng thương tăng chi đồng long â m nghe nói thương tăng chi đồng m ố n chữ lập tức biến sắc trong mắt lõe lên một vòng phẫn nộ long tư cao mày nói giám sát ti đích thật là quá mức bọn hắn là hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt long â m trầm giọng nói tam ca chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý bọn hắn khi n ủ long tư nhìn xem tức giận tứ đệ thở dài một hơi nói ra chẳng lẽ ngươi còn có thể đi đem những cái k i a giám sát vệ đ ổ i đi ra phải không thế nhưng là long ngâm trong mắt lóe lên một tia không cam l ò n g sau đó tức giận huy động long ngâm thương một cô kinh khủng hàn ý bộc phát đem nơi x a một ngọn núi biến thành sông băng có tôn vũ cảnh ba động long ngâm bộc phát ra lực lượng rất nhanh liền đưa tới xích thú phát giác xích thú lúc này điều động thương tăng chi đồng hướng phía ba động chuyển đến địa phương q u é t tới long ngâm cảm nhận được thương tăng chi đồng nhìn chăm chú cười lạnh một tiếng ánh mắt văng lánh nhìn qua hư không xích thú hơi b i ế n sắc mặt hắn lúc này mới kịp phản ứng nơi này không phải lợi g ụ c hắn loại này tùy ý thăm dò người khác hành vi dễ dàng gây nên cường giả phản cảm thế nào thế nhưng là tìm tới hủy diệt chi v ư ợ nặng lê kỳ dương mở miệng hỏi trong mắt lộ ra vẻ trời mong xích thú có chút khó khăn nhìn xem nặng lê kỳ dương nói ra đại nhân chúng ta giống như đưa tới l o n g không cung bất mãn vừa rồi ba động là l o n g không cung một cái tôn vũ cực cảnh t à n phát ngược lại là đem cái này quên mất ta cái này đi gặp lòng không giới vực trường không giả khiến cho dùng thường tăng chi đồng sự tình nói cho hắn biết nặng lê kỳ dương nghe vậy cũng kịp phản ứng chính mình nóng lòng tìm đến hủy diệt chi vựa không để ý đến nơi này cũng không phải những cái k i a c ấ m khu di tích thương tăng chi đồng tùy ý lớp nhìn chỉ sợ đã khiến cho long không giới vượt bất mãn nặng lê kỳ dương vội vã rời đi mặc dù hắn cũng không có quá mức đem không để vào mắt nhưng bắt hủy diệt chi vựa dù sao còn cần long không cung phối hợp nếu là chọc giận long không cung đối với bọn hắn hành động lần này tới nói không có một chút chỗ tốt long không cung bên trong khi cảm nhận được thương tăng chi đồng ba đ ậ lúc chống không ánh mắt cũng biến thành âm trầm xuống hắn đưa tay vung lên long không cung dâng lên một đạo kết、giới. ngăn cách thăm dò thương tăng c h i đồng thử giám sát t i có phải hay không quên thương tăng là bởi vì cái gì mà d ị ệ vong không ngừ l ệ n h một tiếng thương tăng cũng không phải là thái hư thú mà là một loại đặc biệt vũ trụ cự thú bọn chúng sinh hoạt tại thập duy vũ trụ không gian bên ngoài trong hư không mỗi ngày trừ đi ngủ bên ngoài chính là dùng ánh mắt của bọn nó thăm dò thập duy vũ trụ chính là bởi vì bọn chúng tùy ý nhìn trộm cuối cùng chọc giận thánh đỉnh thế là thánh đỉnh phái ra chiến hạm đem thương tăng toàn bộ t h ả sát chỉ để lại ánh mắt của bọn nó bây giờ giám sát ty lấy thương tăng tri đồng thăm dò lòng không giới vực như thế hành vi không thể nghi ngờ là đối với toàn bộ lòng không giới khiêu khích đối với mình cái này lòng không giới vực chi chủ khiêu khích chương sáu trăm nạn nhân thân kinh khủng liễm tức thuật chương sáu trăm nạn nhân thân kinh khủng liễm tức thuật nhìn qua vội vàng rời đi nặng lê kỳ dương xích thú lúc này mới kịp phản ứng chính mình tựa hồ gây họa bất quá xích thú cũng không có quá mức để ý dù sao hắn thấy chính mình là giúp giám sát t i làm việc mà lòng không giới chỉ là đông hoàng châu một cái bình thường giới vực bọn hắn lại thế nào dám cùng giám sát ty khó xử nghĩ tới đây xích thú không khỏi yên tâm bên trong lo lắng tiếp tục sử dụng thương tăng chi đồng tìm tòi đứng lên mà hắn không biết là hắn loại hành vi này để long không giới vực từng cái địa phương tất cả đều không hẹn mà cùng dâng lên ẩn nấp kết giới cũng làm cho long không giới vực từng cái c h g tộc đều đối với giám sát tị dâng lên bất mãn mặc dù những ngày bất mãn bọn hắn lúc này chỉ dám giấu ở trong lòng nhưng lại tại trong lòng của bọn hắn lưu lại một viên bất mãn hẳn giống long không giới nơi nào đó nạn cũng đã nhận ra dị dạng hắn g ầ m đầu n ế u mày sau đó thân hình n h ó á n g một cái biến mất ngay tại chỗ là ỉn trọt ỷ tăng trời bồi dưỡng ra được con mắt nạn cảm ứng được thương tăng chi đồng ba đ ộ tưởng lầm là trời thế lực còn chưa hoàn toàn hủy diện lúc này lách mình hướng phía ba động chuyển đến phương hướng lao đi luyện ngục quân đội bắt đầu đối với thương tăng chi đồng phát hiện dị thường địa phương tiến hành tìm kiếm những địa phương này có là thái hữu thú vương xào h u y ệ t có là long không giới vực cái nào đó tôn vũ cảnh chỗ ở đối mặt tới cửa s i ê u tầm luyện ngục quân đội long không giới vực tôn vũ cảnh mặc dù bất mãn nhưng cũng không tiện phát tác mà thái hữu thú thì là không chút khách khí phát ra gào thét song p ư ơ n g phát sinh xung đột cuối cùng tự nhiên là lấy luyện ngục đại hoạch toàn thắng mà kết thúc đơn nhất thái hữu đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện luyện ngục quân đội căn bản không phải đối thủ. tôn nộ không một mực yên lặng nhìn chăm chú lên luyện ngục quân đội động tác mặc dù cùng luyện ngục từng có không ít tiếp xúc nhưng di vãng hán tiếp xúc c ủ a huyền tôn chi lưu chỉ là phụ trách cựu duy sinh mệnh địa vị mặc dù không thấp nhưng rõ ràng cũng không phải rất cao mà lần này luyện ngục phái ra thì là chân chính tinh nhuệ cái kia sáu mươi tên tôn vũ cảnh yếu nhất chỉ sợ đều không thua gì lực mục tôn mạnh nhất càng là đã đạt đến tôn vũ cực cả cảnh dạng n à y một chi thế lực đ ặ t ở bất kỳ một cái nào dưới vực đều tuyệt đối không thể khinh thường những n à y luyện ngục g a hỏa xem ra ngày bình thường cũng hẳn là hoành hành bá đạo đã quen cho dù là rời đi luyện n g ụ c bọn hắn cũng là không có chút nào thu liễm tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng hạ à quang tại không có biết rõ ràng con mắt kia cụ thể năng lực trước đó hắn cũng không có nóng lòng đối với luyện n g ụ c người xuất thủ bất quá nhưng trong lòng đã thầm hạ quyết tâm tuyệt không khiến cái này luyện n g ụ c nhanh đốt trở về luyện n g ụ c sáu mươi tên tôn vũ cảnh nghĩ đến cho dù là luyện n g ụ c tổn thất như thế một nguồn lực lượng cũng sẽ cảm thấy thịt đau đi tôn nộ không n ế c miệng lên một vòng cười lạnh hắn không biết luyện mục đến tột cùng có bao nhiêu tôn vũ cảnh bất quá hắn tin tưởng nếu là tổn thất cái này sáu mươi tên tôn vũ cảnh đối với luyện mục tới nói nhất định là một cái sự đã kích không nhỏ ân những người này không phải trời bộ hạng nạn thân ảnh xuất hiện ở khoảng cách thương tăng chi đồng đài cao chỗ không xa hắn nhìn qua trên đài cao thương tăng chi đồng không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc ỉn trọng t ỷ tăng đây chính là trời sùng vật có thể những người này lại đem ỉn trọng t ỷ tăng con mắt luyện chế thành bảo vật rất rõ ràng bọn hắn cũng không phải trời bộ h ạ bọn gia hỏa này đến tột cùng là lai lịch gì lại dám đem ỉn t r ọ n t h tăng con mắt luyện chế thành bảo vật trời thật chẳng lẽ đã biến mất sao nạn rơi vào chầm tư hắn không rõ cường đại trời làm sao lại biến mất một chút vết tích đều không có lưu lại mà những cái kia nhỏ yếu sinh mệnh lại đem tiên sủng vật con mắt lấy xuống luyện chế thành bảo vật mặc dù nghi hoặc bất quá nạn tuân theo chú ý cẩn thận nguyên tắc cũng không có đối với mấy cái này nhỏ yếu sinh mệnh xuất thủ mà là quay người chuẩn bị rời đi nạn vốn chỉ là quan sát cái kia cổ khoái con mắt tôn nộ không trong lúc vô tình liếc thấy cái kia sắc mặt cứng ngắc thân ảnh không khỏi chấn động trong lòng hắn không nghĩ tới cái kia con mắt cổ k h á i lại có thể đem nạn cũng cho dẫn đi ra khi nhìn đến nạn trong n á y mắt tôn kế hoạch của mình có thể bắt đầu nghĩ tới đây tôn lộ không lặng yên tới gần cái kia cổ quái ánh mắt vị trí hắn tâm niệm k h ẽ động trực tiếp ngưng tụ hủy diệt bản nguyên áo nghĩa thi triển ra hủy diệt triều tịch hủy diệt bản nguyên áo nghĩa hóa thành triều tịch chi lực hướng phía trên đài cao thương tăng chi đồng đánh tới thủ vệ thương tăng chi đồng xích thú cùng giám sát vệ trước tiên đã nhận ra dị thường chỉ gặp một tên giám sát vệ trong tay xuất hiện một mặt tự thuẫn đưa tay bung lên hỏa chi bản nguyên áo nghĩa hóa thành một bức tường lửa ngăn tại hủy diệt triều tịch phía trước hủy diệt triều tịch nguyên bản chuẩn bị rời đi nạ cảm ứng được hủy diệt ý thức d ừ nạn g hướng phương Cùng bước, lách tịch chuyển đến địa phương mà đi. Cùng lúc sau phía địa triều đó, đến đi. đó, mình hủy mà diệt t i g ă n lại i hủy d ệ thực triều t ị c đồng động đến đi. bọn họ cũng hướng phía ba động chuyển đến phương hướng lao đi. Nạn giám thời, sát t họ phía h bệ ba lao lực cường đại trước tiên xuất hiện ở tôn nộ g không thi triển hủy diệt triều tịch địa phương nhưng mà để hắn cảm thấy kỳ quái là hắn cũng không có phát hiện trừ hủy diệt triều tịch bên ngoài khí tước tựa hồ vừa rồi hủy diệt triều tịch là chống dông tạo ra cũng không phải là do sinh linh nào đó thi triển kỳ quái bây giờ thế giới này còn hiểu đến hủy diệt triều tịch hẳn là chỉ có ta m ư i đối chẳng lẽ là ta trước kia lưu lại truyền thừa bị hậu nhân kế thừa xuống hay là nói tiểu t ử kia còn chưa có chết nạn nhữ mày mặc dù hủy diệt triều tịch chỉ là hắn trước kia tiện tay sáng tạo áo nghĩa thần thông nhưng đặt ở tôn vũ cấp áo nghĩa trong thần thông cũng tuyệt đối được xưng tụng là đỉnh tiêm truyền thừa chỉ là để nạn nghi ngờ là thế lực của mình đã sớm không còn tồn tại lại là người nào còn có thể biết được hủy diệt triều tịch đâu về phần tôn n g ộ không trong lòng hắn cái tia cổ khoái tiểu t ử đã sớm chết tại trong di tích một người chết đương nhiên sẽ không bị hắn hoài nghi ừ những tên kia cũng đến đây nạn cảm ứng được giám sát vệ tới gần không n g u y ệ n ý gây phiền t h o i hắn lúc này liền muốn ly khai dấu ở chỗ tối tôn nộ g không lúc này vô cùng gấp gáp cho dù đối với siêu thoát bí thuật phủ văn bên trong liễm tức thủ đoạn phi thường tự tin nhưng dù sao cũng là đối mặt nạn lao quái vật này hắn vẫn là không có niềm tin quá lớn b ấ t quá gặp nạn cũng không có phát hiện dấu ở chỗ tối chính mình tôn nộ g không cuối cùng là thở dài một hơi có thể giấu giếm được lao quái vật này đã nói siêu thoát bí pháp phủ văn liễm tức chi thuật cùng mình suy đoán một dạng cho dù là sử dụng lực lượng cũng có thể hoàn toàn ẩn nấp chính mình ba đ ộ cũng không biết sư phụ là thế nào sáng tạo ra bực này cao thâm liếm tức chi thuật có lẽ cũng chính vì vậy hắn có thể một mực tại trời dưới mí mắt phát triển thế lực đi tôn nộ không trong lòng suy tư nói từ những cái tiên loạn cổ thần diễn kỷ nguyên cường giả trong mảnh vỡ ký ức hắn đánh giá ra chính mình sư phụ thần bí một mực tại bị trời b ổ i giết trời số lượng không rõ nhưng mình sư phụ thần bí lại có thể ở trên trời truy sát bên dưới không ngừng bồi dưỡng được thế lực của mình bởi vậy có thể thấy được hắn liếm tức chi thuật liền ngay cả kinh khủng trời cũng vô pháp nhìn tấu t r ư ơ nộp g không ế o ạ c h h t bị nhốt chương sáu trăm linh một kế hoạch thành công n ộ không bị nhốt mắt thấy nạn liền muốn rời đi tôn ngộ không đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này lúc này tán đi siêu thoát bí thuật p h ù văn liễm tức chi thuật ngược lại thi triển ra quy hư thần thông tôn ngộ không biết nạn tựa hồ có biện pháp nhìn thấu chính mình quy hư thần thông như vậy tự nhiên là vì để nạn phát hiện chính mình quả nhiên lúc đầu đã chuẩn bị rời đi nạn trong mắt đột nhiên toát ra một vòng nét mặt cổ quái hắn đưa tay vung lên một bóng người liền bị cưỡng ép lôi đến trước mặt hắn tiền bối ta rốt cục nhìn thấy ngươi Tôn ngộ không không đợi n ạ n phát tác trực tiếp một mặt kích động đối với nạn chính là t h i l ễ n ạ n bị tôn nộ g không động tác kiến h cho sưng sở hắn có chút nghi hoặc nhìn tôn nộ g không không biết tôn nộ g không đ â y làm u ố n làm gì tôn nộ g không nói ra tiền bối ta rốt cuộc tìm được người ngày đó ta l à t i ề n bối đi lấy m i n h h y q u ả kết quả c h ỗ di tích kia không gian p h á diệt ta thật vất v ả mới thoát ra đến n h ữ n g ngày này một mực tại tìm kiếm tiền bối à nhìn không ra người đối với ta ngược lại thật ra rất trung tâm n ạ n có chút ngoài ý m u ố n hắn lúc đầu coi là tôn nộ g không đã chết tại không gian sụp đổ trong di tích kết quả không nghĩ tới tôn nộ g không không chỉ có không chết nhìn thấy chính mình lúc cũng không có mảy may bối rối ngược lại là một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng tiền bối ngươi thế nhưng là ta đại ân nhân à nếu không phải tiền bối chỉ điểm của ngươi ta hủy diệt bản nguyên áo nghĩa cũng sẽ không tiến bộ đến như vậy thật tốc tôn nộ g không vừa cười vừa nói nghe được hắn n h ắ c lên hủy diệt bản nguyên áo nghĩa nạn lập tức kịp phản ứng cao mày nói vừa rồi sử dụng hủy diệt triều thịt là ngươi tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra không sai tiền bối có chỗ không biết ta vốn đã là tiền bối lộ ra minh hi quả kết quả những tên kia lại thừa dịp ta t h ụ t h ư ơ n g cướp đi minh hi quả ta công kích bọn hắn chính là muốn muốn đoạt lại minh hi quả minh hi quả biết được tôn ngộ không lộ ra minh hi quả nạn nhãn t ỉ n h sáng lên dù sao minh hi quả thế nhưng là hắn luyện chế đan dược dược liệu một chồng có minh hi quả vị này chủ dược hắn liền có thể khôi phục một bộ phận thường thế nghĩ tới đây nạn không khỏi lộ ra một vòng s ắ c ý mặc dù hắn không nguyện ý t r e o chọc những đại thế lực kia nhưng vì để sớm ngày khôi phục hắn cũng không để ý xuất thủ diện sắt một chút tiểu bối bất quá nạn cũng không hề hoàn toàn tin tưởng tôn ngộ không lý do thoái thác hắn mắt thấy giám sát vệ liền muốn đổi tới hay là quyết định t r ư ớ c mang theo tôn ngộ không cùng một chỗ rời đi ngươi trước đi theo ta rời đi nơi này nạn nắm lấy tôn ngộ không liền muốn rời đi đúng lúc này tôn ngộ không lại trực tiếp triệu hoán ra luyện n g ụ c chiến hạm một chiếc chiến hạm khổng lồ đột nhiên xuất hiện hướng phía nạn liền đục vào nạn bị tôn ngộ không động tác này làm cho s ư n g sở đã thấy tôn ngộ không đột nhiên hướng phía hắn thi lễ một cái lớn tiếng nói chủ nhân giám sát vệ đổi tới ngươi đi trước ta đến đ o n hậu nói xong không đợi nạn kịp phản ứng tôn nộ không trực tiếp lách mình tiến vào chiến hạm sau đó kích hoạt chiến hạm đánh phía giám sát vệ chạy tới phương hướng những cái kia giám sát vệ còn chưa chạy tới nơi này liền xa xa thấy được luyện n g ụ c chiến hạm tung tích trong lòng bọn họ đại hỷ lúc này tăng nhanh tốc độ vanh chiến hạm công kích cũng không đối với giám sát vệ tạo thành bao lớn tổn thương ngược lại là khiến cái này giám sát vệ càng thêm kích động cùng lúc đó xích thú thông qua thương tăng tri đ ộ n g đem hết thầy đều nhìn thấy rõ ràng liền tranh thủ phát sinh sự tình nói cho bên cạnh một tên giám sát vệ tên này giám sát vệ chính là trọng lê triệu dương hắn cùng mặt khác bốn tên giám sát vệ p h ụ mệnh thủ vệ thương tăng chi đồng bởi vậy tại cảm nhận được hủy diệt triều tịch thời điểm bọn hắn năm người vẫn như cũ lưu thủ tại đ à i cao hủy diệt chi vượn nhiệt thân chiến hạm cũng nhiệt thân hủy diệt chi thân vượn bên cạnh còn có một thân ảnh khác biết được những tình huống này đằng sau trọng lê triều dương bọn người liền tranh thủ những tin tức này thông qua thông tin lệnh bài hồi báo cho nặng lê kỳ dương cùng giám sát t i một bên khác năm tên giám sát vệ chạy tới tôn nộ không cùng nạn vị trí nhìn qua to lớn luyện mục chiến hạm năm tên giám sát vệ tất cả đều lộ ra vẻ mặt kích động nạn bởi vì tôn nộ không liên tiếp động tác trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng khi nhìn đến năm cái tôn vũ cảnh tiểu ra hỏa một mặt hưng phấn vây quanh chính mình đằng sau lập tức nhũ mày hắn cảm giác đến mình bị tôn nộ không t ì h kế chỉ là để hắn buồn cười chính là liền mấy cái tôn vũ cảnh chẳng lẽ còn có thể đối với mình cấu thành uy hiếp phải không nạn lạnh lùng nhìn thoáng qua chiến hạm tâm niệm vừa động thúc giục tôn nộ không ý thức vũ trụ bên trong hủy diệt quang cầu tính toán ta muốn chết nạn cười lạnh một tiếng thúc giục hủy diệt quang cầu đằng sau hắn đưa tay chuẩn bị đem chiếc này cổ quái chiến hạm thu lại làm loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ lao quái vận hắn liếp mắt liền nh mặc dù chiến hạm này nhìn phẩm giai không cao nhưng cầm chế phía trên lại cực kỳ huyền diệu tựa hồ có một chút trời bất tích bảo vật như vậy liền xem như hắn cũng không muốn bỏ lỡ nạn thu hồi chiến hạm chuẩn bị rời đi hoàn toàn không thấy năm tên giám sát vệ năm tên giám sát vệ thấy thế không khỏi giận dữ bọn hắn đã rất lâu chưa bao giờ gặp cuồng vọng như vậy ra hỏa làm càn chạy đi đâu nạn lê sầm dương đi đầu hét lớn một tiếng d ơ lên chiến truy đối với nạn liền đập tới còn lại bốn tên giám sát vệ thấy thế cũng n a o n a o xuất thủ chuẩn bị cùng một chỗ chấn áp trước mắt giá hỏa cuồng vọng này nạn lạnh lùng nhìn về phía xuất thủ năm tên giám sát b ệ trong mắt một đạo ẩn chứa hủy diệt bản nguyên áo nghĩa phủ văn lấp lóe nạn lê sầm dương năm người thân thể lập tức cứng ở nguyên đ ị a bọn hắn ánh mắt kinh hãi phản phất nhìn thấy cái gì chuyện kinh khủng chỉ là năm cái sâu kiến cũng dám ở trước mặt ta ồn ào nạn cười lạnh một tiếng quay người biến mất không thấy gì nữa tại nạn rời đi về sau nạn lê sầm dương năm người thân thể bắt đầu tiêu tán liền ngay cả tôn linh cũng không có đào thoát cùng nhục thân cùng một chỗ bị nạn lực lượng gạt bỏ cho dù là giám sát vệ xuất thân trọng lê nhất tộc đối với nạn mà nói đồng dạng cùng sâu kiến k ô n g khác luyên tôn nộ không thông qua siêu thoát bí thuật phù văn che lại khí tức của mình hắn kế hoạch ban đầu là dẫn tới giám sát vệ sau lập tức điều khiển chiến hạm thoát đi nhưng mà hắn còn đánh giá thấp nạn cường đại cho dù là luyện ngục chiến hạm cũng vô pháp từ trong tay của hắn đào thoát mắt thấy nạn mang đi luyện ngục chiến hạm tôn nộ không cũng chỉ đành sử dụng siêu thoát bí thuật phù văn giấu ở trong chiến hạm chuẩn bị lúc tìm kiếm cơ thoát t h â n nạn cũng không biết chính mình tiện tay đánh chết mấy cái tôn vũ cảnh lai lịch cũng không đơn giản đối với loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ cường giả tới nói giết mấy cái tôn vũ cảnh tựa như bóp chết mấy con kiến căn bản không đáng để ở trong lòng. để ở một bên khác đang cùng không giải thích thương tăng chi đồng nặng lê kỳ dương đột nhiên tiếp thu được phát hiện chiến hạm tin tức lập tức đại hỷ lúc này hướng không cáo t ử sau đó kích động hướng phía phát hiện chiến hạm địa phương lao đi làm sao đột nhiên kích động như vậy chẳng lẽ là tìm được hủy diệt chi vựa ư không từ nặng lê kỳ dương lúc rời đi t h ầ n sắc trong miệng tự lẩm bẩm trong mắt lộ ra một vòng thần tính phức tạp không biết vì cái gì hắn đột nhiên không quá muốn cho giám sát vệ nhẹ nhàng như vậy tìm tới hủy diệt chi vựa thậm chí có chút hy vọng hủy diệt chi vựa khiến cái này cao ngạo giám sát vệ ăn thật ngon chút khổ sở Chương sự tình làm lớn chuyện chương sáu trăm linh hai sự tình làm lớn chuyện tại sao có thể như vậy g i a hỏa kia là ai lại dám giết g i á m sát vệ người khi nặng lê kỷ dương một mặt kích động chạy trở về đằng sau lấy được lại là một cái để hắn không thể nào tiếp thu được tin tức năm tên g i á m sát vệ toàn bộ nga xuống mà lại là bị người một chiêu m i ệ n sát trọng lê triều dương bọn người vẻ mặt hốt hoảng bọn hắn lúc này cũng đắm chìm tại nạn d i ệ n s á t nặng lê sầm dương khủng bố trong tấm hình làm g i á m sát vệ cho dù là các phương giới vực tri chủ đối bọn hắn đều là lễ kính có thừa bọn hắn đã thật lâu không có cảm nhận được như thế nào sợ hãi lần trước tại đỏ nghiêu giới n ặ n g lê ải dương chết dù sao chỉ là hư hư thực thực cùng hủy diệt chi vượn cùng lục ly bạch mình có quan hệ cũng không có tìm được chứng minh mà lần này nạn diệt s á t năm tên giám sát vệ hình ảnh lại là chân chân thật thật bị thương tăng chi đồng đi xuống ra h g o à i kia xem xét liền cùng hủy diệt chi vượn quan hệ m ậ t thiết xem ra hắn hẳn là hủy diệt chi viên bối sau người mà lại hắn còn mang đi luyện n g ụ c chiến hạm nặng lê kỳ dương tại hiểu rõ phát sinh sự tình quan sát thương tăng chi đồng ghi chép lại hình ảnh đằng sau rất nhanh liền có phán đoán đội trưởng chúng ta nên làm cái gì người kia thực lực chí ít cũng là trụ diễn cảnh trung kỳ trở lên tu vi chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn một tên giám sát vệ nói ra thân là giám sát vệ bọn hắn là cao ngạo nhưng ở đối mặt không cách nào chiến thắng địch nhân lúc bọn hắn đồng d ạ n g có thể cảm nhận được sợ hãi nhất là địch nhân có thể tùy tiện giết bọn họ đồng thời dám tùy tiện giết bọn họ báo cáo giám sát xứ đi thủy diệt chi viên bối sau người đã hiện thân giết ta năm tên không sáu tên giám sát vệ ải dương rất có thể cũng là người kêu hạ độc thủ nếu không chỉ bằng h ủ y diệt chi vượn cùng lục ly mạnh minh không có khả năng giết được ải dương nặng lê kỳ dương hít sâu một hơi hắn biết chính mình nhiệm vụ của lần này là triệt để thất bại bất quá phát hiện hủy diệt chi viên bối sau tồn tại chí ít có thể làm cho hắn không đến mức không công mà lui xích thú các loại luyện n g ụ c tôn vũ cảnh thần sắc lo sợ không yên bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến lại có thể có người dám giết giám sát t i giám sát vệ phải biết giám sát t i đại biểu thế nhưng là thánh đỉnh con mắt giết giám sát t i giám sát vệ không thể nghi ngờ là đối với thánh đình khiêu khích nặng lê kỳ dương đem tin tức hồi báo cho giám sát t i sau nhìn về hướng xích thú hỏi đạo thân ảnh kia cuối cùng biến mất tại địa phương nào xích thú lắc đầu nói ra tốc độ của người nọ quá nhanh thương tăng chi đồng theo không kịp tốc độ của hắn bị hắn t r á n h q u a t r á n h n ẽ nặng lê kỳ dương nghe vậy sắc mặt c h ầ m xuống nói ra phế b ậ n lập tức bắt hắn cho tìm ra là đại nhân chúng ta cái này đem hắn tìm ra xích thú bọn người nghe vậy sắc mặt đại biến vội vàng trở về thương tăng chi đồng đối với nạn cuối cùng biến mất địa phương một lần lại một lần quét mắt muốn đem nạn tìm cho ra một bên khác long không giới vực trưởng khống giả không chính một mặt hài lòng cùng mấy cái trưởng lao cũng trả đột nhiên hắn trưởng khống giả lệnh bài chấn động cái này khiến hắn không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc cái gì có người dết giám dết á s không, không những i thấy i á mày sát ti n đến mệnh lập chán nói ra thật sự là phiền phước các vị trưởng lão xem ra lần này thật là làm lớn chuyện thông chi một chút đi triệt để phong tỏa toàn bộ lòng không giới vực các ngươi cầm lòng không cung tín vật trước khi chia tay hướng lòng chủ sơn cổ sóng cát vương quật lĩnh tử thần sơn cư để những lao ra hỏa kia cũng xuất một chút lực là cung chủ năm tên giám sát vệ vẫn lạc là, làm cho cả lòng không giới vực đều chấn động lên điều hòa không khí động lòng không giới đại bộ phận lực lượng trợ giúp giám sát vệ tìm kiếm sát hại giám sát vệ hung thủ nạn không nghĩ tới chỉ là giết mấy cái tôn vũ cảnh t i ể u bối thế mà lại gây nên động tĩnh lớn như vậy nhìn xem không trung dâng lên lưu quang h ắ n không khỏi lộ ra nghi ngờ thần xác kỳ quái là phát sinh đại sự gì sao nạn nhũ mày đột nhiên hắn ánh mắt ngưng tụ đưa tay phóng xuất ra một nguồn lực lượng đem một đạo lưu quang trói buộc tại không trung phong cấm toàn bộ giới bực bắt sát hại giám sát vệ hung đồ nạn nhìn lấy mình chặn được tin tức không khỏi lộ ra nét mặt cổ quái ngôi lai、like, những lưu quang này chính là thông tin lệnh bài truyền t ố n g tin tức lúc sinh ra năng lượng mà nạn trực tiếp lấy chính mình lực lượng cường đại chặn được những năng lượng này cũng căn cứ những ba động này phá giải ra những năng lượng này trung ẩn giấu tin tức sát hại giám sát vệ hung đồ nạn tiện tay bóp nát trong tay năng lượng lắc đầu c ũ không có đem chính mình cùng chuyện này liên hệ với nhau hắn hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ hảo hảo nghiên cứu một chút chiếc tiêu cổ quái chiến hạm cha long không cung trưởng lao đến t ử thân sơ â cư t ử thân diệu ngay tại mở tiệc chiêu đ á i một đỏ một đen hai bóng người đột nhiên nữ tử cáo tím linh nhi xuất hiện cáo chi long không cung trưởng lao đến thăm tin tức long không cung trưởng lão trốn đen đỏ cáo các ngươi tới thời điểm bị phát hiện t ử thân diệu hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bên cạnh một đỏ một đen hai bóng người hai người này chính là nhận được t ử thân diệu thụ thương tin tức mà chạy đến chợ giút t r ố đen đỏ cáo hai tên ngân hồ tổ chức cừng giả không có khả năng long không cung cấm chế còn phát hiện không được chúng ta t r ô n đen cao mày nói từng cái trong giới vực đều có dò xét khí tức cấm chế chật phát bất quá bọn hắn đều có chủ nhân ngân hồ truyền thụ cho bản lĩnh tự nhiên có thể tránh đi những cái kia t h a m dò khí tức cấm chế đọ cáo nhìn về phía linh nhi hỏi tới bao nhiêu người nữ tử háo tím linh nhi nói ra hết thể liền đến một người hắn tự xưng l o n g q u ê l o n g q u ê xem ra h ắ n không phải là tìm đến thiệp thức bất quá ta có thương tích trong người bị hắn phát hiện ngược lại là một cái phiền t o á i linh nhi ngươi liền nói ta bế quan tử thần diệu nghe chút người tới là lòng k u ê không khỏi thở dài một hơi long không cung trưởng lão bên trong có thể uy hiếp được hắn không cao hơn hai người mà long khuê rõ ràng không ở trong đám này long không cung nếu phái long khuê tìm đến mình tự nhiên không thể nào là tìm đến thiên phước nữ tử áo tím linh nhi rời đi tử thần diệu tiếp tục nâm chén cùng hai cái h ồ i lâu không thấy hảo hình đệ đối ẩm trốn đen cùng đỏ cáo vừa cùng tử thần diệu đối ẩm một bên t r e o chọc nói hồ ly màu tím n g ư ơ i nữ nhi này t h i ề n phú không tội a không hổ là n g ư ơ i hồ ly màu tím trùng tử thần diệu cơ đắc ý nói ra đó là ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai vì cho linh nhi tăng lên thiên phú ta thế nhưng là hạ không ít một liếng hồ ly màu tím lần này đến tột cùng là thế nào một chuyện đến tột cùng là ai có thể đem ngươi bị thương thành dạng này trôn đen trầm giọng nói hắn biết do hồ ly màu tím thực lực cho dù là lòng không giới vực trưởng khống g i ả không cũng không có khả năng đem hắn bị thương thành dạng này tử t h â n diệu sắc mặt cứng lại trong mắt lóe lên một kia nghĩ mà sợ nói ra ra hoặc kia mười phần c ổ a khoái ta hoài nghi hắn không phải kỷ nguyên này sinh mệnh t r ư ờ n g sáu trăm linh ba lòng không giới động tĩnh t r ư ờ n g sáu trăm linh ba lòng không giới động tĩnh không phải kỷ nguyên này sinh mệnh nghe nói lời ấy t r ô n đen cùng đỏ cáo cũng không khỏi lộ ra một tia cảnh giác từ thân diệu nhẹ gật đầu nói ra ta tự nhận là thực lực không kém nếu không có thủ đoạn của đối phương quá mức hiếm thấy ta cũng không trở thành thụ thương nặng như vậy đỏ cáo nói ra nếu quả như thật là loạn cổ thần diễn kỷ nguyên l á o quái vật thế thì hoàn toàn chính xác khó đối phó như vậy đi hai chúng ta trước giúp ngươi chữa thương chờ ngươi thương khôi phục đằng sau lại cùng đi tìm ra hòa kia cha long khuê trưởng lão đi bất quá hắn để cho ta nói cho ngươi một tin tức đúng lúc này nữ tử á o tím linh nhi lại đi và mất tin tức gì nhưng giảm không sao từ t h â n diệu vừa cười vừa nói đối với hắn mà nói trốn đen cùng đỏ cáo chính là mình huynh đệ mặc kệ long không cung tìm chính mình sự tình gì đều không cần tránh hai vị huynh đệ nữ tử á o tím linh nhi nói ra long khuê trưởng lao nói long không giới bực có người sát hại dám sát b ệ dám sát ti mệnh lệnh long không cung phong tỏa toàn bộ long không giới bực truy t r a hung đồ hy vọng cha ngươi cũng có thể ra một phần lực cái gì có người sát hại dám sát b ệ người nào làm nghe thấy lời ấy t ử thần diệu không khỏi s ư n g sở trong mắt lộ ra vẻ tò mò trốn đen cùng đỏ cáo cũng lộ ra nét mặt cổ quái bọn hắn đồng dạng không thích dám sát ti nhưng cũng biết sát hại giám sát vệ ý vị như thế nào nữ tử áo tím linh nhi nói ra long khuê trưởng lao nói sát hại giám sát vệ hung thủ cùng hủy diệt chi vượn có quan hệ bây giờ giám sát t i đã phái ra giám sát xứ long không cung hy vọng chúng ta có thể phối hợp giám sát xứ hỗ trợ ngăn cản hung đồ chạy trốn hủy diệt chi vượn nghe được hủy diệt chi vượn bốn chữ trốn đen cùng đỏ cáo không khỏi l ư ớ t nhau người khác không biết hủy diệt chi vượn là ai hai người bọn họ có thể rất rõ nghe chút hủy diệt chi vượn đem giám sát xứ đều cho gây ra t r ô n đen cùng đỏ cáo không khỏi cảm giác được có chút tê cả ra đầu bọn hắn lần thứ nhất cảm giác được chủ nhân tên đồ đèn này thật đúng là không phải cái đèn đã cạn dầu các ngươi đây là thế nào cái kia h ủ diệt chi vợn ư các ngươi nhận biết ta t ử thân diệu thấy thế không khỏi hơi biến sắc mặt trong mắt lộ ra nét mặt cổ quái t r ô n đen nhìn thoáng qua nữ tử áo tím linh nhi t ử thân diệu hiểu ý đối với nữ nhi nói ra linh nhi ngươi đi xuống trước đi đợi đến nữ tử áo tím linh nhi xuống dưới đằng sau trốn đen mới trầm giọng nói hồ ly màu tím cái này h ủ diện chi vợn là đệ tử của chủ nhân hắn cùng huyền hô mở dạng đều là bị chủ nhân an bài đi ra lập luyện cái gì hủy diệt chi vượn là đệ tử của chủ nhân vậy cái này có thể phiền mái tử thần diệu nghe chút hủy diệt chi vượn cũng cùng chủ nhân có quan hệ lập tức cũng cảm thấy trở nên đau đầu t r ô n đen nói ra chuyện này chúng ta trước thông chi chủ nhân sau đó nghĩ biện pháp trợ giúp hủy diệt chi vượn phát khốn giám sát s ứ cũng không dễ dàng đối phó thật không biết tiểu tử kia đến tột cùng là nghĩ thế nào thế mà đem giám sát s ứ đều cho c h ỉ n h ra tới tử thần diệu nói ra chuyện này hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết xem ra ta phải đi long không cùng một chuyến để kịp thời nắm giữ hủy diệt chi vượn tình huống ân hồ ly màu tím chuyện này chỉ có thể làm phiền ngươi như vậy đi ta dùng của ta lực lượng giúp ngươi khôi phục để cho ngươi trước khôi phục mấy thành lực lượng chuẩn bị bất cứ tình huống nào đ ỏ cáo mở miệng nói ra mặc dù loại phương pháp này đối bọn hắn hai người tới nói đều sẽ lưu lại một chút thai hoàng ẩm bất quá so với đệ tử của chủ nhân điểm ấy phí chút thời gian liền có thể khôi phục thai hoàng ẩm hiển nhiên không đáng giá nhắc tới tốt liền làm phiền đọ cáo huynh đệ từ thân diệu nhẹ gật đầu hắn lúc này mở ra mật thất kết giới sau đó do chồn đen cảnh giới đỏ cáo xuất thủ, lúc à này, hoàn toàn tử thần thương. chữa Chiến hạm chính h diệu xác có c t trời vết t í h này h chỉ ư n n g g lại tốt ở bề o i l u ệ n còn h chiến hạm thật thiên không không ế ngược Lúc c lại tài, sai, sai. này, này, một là là sự không, không biết đã dẫn xuất đại phiền tái nạn còn tại nghiên cứu luyện n g ụ c chiến hạm cơm chế thật tình không biết lúc này toàn bộ long không giới b ự c vì bắt hắn đã bày ra một tấm bao p h ủ toàn bộ long không giới b ự c lưới lớn bắt được chiến hạm ba động cùng lúc đó trọng lê kỳ dương thông qua vũ trụ bản lại ngoại ý muốn bắt được luyện mục chiến hạm ba động cái này khiến hắn không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc hắn hoài nghi đây là một c á i bẫy bất quá vẫn là trước tiên đem tin tức hồi báo cho giám sát t i không xuất lính lấy long không cung tám vị trưởng lão dựa theo giám sát t i mệnh lệnh cùng giám sát vệ tụ hợp trọng lê kỳ dương tại đem tin tức hồi báo cho giám sát t i đằng sau cũng đem phát hiện luyện n g ụ c chiến hạm sự t ì n h nói cho không biết được phát hiện luyện n g ụ c chiến hạm không làm ra cùng trọng lê kỳ dương phán đoán giống nhau đó chính là đây là một c á i bẫy đối phương rõ ràng là m u ố n cố ý dẫn dụ bọn hắn tiến lên không trầm giọng nói dựa theo chư vị nói tới cái kêu hủy diệt chi vượn rõ ràng nắm giữ một loại có thể che đậy chiến hạm ba động thủ đoạn nhưng hôm nay cùng lúc đó xích thú cũng muốn điều động thương tăng chi đồng quan sát chiến hạm chỗ phương hướng bất quá lại bị trọng lê kỳ dương ngăn trở xuống tới chứ không cần sử dụng thương tăng chi đồng nhìn hắn thương tăng chi đồng ba động dễ dàng bị phát giác và nhất hắn là không cẩn thận tiết lộ chiến hạm k h í tức ngươi vừa xem xét này ngược lại là dễ dàng kinh động hắn trọng lê kỳ dương trầm giọng nói hắn dù sao cũng là giám sát t i tỉ mỉ bồi dưỡng giám sát vệ tỉnh táo lại đằng sau lập tức làm ra hợp lý nhất phỏng đoán xích thú nghe vậy vội vàng đình chỉ động tác trong tay cùng lúc đó long không giới v ư ợ t động tĩnh cũng đưa tới một cỗ thế lực khác bất an bọn hắn chính là thái hư quỷ quật、thế、bởi vì tổn thất nặng nề tự thân cũng tăng thêm thương thế nguyên bản ngay tại tinh dưỡng lại bị quỷ từ đột nhiên gọi tới hấp đi vào quỷ c ử đại điện lúc phát hiện trong đại điện bầu không khí phi thường ngưng trọng hắn không khỏi s ư n g sở trong lòng dâng lên một tia cảnh giác vạn một cu ỷ c ử đã xảy ra chuyện gì hấp nghi ngờ nhìn về phía vạn một cu ỷ c ử vì đền bù mình tại thái sơ tổ l o n g trong di tích đối với thái hư quỷ v ậ t tạo thành tốt h ấ t hắn trực tiếp đưa cho vạn một cu ỷ c ử một môn trụ diễn cấp truyền thừa bình thường tới nói lúc này vạn một cu ỷ c ử hiện đang nghiên cứu truyền thừa mới đối vạn một cu ỷ c ử nhìn hấp một chút nói ra hấp chúng ta khả năng có phiền t o á i long không cung đột nhiên xuất động đại lượng cáo thủ phong tỏa toàn bộ lòng không giới bực ta hoài nghi. bọn hắn là muốn đối với chúng ta xuất thủ cái gì ý của ngươi là chúng ta bại lộ hấp hơi biến sắc mặt hắn lúc này thương thế còn chưa ổn định lại nếu là lòng không cung cường giả giết tới với hắn mà nói đích thật là cái phiền thoái rất lớn vạn một c u ỷ cừ nói ra tạm thời còn không có cụ thể tin tức t r u y ề n bề ta cũng không xác định có phải hay không lòng không cung phát hiện chúng ta bất quá cũng có một loại khả năng đó chính là hội quật tại tuế diễn giới kế hoạch thành công cho nên thánh đình muốn đối với chúng ta triển khai trả thù mặc kệ là nguyên nhân gì chúng ta đều muốn làm tốt thoát đi chuẩn bị chương 604, giám sát sứ lục ly nghệ thánh chương 604, giám sát sứ lục ly nghệ thánh tới nặng lê kỳ dương trên khuôn mặt đột nhiên thoát ra vẻ mặt nghiêm túc t r u n g quanh mấy tên giám sát vệ cũng đều thần sắc nghiêm một chút không hơi những mày hắn nhìn về phía bầu trời chỉ thấy bầu trời chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một đạo màu vàng quan g môn quan g môn bốn phía tràn ngập lấy phủ văn thần bí những phủ văn kia tản ra không gian bản nguyên áo nghĩa ba đ ậ n hiển nhiên đây là một đạo cửa không gian truyền tống chống không sau lưng một đám l o n g không cung trừng ư lão cùng chạy tới t ử thần diệu các loại l o n g không giới cao thủ lúc này cũng tất cả đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng màu vàng quang môn đột nhiên bắn ra một đạo quang trụ c ổ sáng rơi vào trước mắt mọi người đợi cho c ổ sáng tàn đi một chi cầm trong tay ký qua dưới h u n g c ư ờ i thái hú thú thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người nặng lê kỳ dương bái kiến lục ly giám sát xứ nặng lê kỳ dương hơi biến sát mặt hắn không nghĩ tới tới thế mà lại là giám sát xứ lục ly nghệ thánh lục ly nghệ thánh đối với nặng lê kỳ dương khẽ gật đầu sau đó đem ánh mắt nhìn phía không cùng mình không sau những cái kia lòng không giới không gặp qua lục ly giám sát xứ không chắp tay thi lễ giới vực c h i chủ trên danh nghĩa cùng giám sát xứ địa vị giống nhau nhưng trên thực tế lại làm u ố n thấp hơn giám sát xứ lục ly nghệ thánh nói ra không t r ư ở n g không giả ta lần này đến đây là vì truy nã giám can đảm sát hại giám sát vệ hung đồ các ngươi long không giới quân đội chỉ cần phụ trách phong tỏa chỗ này thông đạo sự t ì n h khác tự có ta đến xử lý như vậy rất tốt chúng ta cần tuân lục ly giám sát xứ phân phó không nhẹ gật đầu hắn muốn cũng không nguyện ý xuất lực bây giờ có lục ly nghệ thánh câu nói này hắn thì càng có lý do xuất công không xuất lực lục ly nghệ thánh lại đem ánh mắt nhìn phía nặng lê kỳ dương nói ra cựu tinh giám sát v ệ nặng lê kỳ dương hành sự bất lực thao tổn giám sát ti vi nghiêm tạm thời trừ b ỏ đội trưởng bảo vệ trước nghe thấy lời ấy nặng lê kỳ dương trong mắt lóe lên một vòng v ẻ không c ă m l ò n g bất quá hắn hay là cùng kính hướng phía lục ly nghệ thánh thi lễ một cái nói ra kỳ dương lãnh phạt lục ly nghệ thánh nói ra kỳ dương à, ngươi cùng ngươi người liền lưu tại nơi này trông coi thương tăng chi đồng đi hung độ kia ta sẽ đích thân đem hắn bắt về giám sát ti nói xong lục ly nghệ thánh tại hiểu rõ chiến h ạ ba động truyền đến đại khái phương vị đằng sau dẫn sau lưng giám sát vệ biến mất không thấy gì nữa không cùng một đám long không giới vực cường giả thay thế đội vàng đi theo đội huynh trưởng lục ly giám sát xứ đây là trần trùi vật công tợi a chiến hạm cùng người rõ ràng đều là chúng ta phát hiện đợi đến lục ly nghệ thánh bọn người rời đi về sau một cái giám sát vệ tràn ngập không cam lòng nói ra nặng lê kỳ dương hít sâu một hơi trầm giọng nói đừng nói nữa ai bảo chúng ta không có bản sự không thể cầm xuống hủy diệt chi vợn ư cùng chiến hạm Thế nhưng là còn là lại một ấ n trọng bên h ấ t tộc khác sát xứ, tất t nặng ngập sự h còn tại nghiên cứu trước mặt chiến hạm hãn thử nghiệm muốn nắm giữ trên chiến hạm những công chế kia tiến tới mở ra chiến hạm hắn không hổ là loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ cường giả mặc dù lần thứ nhất tiếp xúc chiến hạm cũng không có qua bao lâu hắn liền mở ra ngoài chiến hạm vây hơn ba ngàn đạo cơm chế trong chiến hạm tôn nộ không thần sắc khẩn trương cái này luyện ngục chiến hạm nguyên bản hết thể có mười vạn tám ngàn nhiều đạo cơm chế bởi vì chiến hạm không hoàn toàn nguyên nhân chỉ còn lại có hơn tám mươi bảy phẩy không không đạo cơm chế bây giờ nạn chỉ dùng thời gian rất ngắn liền phá vỡ trong đó hơn ba ngàn đạo cơm chế còn lại hơn tám vạn đạo cơm chế chưa h ẳ n có thể ngăn cản hắn bao lâu một khi chiến hạm cấm chế bị phá ra chính mình mặc dù có siêu thoát bí thuật phủ văn liễm tức chi thuật tại trong chiến hạm này cũng là không đường thối lui đáng chết những cái kia giam sát vệ tốc độ làm sao chậm như vậy tôn nộ không sắc mặt n g ư n g trọng trong tay hắn lấy ra đại thánh tiên làm xong vạn nhất cấm chế bị phá liền dùng đại thánh tiên đánh l ấ y nạn sau đó điều khiển chiến hạm thoát đi chuẩn bị cứ việc tôn nộ không biết lấy thực lực của mình muốn từ nạn trong tay vào thoát gần như hoàn toàn không có khả năng nạn phá giải cấm chế tốc độ càng lúc càng nhanh không bao lâu liền lại phá vỡ hơn một ngàn đạo cấm chế ha ha, ha, ha những cấm chế này ngược lại là rất có ý tứ Còn có những một lát sau hơn bảy vạn đạo cấm chế đều bị phá vỡ mắt thấy chiến hạm còn thừa lại cuối cùng mấy ngàn đạo cấm chế đột nhiên nạn sát mặt ngưng tụ ánh mắt nghiêm túc nhìn phía bầu trời trên bầu trời mấy trăm đạo cầu sáng rơi xuống đem nạn vị trí dây núi vây quanh cầu sáng ở giữa lực lượng tương liên tạo thành một đạo vô hình kết giới nạn đã nhận ra nguy hiểm nhưng lúc này không gian đã bị kết giới phong tỏa cho dù là hắn cũng không có biện pháp trong nháy mắt phá vỡ kết giới một lát sau cả người bên trên hất lên trắng đoán trường bảo nam tử xuất hiện ở nạn trong mắt nạn nhữ mày trong lòng đề cao cảnh giác trước mắt xuất hiện nam tử này để hắn cảm nhận được một tia u i hiếp nam tử chính là lục ly nghệ thánh làm giám sát t 3 b sáu giám sát xứ một trong thực lực của hắn tự nhiên không thể khinh thường lục ly nghệ thánh nhìn về phía nạn trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng tân sắc mở miệng nói đạo của ta là ai dám can đảm sát hại ta d á m sát tin người ngươi lai là loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ lao khoái vật nghe thấy lời ấy nạn giữa lông mày t r a o lên trầm giọng nói tiểu bối ngươi nếu nhìn ra lai lịch của ta còn không mau mau rời đi lục ly nghệ thánh cười hắn lắc đầu nói ra lào ra hỏa như ngươi loại này kỷ nguyên trước dương nhiệt ta không biết làm thịt bao nhiêu ngươi nếu là chủ động đầu hàng có lẽ còn có thể có cơ hội sống sót nếu không ta cũng chỉ phải mang theo thi thể của ngươi trở về nạn cứng ngắc trên khuôn mặt có chút gạt ra một vòng dáng tươi cười hắn rêu cận nói hiện tại tiểu bối đều cuồn vọng như vậy sao đừng tưởng rằng ngươi đạt đến trụ diễn không thiếu sót cảnh giới liền có thể đánh với ta một trận đang khi nói chuyện nạn lòng bàn tay h ộ i tụ ra một đạo hủy diệt c h i cầu phù văn thần bí tại t r o n g cầu không ngừng lấp lóe mơ hồ có thể nhìn thấy một tấm mặt mũi dữ tận tại t r o n g cầu lấp lóe lục ly nghệ thánh bình tĩnh nhìn chăm chú lên nạn trong tay hủy diệt con cầu âm thanh lạnh lùng nói lấy hủy diệt bản nguyên áo nghĩa làm cơ sở dung hợp hơn chín n g h n t r ù n g phù văn áo nghĩa diễn sinh trụ diễn c h i lực hoàn toàn chính xác có chút môn đạo chỉ tiết đã quá hạn đang khi nói chuyện lục ly nghệ thánh phía sau đột nhiên quang mang đại thịnh một vòng mặt trời màu trắng dâng lên. Tường đạo t h ầ n thánh phủ văn vây quanh thái phủ vây d ư ơ n g không ngừng xoay t r n tản ra huy áp k i n h k h ủ năm t r chủ diễn cảnh quyết đấu chương 605, c h ủ diễn cảnh quyết đấu đây là nhìn qua lục ly nghệ thánh bảy ra lực lượng nạn hơi biến sắc mặt hắn phát hiện lục ly nghệ thánh bảy ra lực lượng bên trong lại có trời bóng dáng không có khả năng không có người có thể nắm giữ trời lực lượng nạn trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng hủy diệt trong quang cầu bay ra vô số tựa như ngư đ i ệ u h ư ảnh hướng phía lục ly nghệ thánh công tới lục ly nghệ thánh thần sắc đạo m ạ n đưa tay một chỉ một đạo bạch quan bay ra những nơi đi qua ngư liệu h ữ ảnh đều tiêu tán hóa thành h ư v ô giám sát sứ thực lực thật đúng là đáng sợ a bên ngoài kết giới không nhìn qua lục ly nghệ thánh bày ra thực lực không khỏi lộ ra thật sâu kiên kỵ từ thân diệu đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng h ắ n nhưng là lĩnh giáo qua nạn thực lực mình bại nạn trước mặt ngay cả một chiêu đều không có chống nổi mà lục ly nghệ thánh vừa ra tay lại trực tiếp chế chủ nạn chỉ sợ chỉ có chủ nhân xuất thủ mới có thể cùng cái này lục ly nghệ thánh phân cao thấp đi từ thân diệu thầm nghĩ lấy trụ diễn cảnh đồng dạng chia làm ngũ cảnh theo thứ tự là sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ định phong cùng không thiếu sót cảnh giới không thiếu sót cảnh giới l i ê n mang ý nghĩa ngươi trụ diễn chi lực đạt đến hoàn mỹ vô khuyết tình trạng mà cái này cũng là tiến giai trụ niết cảnh thiết yếu điều kiện đại đa số trụ diễn cảnh cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể tu luyện tới trụ diễn cảnh định p h o n g không cách nào lĩnh ngộ được không thiếu sót ý cảnh từ thần diệu đã là như thế tu vi của hắn đã sớm đạt đến trụ diễn cảnh định p h o n g bởi vì một mực không cách nào lĩnh ngộ không thiếu sót ý cảnh cho nên tu vi đã đỉnh trệ đã lâu không cùng sau lưng một đám long không c u n g trường lão đồng dạng lộ ra thần tính phức tạp bọn hắn đều bị lục ly nghệ thánh bày ra thực lực cảm nhận được không gì sánh được kiêm kỵ lục ly nghệ thánh cùng nạn triển khai trụ diễn cảnh ở giữa va chạm cùng tôn vũ cảnh chiến đấu dựa vào tôn linh khác biệt hai người chiến đấu thì là trụ diễn c h i lực so đấu là đạo khắc so đấu t i ể u bối thủ đoạn của ngươi hoàn toàn chính xác lên liền diệu bất quá muốn đánh bại ta còn kém một chút nạn sắc mặt tâm trầm đây là hắn thoát đi phong ấn đến nay lần thứ nhất cảm nhận được nguy cơ đối mặt cái này hư hư thực thực nắm giữ thiên thủ đoạn g i a hỏa hắn lại thật có một loại chính mình thủ đoạn đã quá hạ cảm giác lục ly nghệ thánh nhìn qua còn tại phản kháng nạn âm thanh lạnh lùng nói từ bỏ đi các ngươi những thủ đoạn kia sớm đã bị chúng ta nghiên cứu triệt đ ể quang minh đạo khác nghệ thánh cửu ấn đang khi nói chuyện lục ly nghệ thánh phía sau đột nhiên bay ra chín cái phù văn hóa thành chín đạo quang ấn hướng phía nạn đánh tới nạn cảm nhận được quang ấn lý lực không dám thất lễ chỉ gặp hắn lỏng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn tản r a vô tận khí tức hủy diệt quang cầu trong ánh mắt toát ra vẻ đến cuồng oanh hai cỗ lực lượng va chạm trong toàn bộ kết giới lập tức b ộ c phát ra h à o quan g trói sáng đứng tại bên ngoài kết giới quan chiến không cùng tử thần diệu bọn người thấy cảnh này tất cả đều không khỏi trở nên khẩn trương lên lúc này còn có một người so bất luận kẻ nào đều muốn khẩn trương người kia chính là ẩn thân ở trong chiến hạm tôn nộ không đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cảm thụ được trụ diễn cảnh khủng bố nếu không có hai cái trụ diễn cảnh cường giả đều vô tình hay cố ý đem lực lượng tránh đi chiến hạm e là cho dù là luyện ngục chiến hạm tại hai đại trụ diễn cảnh cường giả trước mặt cũng sẽ như là một cái bọc biển đâm một cái tức phá đây chính là trụ diễn cảnh khủng bố sao không được ta nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn nếu không một khi rơi vào giám sát xứ trong tay ta liền không còn có cơ hội chạy trốn tôn nộ không trong mắt lộ ra thần tính phức tạp hắn hiểu được chính mình lịch luyện chi lộ có lẽ hẳn là kết thúc hủy diệt chi vượn thân phận này tốt nhất vĩnh v i ê n biến mất nếu không một khi bị giám sát đi phát hiện chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ liền xem như sư tôn diễn chỉ sợ cũng không cách nào bảo trụ chính mình oanh hai đại trụ diễn cảnh cường giả giao phong đem trong kết giới hết thệ tất cả đều phá hủy chỉ có chiến hạm vẫn như c ũ bình yên vô sự trở thành hai đại cường giả ở giữa giao phong chứng kiến một lát sau quang mang tán đi lục ly nghệ thánh thần sắc vẫn như cũ cao ngạo mà n ạ cái này loạn cổ thần diễn kỷ nguyên quái vật cổ lão lúc này thì có vẻ hơi chật thủ đ nạn của ngươi trên g khuôn ư vậy t mặt đột nhiên hiện ra một tia cười lạnh trên người hắn một cỗ tràn đầy hủy diệt cùng hát cám khí tức phát ra toàn bộ thân thể phảng phất đưa thân vào một cái thế giới hát đám lục ly nghệ thánh trong mắt lộ ra vẻ khinh thường làm giám sát t i giám sát xứ bọn hắn đối với loạn cổ thần diễn kỷ nguyên nghiên cứu xa không phải những giới vực kia c h i chủ nhưng so sánh bọn hắn cũng sớm đã góp nhặt vô số loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ truyền thừa đối với loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thủ đoạn giám sát t i cũng hoặc là nói là thánh đỉnh khả năng so rất nhiều loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ lao quái vật còn hiểu hơn chết đi nạn ách huyết tiếp nạn nổi giận gầm lên một tiếng kinh khủng lực lượng hủy diễn hội tụ hóa thành cốt sáng đánh phía lục ly nghệ thánh trong cột ánh sáng vô số thuộc về nạn đạo k ắ c lấp lóe đây là thuộc về nạn chính mình bản nguyên áo nghĩa đối mặt nạn thế công khủng bố như thế quan chiến không cùng tử thần diệu các loại lòng không giới vực trụ diễn cảnh tất cả đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng bọn hắn tự nhận là nếu là mình đối mặt công kích như vậy duy nhất có thể làm được chính là lập tức chạy trốn hơi trần trờ liền sẽ có khả năng ngay cả chạy trốn đều không thể đào thoát tài năng chỉ có thế sao lao q u á i vật các ngươi thời đại đã qua lục ly nghệ thánh trong tay xuất hiện một thanh điêu khắc thần bí nói khắc trường t ư ờ n g trường t ư ơ n g tụ lực đâm ra kinh k h n g lực lượng quang minh hóa thành một đạo bách quang trực tiếp đánh nát nạn, nạn ách huyết tiếp nạn bị một thương này đánh bay đụng vào trên kết giới kết giới lập tức bị xô ra từng đạo vết rách giữ gìn kết giới giám sát vệ thế thế vội vàng phóng xuất ra lực lượng gia cố kết giới lục ly nghệ thánh xuất thủ lần nữa thủ trung nghệ thánh thương xoay trở lấy trực tiếp đâm về phía nạn một thương này ẩn chứa lực lượng đủ để đem trụ diễn cảnh sinh mệnh hóa thành cho bụi hậu sinh khả lý nhưng ngươi cuối cùng chỉ có trụ diễn cảnh đối mặt lục ly nghệ thánh công kích nạn trong mắt lóe lên một tia g i r u ộ cuối cùng hắn hay là cưỡng ép đem lực lượng đột phá một cố khí thế kinh khủng từ nạn trên thân phát ra Lục ly nạn g nguyên g h thánh bình tĩnh trên khuôn ệ trên mặt, toát ra một tiêu bản n ra nổi con có chút co chủ cảnh, trong ngươi miệng phát ra một tiếng kinh hồ, chủ nít cảnh. Mở cho ta. Nạn n lại, phát hồ, cho rụt một ta. ra mở giận gầm lên một tiếng trên cánh tay hiện ra từng đạo đường vân màu đen lực lượng kinh khủng b ì n h ra không chỉ có đem lục ly nghệ thánh công kích hóa giải càng là một trường làm vỡ nát kết giới kết giới pha toái, phụ trách duy trì kết giới giám sát vệ bọn họ n h a u n h a u thổ hết u y trở ra đợi không trụ diễn cảnh cường giả thay thế vội vàng đồng thời xuất thủ đánh phiến nạn oanh ấy đạo trụ diễn cảnh lực lượng hội tụ đem nạn thân thể bao trùm thế muốn đem vừa mới khôi phục một tia trụ m i ế t chi lực nạn bốc chết